đối với viện khoa học phương diện đủ để xứng được với vô nhân đạo thậm chí tàn khốc cách làm lý linh đau lòng thì đau lòng lại chưa tỏ vẻ có bất luận cái gì dị nghị trên thực tế nếu trương vương sinh lúc ấy thanh tỉnh nói hắn cũng sẽ vô điều kiện phối hợp đây là bọn họ làm nhân viên nghiên cứu ứng có tố chất tân vi rút vô luận ở lây bệnh lực vẫn là ở lực sát thương phương diện đều biểu hiện đến thật sự quá mức cường hãn căn bản đã hoàn toàn vượt qua sở hữu nghiên cứu nhân viên tưởng tượng mà tự mình đã trải qua bệnh truyền nhiễm sở thăng kịch chính mắt kiến thức quá cảm nhiễm tân vi rút lúc sau bệnh hoạn hung tàn trương vương sinh cùng lý linh hai người không thể nghi ngờ càng thêm biết rõ nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra kháng vi rút vaccine phòng bệnh bức thiết tính trương vương sinh là hiện có duy nhất một cái bị người lây nhiễm cắn thương lúc sau lại không có xuất hiện tang thi hóa bệnh chẳng người thay lời khác tới nói hắn là duy nhất một cái bị người lây nhiễm cắn thương lại không có bị vi rút cảm nhiễm người tình huống của hắn chú định hắn trở thành viện khoa học thực nghiệm thể vận bệnh vô luận hắn tồn tại đối với đối kháng tân vi hay không hữu dụng cũng không luận hắn là tự nguyện phối hợp vẫn là bị bắt bắt đáp dĩ. Trương Vương Sinh lòng bàn tay nghiền lý khẩu, mặt chiều Lý Linh hỏi, ngươi cảm thấy ta bị cắn thương lại không có bị cảm nhiễm khả năng nguyên nhân là cái gì? Trương Vương Sinh vấn đề này, không thể nghi ngờ trước mắt toàn bộ viện khoa học nhân viên nghiên cứu đều tưởng lộ minh bạch. Lý Linh cũng thế. Trên thực tế, ở Trương Vương Sinh hôn mê kia đoạn thời gian, nàng liền một người nghĩ tới rất nhiều. Vật khí. Lý Linh đáp đến đơn giản sáng tỏ. Nhưng nàng đáp án đối chuyên chú với khoa học nghiêm cẩn nhân viên nghiên cứu tới nói, lại quá mức hư vô mở miệng. Nói như thế nào? Trương Vương Sinh hiểu biết Lý Linh ở nghiên cứu khoa học phương diện thái độ, liền cùng hắn giống nhau nghiêm khắc thận trọng. Cho nên Lý Linh sẽ nói ra như vậy đáp án, thế tất có nàng đạo lý. Lý Linh lại không có lập tức cấp ra nàng giải thích, mà là hỏi lại Trương Vương Sinh, ngươi còn có nhớ hay không cái loại này nông thôn phương thuốc cổ truyền chế thành hương? Ngươi tinh luyện ra cái loại này hương thành phần cũng điều phối thành phung tề. Theo nàng hỏi lại, Trương Vương sinh gật gật đầu, lại ninh mi hỏi, ý của ngươi là ta sở di không có bị cảm nhiễm là bởi vì cái loại này phun tề. Mà chưa kịp Lý Linh mở miệng, Trương Vương sinh lại lo chính mình phủ định, không, không đúng. Ta lúc trước dùng cái loại này phun tề đối tân vi rút đã làm thí nghiệm, trừ bỏ có nhất định ức chế hiệu quả, cơ hồ không có gì dùng. Trên thực tế, ngay cả lúc đầu ức chế hiệu quả cũng là phi thường rất nhỏ. Sắc thật là như thế này không sai. Lý Linh tán thành nói. Ngươi thí nghiệm kết quả cũng không có vấn đề. Phía trước ngươi suốt cao hôn mê thời điểm, vệ ninh sư huynh tới xem qua ngươi. Nghe được vệ ninh tên, Trương Vương sinh ánh mắt sáng ngời. Vệ ninh là Trương Vương sinh đại học thời kỳ học trưởng, độc nghiên thời kỳ bởi vì hai người sư thừa cùng cái đạo sư, vì thế tự nhiên mà vậy liền thành sư huynh đệ. Hai người giao tình luôn luôn không tồi, nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau tuy rằng ai đi đường ấy, nhưng thường xuyên còn sẽ có liên lạc. Mà thật muốn miệt mài theo đuổi lên. Này vệ thà rằng xem như Trương Vương sinh học sinh thời kỳ thần tượng, cùng là được xưng là thiên tài hai người, tự thân các phương diện điều kiện lại không phải đều giống nhau. Dựa theo lúc ấy đạo sư cách nói, Trương Vương sinh như thế ưu tú là bởi vì hắn có nghị lực có thẳng tiến không lùi bốc đồng, mà vệ ninh ưu tú tắc nguyên tử với hắn sinh ra đã có sẵn thiên phú, nếu trên đời này có thể có một người có thể tập hai người có điểm với một thân, như vậy người này chắc chắn sẽ trở thành nghiên cứu khoa học giới có vượt thời đại ý nghĩa vĩ nhân chả không nói chuyện trên đời này rốt cuộc có hay không như vậy một người, đạo sư này đoạn lời nói đã cũng đủ đột hiện Trương Vương Sinh cùng Vệ Ninh chênh lệch. Hiện giờ, học sinh thời kỳ tạo tấm gương thần tượng ý thức đã ở Trương Vương Sinh bước ra cổng trường kia một khắc khởi dần dần truyền đạo, còn lại cũng chỉ có hắn đối Vệ Ninh tâm phục khẩu phục khâm phục. Đã lâu không liên hệ sư huynh, không nghĩ tới hắn đã dạo bước tiến lên thủ phủ viện khoa học này cửa. Trương Vương Sinh rất là cảm khái nói, Lý Linh rõ ràng Trương Vương Sinh cùng Vệ Ninh sư huynh đệ giao tình. Trương Vương sinh câu này cảm khái cũng chỉ là cảm khái, cũng không sẽ hỗn loạn có bất luận cái gì ghen ghét chi tâm. Vì thế, nàng tiếp tục nói, vệ ninh sư minh ở viện khoa học chủ yếu phụ trách chính là tân vi rút nghiên cứu cùng phá được. Ta đem ta phỏng đoán cùng hắn đề ra một chút, hắn lúc sau liền tìm cái loại này hương còn có người điều phối phun tề đối tân vi rút làm thí nghiệm, thí nghiệm kết quả cùng ngươi lúc trước được đến kết quả hoàn toàn đang khớp. Ta vốn dĩ đối cái này phỏng đoán cũng không ôm cái gì hy vọng lại không nghĩ rằng vệ ninh sư huynh lại dùng hương cùng phun tể đối người lây nhiễm làm thí nghiệm lần này được đến kết quả tương đương ngoài dự đoán mọi người căn cứ viện khoa học nghiên cứu cho thấy người lây nhiễm sinh mệnh dấu hiệu thập phần mỏng manh nhưng chúng nó ngũ cảm lại không phải hoàn toàn biến mất chúng nó có thể nghe được thanh âm cũng có thể ngửi được khí vị mà vệ ninh sư huynh lần này thí nghiệm kết quả chính là người lây nhiễm đối với người điều phối phun tể phi thường bài sức người phun tể ở ức chế tân vi rút phương diện có lẽ không có gì quá lớn tác dụng Lại là hoàn mỹ người lây nhiễm xua tan tể, tiểu phạm vi sử dụng, xua tan hiệu quả rõ ràng. Mặt khác, cái thứ nhất nói ra vận khí cái này đáp án người không phải ta, mà là vệ ninh sư hình. Hắn ở được đến xua tan tể kết quả này sau từng để qua một cái lớn mật giả thiết, giả thiết tân vi rút cụ bị có nhất định tự mình ý thức. Hắn nói, chúng ta đều rõ ràng lần này tân vi rút cùng dĩ vãng gặp được bất luận cái gì một loại vi rút đều bất đồng, như vậy liền giả thiết nó cũng không phải hoàn toàn mù quáng phục chế tăng sinh. Trương Vương sinh ngươi là xua tan tề nghiên cứu phát minh giả, cũng là tiếp xúc xua tan tề nhất thường xuyên người. Trong cơ thể ngươi tất nhiên còn tàn lưu một bộ phận không có bị thay thế rất xua tan tề hữu hiệu thành phần. Xua tan tề đối tân virus là có nhất định ức chế hiệu quả, như vậy đối có được nhất định tự mình ý thức tân virus, chúng nó tất nhiên sẽ ở trình độ nhất định thượng bài xích tiến vào trong cơ thể ngươi. Đương nhiên, vẫn là sẽ có một bộ phận virus tiến vào đến ngươi trong cơ thể, ngươi miễn dịch hệ thống tất nhiên cũng đã trải qua một hồi khổ chiến. Ngươi mấy ngày liền sốt cao liền có thể bằng chứng điểm này. Cuối cùng, ngươi thắng, cho nên ngươi không có bị cảm nhiễm. Hắn cái gọi là vận khí là chỉ, vừa lúc kia một khắc tiến vào đến ngươi trong cơ thể virus số lượng đối với ngươi thân thể không cấu thành tuyệt đối cảm nhiễm, mà nếu đổi một cái thời gian cũng hoặc đổi một cái địa điểm, ngươi đều không nhất định có thể có như vậy hảo vận khí, rốt cuộc chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm những cái đó virus nhóm ý tưởng. Lý Linh nói nơi này dừng một chút, liếc mắt Trương Vương sinh thần sắc. Thấy hắn không có mở miệng ý tưởng liền tiếp tục nói, vệ ninh sư huynh cái này giả thiết quả thật nghe tới không tìm giới hạn, nhưng ngươi so với ta hiểu biết hắn, hẳn là rõ ràng hơn hắn ca tính. Lúc này đây Trương Vương Sinh làm ra đáp lại, hắn gật gật đầu nói, hắn ở chính sự thượng cũng không sẽ nói không căn không theo nói. Mặc trong chốc lát, Trương Vương Sinh hỏi, bọn họ có phải hay không đến nay cũng chưa có thể từ ta máu lấy ra đã có dùng kháng bệnh huyết thanh. Lý Linh gật đầu, Trương Vương Sinh trong mắt hiện lên một mặt bừng tỉnh chi sắc. Cứ như vậy liền nói đến thông, nếu thực tế tình huống đúng như vệ ninh sư huynh giả thiết, như vậy hắn liền cung cấp với không có bị cảm nhiễm mà không phải bị cảm nhiễm sau chuyển biến tốt đẹp, bọn họ ở không có bị cảm nhiễm người máu lại như thế nào có thể lấy ra đã có dùng kháng bệnh huyết thanh. Mà này Sương Trương Vương sinh cùng Lý Linh nói chuyện vừa mới hạ màn, cửa đông nhiên vang lên một trận vụn vặt tiếng vang. Có người tới. Trưng 29. Dây nặng môn bị đẩy ra. Người tới không phải người khác đúng là Trương Vương sinh cùng Lý Linh vừa mới đang nói trong lời nói lần nữa nhắc tới cái kia, vệ ninh. Một thân chật vật vệ ninh từ phía sau cửa xuất hiện thời điểm, có lẽ là bởi vì trong lòng đã từng có như vậy hoặc là như vậy điểm xấu suy đoán, có đế, hai người trên mặt biểu tình có kinh ngạc có lo lắng, lại không có nhiều ít kinh nghi bất định. Vệ ninh sinh không cao không lùn không mập không gầy, tướng mạo bình thường, chính là đầu muốn so với người bình thường nhìn lực đại, lại cũng không như vậy rõ ràng. Hắn từng diễn sưng đầu mình thiên cực kỳ bởi vì hắn nào dung lượng muốn so người bình thường đại quan hệ. Lúc đó, mắt thấy Trương Vương Sinh cùng Lý Linh hai người đủ để sưng được với bình tĩnh biểu tình, Vệ Ninh không cấm ở trong lòng ám phun một ngụm, quả nhiên là trải qua quá người, chính là không giống nhau ha. Gò má thậm chí mắt kính phiến thượng đều bị bắn không ít huyết điểm, một bộ áo bờ lật trắng càng là giống như bị bắt huyết sắc mực dầu vải vẽ tranh. Vệ Ninh thô xuyến hai khẩu khí, miễn cưỡng kéo ra khóe miệng hướng hai người cười cười. Bên ngoài tình huống ta tưởng liền tính ta không nói các ngươi hai hẳn là cũng có thể đủ đoán được, cùng các ngươi viện nghiên cứu tình huống giống nhau, ai không tưởng cơ hồ tụ tập hoa quốc quốc nội sở hữu đứng đầu nghiên cứu khoa học công tác giả thủ phủ viện khoa học cũng sẽ có như vậy một ngày, thật đúng là bi BIA. Như thế cảm thán, vệ ninh trên tay giao tiếp động tác lại một chút không thấy chậm. Hắn đem trong lòng ngực ôm một đường, thậm chí đã lây dính thượng hắn nhiệt độ cơ thể một sấp thật dày A4 giấy giao cho Trương Vương sinh trên tay. Này sắp A4 trên giấy còn phóng hắn công tác chứng minh cùng với chìa khóa xe. Trương Vương Sinh tiếp nhận đồ vật, nghi hoặc nhìn về phía vệ ninh. Vệ ninh cười khổ một tiếng nói, bên ngoài có thể chạy đều đã thoát được không sai biệt lắm, ta nghĩ đến các ngươi cái nào cũng được có thể còn bị đóng lại liền chạy tới. Trương Vương Sinh cùng Lý Linh ngay vậy, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, hai người toàn ở lẫn nhau trong mắt thấy được từ tâm mà phát cảm kích. Sư Minh Đang định Trương Vương Sinh há mồm liền phải nói cảm tạ nói. Vệ ninh lại vào lúc này vẻ mặt chua xót chiều hắn vây vây tay, cắt đứt hắn chưa xuất khẩu lời nói. Nếu không phải ta không cẩn thận bị cắn, liền tính chạy đi cũng không có gì dùng, ta lúc nào tại đây loại thời điểm nghĩ đến hai ngươi, thao này phần nhàn tâm. Vệ ninh nói, đem cánh tay phải hướng hai người trước mặt rôi ra, kéo ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng cái kia chén khẩu đại miệng vết thương. Vệ ninh nhìn mắt miệng vết thương, ngẩng đầu đối trương vương xinh nói, đáng tiếc, không ngươi gặp may mắn. Trong giọng nói có không cam lòng có bất đắc dĩ, lại cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. Lý Linh nhìn Vệ Ninh cánh tay thượng miệng vết thương, trong lòng tiếc hận. Cùng bị cắn thương sau không lâu vốn nhờ sốt cao mà lâm vào hôn mê Trương Vương Sinh bất động, từ viện nghiên cứu đến viện khoa học một đường, vì có thể càng tốt chiếu cô Trương Vương Sinh, Lý Linh tinh thần vẫn luôn đều bảo trì tương đương thanh tỉnh. Cho nên về nào đó sự, nào đó ngay cả Trương Vương Sinh chính mình cũng không tất biết sự, nàng lại thấy được rõ ràng minh bạch. Vệ Ninh cánh tay thượng thường Tuy rằng miệng vết thương diện tích, chiều sâu đều cùng Trương Vương Sinh cánh tay thượng tương đi không xa, nhưng ngoại phiên da thịt lại đã bảy biện da tím đen sắc hơn nữa, không ngừng ra bên ngoài thấm đen đặc tanh hôi dịch nhầy. So sánh với dưới, Trương Vương Sinh lúc trước bị cắn thương miệng vết thương, da thịt nhan sắc từ đầu đến cuối đều là bình thường, da bên ngoài lưu cũng là đỏ tươi máu. Giống vệ ninh cánh tay thượng loại này khác thường miệng vết thương, Lý Linh từng chính mắt gặp qua không ít, ở trừ Trương Vương Sinh bên ngoài mặt khác bị cắn thương nghiên cứu khoa học viên trên người ở tang thi hóa người lây nhiễm nhóm trên người dần dần trình tím đen sắc miệng vết thương đen đặc tanh hôi chất lỏng này đó là tân vi rút cảm nhiễm lúc đầu biểu hiện hảo việc đã đến nước này nhiều lời vô ích đảo qua trên mặt suy sụp tinh thần chi sắc vệ ninh trở lại chuyện chính này điệp tư liệu là viện khoa học đối é e hình vi rút một ít chủ yếu nghiên cứu số liệu tương quan nghiên cứu số liệu quá nhiều ta chỉ chọn chút trung tâm thực dụng hy vọng đối với các người hai hữu dụng mặt khác vì tránh cho người lây nhiễm chạy ra đi Trên hành lang ngăn cách môn đều rơi xuống. Bất quá công tác của ta chứng quyền hạn còn tính cao, hẳn là có thể giúp các ngươi chạy đi. Tư liệu trên cùng kia chương là viện khoa học bản vẽ mặt phẳng, các ngươi chính mình xem, tận lực đường thượng thang máy cũng đừng đi bên cạnh thang lầu, có thể từ khẩn cấp thông đạo đi liền từ khẩn cấp thông đạo đi. Ta xe ngừng ở ngầm gaza, vẫn là nghiên cứu sinh tốt nghiệp trước mua kia chiếc, bảng số xe 0818, vương sinh ngươi hẳn là nhận ra được. Còn có khu khu Tựa hồ trong thân thể có không khỏe, vệ ninh nói nơi này, mày nhữ chặt, đông nhiên lớn tiếng hò khăn lên. Hắn thói quen tính nhưng đầu, dùng tay che lại miệng mũi, màu đỏ đen dịch nhảy từ hắn khe hở ngón tay gian thấm ra tới. Vệ ninh một bên mánh cụ, một bên hướng đối diện nhìn lo lắng hai người xua tay, ý bảo hai người không cần lo cho hắn. Cứ như vậy cụ một hồi lâu, buông ra che lại miệng mũi tay khi, đại khái không nghĩ làm chính mình ở sư đệ muội trước mặt có vẻ quá mức chật vật, hắn dùng sức ở miệng mũi trô lau một phen. Hác hồng nhan sắc tự hắn khỏe miệng nhiễm một bên gò má, vệ ninh lại cứng đờ hướng hai người cười cười, nói, đi nhanh đi, bằng không lại qua một lát liền sợ các ngươi muốn chạy cũng đi không được. Trương Vương Sinh cùng Lý Linh đều nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào vệ ninh, vệ ninh ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, lại bất quá không lâu hắn khả năng liền phải tang thi hóa. Không có nhiều làm dừng lại, lấy thượng vệ ninh cấp đồ vật, Trương Vương Sinh ở Lý Linh nâng hạ đi ra đặc thủ phòng cách ly. Cùng vệ ninh gặp thoáng qua kêu một cái chớp mắt. Trương Vương Sinh nói ra chính mình cùng Lý Linh nội tâm cảm tạ, cho dù như vậy một phần không hề thực chất sử dụng cảm tạ tại đây loại đặc thù thời khắc là như vậy tái nhợt vô lực. Trương Vương Sinh cùng Lý Linh đi rồi, Vệ ninh chống cái bàn chậm rãi ngồi xuống, hắn miệng mũi lại chảy ra cái loại này ghê tởm dịch nhầy, ngay từ đầu hắn còn sẽ dùng tay đi lau, dần dần thân thể cảm giác vô lực càng ngày càng rõ ràng, hắn đơn giản rũ xuống tay, mặc kệ. Dựa năm ở lưng ghế thượng, đầu ngửa ra sau, hắc hồng đã hồ đến đầy mặt lại không tự biết Ngay cả lông mi đều bị huyết khối dính ở bên nhau. Phản phất hoàn toàn mất đi ý thức người, đống nhiên mở miệng, suy yếu lẩm bẩm. a, quên cùng bọn họ nói. Bên ngoài cũng rối loạn. Không thể so bên trong an toàn nhiều ít. Lúc sau, không một tiếng động. Đây là vệ ninh tăng thi hóa trước cuối cùng một câu. Lời nói phân hai đầu, ở Giang Thành cùng Lục Anh dẫn rất hạ. Lục Anh trường thi một chúng sư sinh rốt cuộc hữu kinh vô hiểm đi ra khu dạy học. Mà an toàn đi ra khu dạy học còn chỉ là bước đầu tiên kế tiếp còn có dài dòng hành trình đang chờ đợi bọn họ. Đương nhiên, mang theo như vậy một đám người mênh ngông quần cuộn chạy trốn có vi Giang Thành ước nguyện ban đầu. Giang Thành ý tưởng kỳ thật cùng Lục Anh không như mà hợp. Tại đây loại phi thường thời kỳ, một đám người cùng nhau hành động chẳng những không hảo khống chế hơn nữa mục tiêu đại, thực dễ dàng thu hút tới nghe nói chỉ đối người sống cảm thấy hứng thú tăng thi. Kết hợp bản tin thời sự, chạy ra đi lại trốn trở về cái kia thứ đầu nam cùng với Giang Thành miêu tả. E hình vi rút người lây nhiễm các loại biểu hiện cơ hồ cùng từ giải quốc tang thi tảng lớn chung tang thi không có sai biệt. Mà căn cứ Giang Thành thiết thân trải qua, giết chết người lây nhiễm phương thức cũng cùng điện ảnh sát tang thi phương thức hoàn toàn giống nhau, đánh chúng nó mặt khác bộ vị cũng chưa dùng, chỉ có đem đầu chặt bỏ, cắt đứt trung khu thần kinh mới có thể đem chúng nó hoàn toàn giết chết. Giang Thành chỉ nghĩ mang lục anh đi, nhưng những người khác muốn đi theo, hắn cũng vô pháp, loại này thời điểm dùng võ lực đe dọa hiển nhiên không sáng suốt. vì thế liên diễn biến thành trước mắt này phó quan cảnh. Đáng được an mừng chính là, cái này trường thi học sinh đều là cổ hán ngữ văn học chuyên nghiệp, mà cổ hán ngữ văn học chuyên nghiệp lớn nhất đặc điểm chính là, nữ nhiều nam thiếu. Toàn bộ trường thi tổng cộng 45 danh thí sinh, trong đó nữ sinh 38 danh, nam sinh 7 tên. Bao đi trước hết nộp bài thi 3 nam 2 nữ 5 cái thứ đầu, lại tính thượng sau lại lại trốn trở về cái kia thứ đầu nam sinh, lúc này đi theo Giang Thành đi chính là 36 danh nữ sinh 5 tên nam sinh cộng thêm hai gã nam giám thị lão sư. Nữ nhiều nam ít có chỗ tốt, nữ sinh nhiều nhát gan, đặc biệt là ở chịu quá kinh hách về sau sẽ trở nên dị thường nhu thuận. Tuy rằng lúc ban đầu biểu hiện khả năng càng có rất nhiều khóc nháo, bất quá đơn luận trước mắt thực tế tình huống, ở cùng gia trưởng thông song kia thông điện thoại sau, biết được giáo trong ngoài hoàn cảnh gian nguy, càng quan trọng là biết được bất luận có bao nhiêu gian nguy, cha mẹ đều sẽ dốc hết sức lực tới trường học tiếp các nàng lúc sau, này đó nữ sinh liền bình tĩnh, cũng an tĩnh. Cùng ôn thuần phối hợp nữ sinh so sánh với, ngược lại là kia số ít nam sinh cùng kia hai gã nam giám thị, mỗi khi ở Giang Thành nói ra kế tiếp kế hoạch than bài khi, bọn họ đều sẽ cắm thượng hai câu lấy kỳ bọn họ tồn tại. Người nhiều, đi lại lên khó tránh khỏi bị va chạm dâm lên, mà môi đến loại này thời điểm, cũng là những người này bực tức nhiều nhất. May mà tuổi này nam sinh hảo mặt mũi hai gã nam giám thị còn lại là bởi vì ngay từ đầu bọn họ muốn Giang Thành mang theo bọn họ cùng học sinh thời điểm từng hướng Giang Thành bảo đảm quá dọc theo đường đi đều nghe Giang Thành ăn bài, cho nên bọn họ lại nhảy thời điểm, đều không cần Giang Thành đi nói. Giang Thành cũng lười đến đi nói. quanh mình nữ sinh trưởng thượng vài lần, bọn họ liền đều thức thời câm miệng. Đoàn người đi tới, Lục Anh đi ở Giang Thành bên trái, hơi cúi đầu, đen nghiền nghiệt tóc mái ở nàng không lớn gương mặt thượng rơi xuống dày nặng bóng ma, thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Lục Thúy Phương kia thông điện thoại, tới đột nhiên, phải đến cũng nhanh chóng. Làm tiêu thụ ngành sản xuất Lục Thúy Phương sản khoái nhăng nhẹ. Chỉnh thông điện thoại cơ hồ chính là nàng một người kịch một vai. Lục Thúy Phương nói, anh tử, ngươi hiện tại còn ở trong trường học sao? Bên ngoài rối loạn, thị tư ở trên TV công khai tạ lỗi. Còn hảo ta cùng ngươi kiến lâm thúc thúc hai ngày này cũng chưa đi ra ngoài chạy nghiệp vụ. Lục Thúy Phương nói, anh tử, ta cùng ngươi kiến lâm thúc thúc đã nhận được đô đô. Thị tư ở trên TV nói làm đại gia tận lực hướng ngoại ô dân hứng cư dậy đặc độ thấp địa phương rút lui. Ta cùng ngươi kiến lâm thúc thúc nguyên bản là tính toán đi ngươi trường học tiếp người. Chính là hiện tại này trên đường đổ đến lợi hại, căn bản không biện pháp qua đi. Lục Thúy Phương nói, anh tử, ngươi sẽ không trách tiểu cô nhẫn tâm đi. Tiểu cô cùng ngươi kiến lâm thúc thúc cũng là không có biện pháp, này nếu là thật đi ngươi trường học tiếp ngươi, đến lúc đó sợ là liền đi không được. Lục Anh chỉ ở chỉnh thông điện thoại cuối cùng ứng một câu, đã biết, ta không trách ngài, chiếu cố hảo đô đô. Lúc ấy, nghe xong Lục Anh đáp lại, điện thoại kia đầu Lục Thúy Phương tựa hồ là kinh ngạc, mặc trong chốc lát mới liên thanh nói, hảo, Hảo. Có lẽ là bởi vì cảm thấy hay nấy hoặc là khác cái gì, lâm cắt đứt thời điểm, Lục Thúy Phương nhưng vẫn còn dặn dò một câu, ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình, có chuyện gì chúng ta điện thoại liên hệ. Mặc dù như vậy khó được một câu phát ra từ phế phủ dặn dò cùng quyết định bỏ xuống Lục Anh này một chuyện thực tướng so, là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Trên thực tế, ở Lục Thúy Phương gọi ra cái kia quá mức thân mật sưng hồ khi, Lục Anh trong lòng đối với nàng kế tiếp muốn nói nói cũng đã đoán ra một vài, Nàng Cung Lục Thúy Phương chi gian cảm tình rạng buộc thực thiện, Lục Thúy Phương vừa không là nàng quá khứ sư phó cũng không phải sư tỷ, quả quyết sẽ không bởi vì nàng an nguy mà phân đấu quên mình. Giang Thành ngẫu nhiên sẽ liếc thượng liếc mắt một cái lục anh, lại không có cùng nàng nói chuyện với nhỏ quá, hai người thập phần ăn ý đi ở đội ngũ trước nhất liệt. Ra khu dạy học lúc sau, đoàn người vòng qua hồ nhân tạo, chỉ cần lại đi qua mấy đống ký túc xá cùng với một mảnh rừng cây nhỏ, trường học cửa sau liền gần ngay trước mắt. Từ hồ nhân tạo đến ký túc xá Đoàn người đi được hết sức thật cẩn thận, đảo cũng coi như gió êm sóng lặng. Mắt thấy liền phải đến rừng cây nhỏ, Giang Thành Ý bảo đại gia lại lần nữa thả chậm bước chân, mà cũng nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn còi cảnh sát gào thét cổ động quá mỗi người màn hai. Mau xem, có người vươn ra ngón tay chỉ hướng nơi xa. Xuyên thấu qua từng tòa ký túc xá, khu dạy học khe hở, mơ hồ có thể thấy được nơi xa Lâm Ấm Đại Đạo Thượng top 5 top 3 đi tới mấy cái học sinh. Kia mấy cái học sinh tùy tiện ở Lâm Ấm Đại Đạo Thượng đi tới chân đều là một biệt một biệt, đi được rất chậm, đi được rất quái lạ. gào thét bén nhọn coi cảnh sát duy phòng xe việt dã đấu đá lung tung chiều kia mấy cái học sinh xử qua đi. sau đó ra ngoài ở đây sở hữu người đứng xem dự kiến, chỉ nghe anh một tiếng, ánh lửa tận trời. em đẹp xe bỗng nhiên tự bạo, mang theo kia mấy cái học sinh tan xương nát thịt. đoàn người nhìn trầm trầm nơi xa còn ở thiêu đốt tàn lưu vật, thật lâu không hồi thần được. những cái đó hẳn là tang thi đi, có người nói, hẳn là đi. Trong xe có duy phòng viên sao? Có, ta nhìn đến điều khiển vị thượng có bóng người. Cũng đã chết. Khẳng định đã chết. Ai? Thẳng đến Giang Thành ra lệnh một tiếng, đoàn người mới bước ra bước chân, tiếp tục chính mình chưa xong hành trình. Trong lúc, không thiếu có người quay đầu nhìn xa, nhiều là lòng có xúc động. Bọn họ bên trong phần lớn đều vẫn là chưa từng lịch quá sự hài tử, vừa rồi kia một màn, có lẽ bọn họ thực mau liền sẽ quên cũng có lẽ bọn họ sẽ nhớ cả đời. Bất quá! Bọn họ đại khái vĩnh viễn sẽ không biết duy phòng trong xe ngồi duy phòng viên trông như thế nào, sẽ không biết tên của hắn kêu Long Uy, hắn từng là Hải Minh Thị Bình khu rừng duy phòng trong sở tuổi trẻ nhất nhất có tiền đồ một người trung đội trưởng. Chương 30. Vương Mã Án nguyên bản ở trong phòng đánh len sợi xem TV, về hưu về sau, nàng thời gian liền nhàn rỗi xuống dưới, ngày thường nàng cũng không có gì đặc biệt hâm mê, đánh đánh len sợi nhìn xem địa phương đài mỹ thực chuyên mục liền thành nàng số lượng không nhiều lắm tiêu khiển trí nhất. Hôm nay Mỹ Thực chuyên mục bá chính là giáo ngựa như thế nào là một đạo sắc hương vị đều đầy đủ tiểu xào thịt. Vương Mã Yến mại bản thân là không ăn cay, người già rồi chịu không nổi kia cay vị kích thích. Bất quá nghĩ đến Nhi Tử Trường Vương sinh bạn gái giống như thập phần thích ăn cay, nàng liền mùi ngon vừa nhìn vừa ghi nhớ bước đi. Tính toán lần sau Nhi Tử lại đem bạn gái mang về nhà thời điểm liền cấp hai người buộc lộ tài năng. Cái kia tiêu lý linh lanh lẹ cô nương nàng vẫn là thực vui. Mừng. Trong Tivi Mỹ Thực người chủ trì tiểu xào thịt làm được một nửa. Người chủ trì đang ở kia người trong nồi toát ra tới khói dầu nước miếng bay tứ tung hình dung trong nồi thịt đồ ăn có bao nhiêu tưởng thật tốt, màn hình TV bỗng nhiên trật lõe, cắm ba thượng một cái khẩn cấp tin tức. Màu trắng bối cảnh, một thân màu đen chính trang thị tư đầy mặt nghiêm nghị chi sắc. Hình ảnh này mới vừa vừa xuất hiện, vương mãi mãi còn ở kia tâm nói, thị tư hôm nay như thế nào chỉnh đến cùng khai lễ truy điệu dường như. Sau đó, thị tư mở miệng. Vương mãi mãi trong tay chỉ còn lại có nửa cái tay háo không dẻ táo lông bởi vì nàng đống nhiên đứng dậy hoạt tới rồi trên mặt đất, mà theo tivi đưa ra thị trường tư nói chuyện tiếp tục, cũng chỉ thấy vương mãi mãi cả người đều bắt đầu rào rạt run rẩy. Thị tư, hắn đang nói cái gì? Vương mãi mãi sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt không quen biết dường như gắt gao nhìn chằm chầm, chầm tivi trên màn hình thị tư. Cái gì kêu vì tránh cho khiến cho dân chúng không cần thiết khủng hoảng, chúng ta tự tiện làm dấu dếm. Dấu giếm hạ rất nhiều ở một đường chiến đấu hăng hái nhân viên y, y tế cùng nhân viên nghiên cứu tin người chết. Ở chỗ này ta phải hướng bọn họ tỏ vẻ kính ý cùng với ta nhất đau kịch liệt hai điếu. Ở một đường chiến đấu hăng hái nhân viên nghiên cứu. Vương mãi mãi thật lâu ngốc đứng ở tại chỗ, một tay ấn ở phạm khởi quặn đau ngực, tự hỏi, các nàng gia vương sinh có tính không ở một đường chiến đấu hăng hái nhân viên nghiên cứu. Đáp án miêu tả sinh động, nhưng vương mãi mãi lại không muốn tin tưởng các nàng ra vương sinh từ hơn phân nửa tháng trước liền liên hệ không thượng, nàng gọi điện thoại cấp nữ nhi đan đan làm nàng nhờ người tìm viện nghiên cứu người hỏi một chút, nữ nhi sau so lại cho nàng nói, vương sinh lại tham dự mỗi hạng cơ mật nghiên cứu khoa học hạng mục, tạm thời liên hệ không thượng cũng bình thường, nàng nghe nữ nhi nói được chắc chắn, lúc ấy cũng liền yên tâm, nhưng trước mắt tinh tế nghĩ đến, vương ngãi lại ý thức được này trong đó không thích hợp, trương vương sinh đã không phải lần đầu tiên tham dự cái loại này yêu cầu đối ngoại giới nói năng thận trọng nghiên cứu khoa học hạng mục. Nhưng phía trước mỗi lần hắn ở chính mình thông tin công cụ bị tịch thu trước, đều sẽ trước tiên đánh một hồi điện thoại cho nàng, làm nàng an tâm. Như thế nào cô đơn lúc này đây liền không có, lại đột nhiên mất đi liên hệ đâu. Vương mãi mãi càng nghĩ càng cả cảm thấy sợ hãi, không còn có chống đỡ khởi đứng lực đạo, tay chân chết lặng cả người liền nằm liệt ngồi ở trên sofa. Nước mắt không chịu không chế từ lão nhân trải rộng nếp nhăn khỏe mắt không ngừng ra bên ngoài thấm, không phải người trẻ tuổi no đủ từng viên đi xuống nước mắt. Lão nhân nước mắt liền giống như hai điều sắp khô cạn dòng suối nhỏ, cuối cùng ướt át hám sâu ở bùng đất. Liên như vậy ở trên sofa ngồi trong chốc lát, vương mãi mãi trên mặt cực kỳ bi thương dần dần thu hồi. Cái này thời trẻ tăng phu, một người đem hai đứa nhỏ kéo rút lão nhân, nàng nội tâm không thể nghi ngờ là kiên cường. Hiện tại trương vương sinh tình huống rốt cuộc như thế nào nàng còn không rõ ràng lắm, nàng không thể chỉ dựa vào thị tư một câu, liền ở trong lòng đem chính mình nhi tử phán thành tự hình. Sống thì gặp người. Chết phải thấy thi thể, chỉ cần nàng một ngày không có tận mắt nhìn thấy Nhi tử thi thể, nàng nhất định phải tin tưởng vững chắc con trai của nàng có lẽ còn sống. Chẳng sợ thật sự bị cái kia cái gì vi rút cấp cảm nhiễm, biến thành gặp người liền căn cái xác không hồn, ít nhất làm nàng tái kiến Nhi tử một mặt, lại coi trọng liếc mắt một cái. Con trai của nàng đánh tiểu liền thông minh, chẳng những thông minh số phận cũng hảo, không chừng lần này là có thể hóa hiểm vi gì. Lấy lại bình tĩnh, vương mãi mãi nhặt lên trên sàn nhà áo lông. Sau đó từ trong ngăn tủ tìm ra lục anh phía trước cho nàng cái loại này hương, cũng không biết có phải hay không nàng lão giác, nàng tổng cảm giác loại này hương có lẽ có an thần ngưng khí tác dụng, bởi vì mỗi lần điểm dâng hương sau, tâm tình của nàng liền đặc biệt bình tĩnh, cũng ngay cũng tất nhiên có thể ngủ thượng một cái hảo giác. Điểm dâng hương, tươi mát của cây hương khí dần dần ở trong phòng tỏa khắp mở ra. Vương Mãiễn Mãi cầm lấy điện thoại cơ, trước bắt một cái đến Trương Vương Sinh Di động thượng, như cũng là không người tiếp nghe. Nàng cũng không được trí Theo sau lại bắt một cái đến vương trương đàn Di động thượng, kết quả. Thế nhưng cũng là không người tiếp nghe. Vương mãi mãi giật mình, thật vất vả bình ổn xuống dưới trái tim phục lại bị nhắc tới, lệnh nàng chỉ cảm thấy một trận mắt hoa. Sẽ không, sẽ không. Vương mãi mãi không ngừng ở trong lòng tự mình thôi miên, các nàng gia vương sinh sẽ không có việc gì, các nàng gia đàn đàn cũng sẽ không có chuyện gì. Loảng soảng loảng soảng loảng soảng. Ngoài cửa lưới sắt môn vào lúc này bị gõ vang. Cả kinh trên sofa vương mãi mãi đổ vai một tủng. Trương gia mội tử, trương gia mội tử có ở đây không? Ngoài cửa truyền đến dưới lầu lý mãi mãi bởi vì nôn nóng mà trở nên càng thêm lạnh lót thanh âm. Vương mãi mãi nhà chồng họ trương, bất quá bởi vì bọn họ quê nhà có phụ chết 20 không từ họ tập tụ, cho nên nàng là vương mãi mãi mà không phải trương mãi mãi. Mặt khác đáng giá nhắc tới chính là, vương mãi mãi nhi tử kêu trương vương sinh nhưng nữ nhi lại kêu vương trương đan, đảo không phải nói nữ nhi theo họ mẹ mà là bọn họ trương gia bởi vì tổ tông có vị lao thái thái một nữ chiêu nhị phu, lao thái thái chi với đệ nhất nhậm hôn phu là gả, đệ nhất nhậm hôn phu sau khi chết, hôn phu trong nhà thế hệ trước cũng bởi vì đủ loại biến cố lần lượt ly thế, lao thái thái tuy không sở ra lại không thể không lưu tại đệ nhất nhân hôn phu gia cũng chính là sau. Lại trương gia, khởi động trương gia muôn đầu. Lao thái thái đệ nhị nhậm hôn phu bởi vì gia cảnh bần hàn, xem như ở rể vào trương gia. Bất quá đệ nhị nhậm hôn phu trong nhà chỉ có hắn một cây độc đinh, ở hai tương cân nhắc lúc sau lão thái thái liền lập hạ, trong nhà hậu bối nếu sở ra vì một, Tắc vô luận nam nữ toàn họ Trương, nếu sở ra vì nhị hoặc nhị tử trở lên, Tắc nam đinh họ Trương, nữ đinh họ Vương. Nay tức là Trương Vương sinh cùng Vương Trương đan tuy là thân huynh muội, lại bất đồng họ nguyên nhân. Nghe được là Lý Mãnễn lại thanh âm, Vương Mãnễn lại chậm nửa nhịp gắt xuống trong tay điện thoại ống nghe, đứng dậy đi mở cửa. Chỉ là trong lòng lo sợ khó an lại làm nàng khó kìm lòng nổi lần nữa quay đầu lại nhìn kêu bộ không hề động tĩnh điện thoại cơ. Cửa vừa mở ra, tính nôn nóng lý mãi mãi liền cùng bậc lửa pháo đốt dường như bùng bùm. Đại khí đều không mang theo xuyên hướng về phía vương mãi mãi một hồi nói. Đại khai ý tứ là, biết vương mãi mãi nữ nhi đàn đàn bên ngoài tỉnh công tác, một chốc sợ là đuổi không trở lại. Nàng nhi tử, con dâu nhìn tin tức sau, liền thương lượng đi ở nông thôn nhà cũ tránh tránh. Lúc này đồ vật đều thu thập hảo khiến cho nàng đi lên hỏi một chút vương mãi mãi có phải hay không theo chân bọn họ một khối đi. Chờ đến địa phương, vương mãi mãi lại thông chi nữ nhi cũng là giống nhau. Lý mãi mãi chỉnh đoạn lời nói, im bạc không nhắc tới vương mãi mãi nhi tử trường vương sinh, đây cũng là nàng lâm lên lầu trước, nàng nhi tử cố ý dặn dò nàng. Kỳ thật, liền tính nàng nhi tử không nói, lý mãi mãi cũng là sẽ không để. Nàng tuy rằng lão, lại còn không đến mức lao hồ đồ, thị tư mới vừa nhắc tới che giấu một đường nhân viên nghiên cứu tin người chết. Nàng liền nghĩ đến trên lầu đại ngội tử khoảng thời gian trước cùng nàng oán giận nhi tử tham dự bảo mật hạng mục liên hệ không thượng sự. Chỉ sợ, kia cái gì tham dự bảo mật hạng mục chính là mặt trên nhân vi giấu trụ bọn họ bị đặt lời nói dối. Trương Vương Sinh có tiền đồ, đây là bọn họ phụ cận vùng này công nhận. Hơn nữa bởi vì Trương Vương Sinh ở Bệnh Truyền nhiễm Viện nghiên cứu công tác, mỗi lần muốn lưu hành cái gì Bệnh Truyền nhiễm, hắn đều sẽ gọi điện thoại trở về trước tiên thông báo một tiếng. Trương gia mội tử liền sẽ từng nhà gõ cửa cho bọn hắn nói nên như thế nào dự phòng, thật muốn là cảm nhiễm lại nên xử lý như thế nào từ từ. Liên nói lần này đi, đang trước trương gia mội tử cũng cùng các nàng báo quá tin, nói là nàng nhi tử lại gọi điện thoại tới, quá trận A hình vi rút khả năng lại muốn ngóc đầu trở lại. Tuy nói cuối cùng A hình vi rút không có tới, tới cái càng đáng sợ E hình vi rút, bất quá trương gia này phân hảo tâm, bọn họ là đều ghi tạc trong lòng. Ai trong nhà có lão nhân đều rõ ràng, Người già rồi sinh cái bệnh liền khó làm, bất luận là bệnh nặng vẫn là tiểu bệnh. Cho nên nàng Nhi Tử một phát lời nói, nàng liền lên đây. Dùng nàng Nhi Tử cách nói, có thể mang liền mang lên, cũng không nhiều phiền toái không phải. Nghe xong Lý Mãi Mãi một hồi lời nói sau, Vương Mãi Mãi cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là người triều tầng dưới cùng hàng hiên khẩu nhìn thoáng qua, quả thực nhìn thấy Lý Mãi Mãi Nhi Tử kia chiếc màu xám bạc xe hơi nhỏ, có lẽ là bảo hiểm khởi kiến. Lý Mãi Mãi một nhà thu thập không ít hành lý mang lên. Cốt xe, trên nóc xe còn có trong xe đều có thể nhìn đến dương hành lý, túi du lịch cùng với bao ni lon hình dáng, chỉnh chiếc xe hơi nhỏ không sai biệt lắm liền cấp nguyên lành nhét đẩy Lý mãi mãi cái kia đã thành niên tôn tử một người ngồi ở ghế sau, con trai của nàng cùng con dâu tắc ngồi ở trước tòa, lúc này ngồi ở trên ghế điều khiển Lý mãi mãi nhi tử chính xuống xe cửa sổ thăm dò hướng trong lâu đầu vọng, hiện nhiên là chờ đến có chút nôn nóng. Vương mãi mãi vì thế đối Lý mãi mãi cảm kích lại xin lỗi nói, lão tỷ tỷ. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta tưởng ta còn là chờ một chút đi. Ta sợ đan đan chính trở về đuổi, nói không chừng thực mau liền đến, ta lúc này nếu là đi rồi, đến lúc đó nàng liền một chuyến tay không. Lý mãi mãi vốn định mở miệng khuyên giải, chỉ là xem vương mãi mãi tựa hồ tâm ý đã quyết, lại nghĩ đến nhi tử nói, thời gian cấp bách, liền nói, tiêu thành, chờ đan đan tới đón ngươi, đến lúc đó phỏng trừng các ngươi cũng đến hướng ở nông thôn đuổi, nếu là không chỗ ở, đừng cùng lao tỷ tỷ khách khí, trực tiếp tới cửa chính là ở nông thôn tòa nhà lớn đâu. Lúc sau, lý mãi mãi vội vàng xuống lầu, chen vào nàng nhi tử xe hơi nhỏ, xe hơi nhỏ nên ngang mà đi. Vương mãi mãi nhìn theo tiểu kiểu xe xử ly sau lại không có vội vã về phòng, mà là vô vô đối diện. Không có đáp lại. Nghĩ đến lục Gia cô chất tam đi học đi học, công tác công tác, trước mắt chỉ sợ là đều ở bên ngoài, cũng không biết cô chất tam có hay không gom lại cùng nhau, tình huống thế nào. Hướng tới đối diện thở dài, vương mãi mãi kéo bước chân hướng nhà mình trong phòng đi. Hơi có chút nản lòng thoái trí bộ dáng. Không nghĩ tới nàng mới vừa đi tới cửa, trong phòng kia đài lâu không thấy động tĩnh điện thoại cơ thế nhưng vang lên. Vương mãi mãi trên mặt vui vẻ, cũng không rảnh lo đóng cửa, trực tiếp liền vọt vào trong phòng tiếp điện thoại. Trường 31. Còn chưa chân chính đến sau cổng trường, Giang Thành cùng Lục Anh đoàn người cũng đã có thể xa xa trông thấy thẳng tắp đi đến cuối, tường vây hàng rào ngoại đường cái một góc, xe sơn xe hải ủng đổ cảnh tượng. Quả thực liền như điện lời nói cha mẹ nhóm sở miêu tả như vậy. Bên ngoài cũng rối loạn, đổ thanh như vậy, ta ba bọn họ được đến khi nào mới có thể chạy tới a? Không biết cái nào học sinh ai thán một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Mặc khác học sinh, lão sư tuy rằng đều còn vâng chịu giang thành cấm nôn chỉ thị, mà không lên tiếng tiếp tục đi phía trước đi, nhưng mà đối mặt tình cảnh này, trong lòng vừa mới sinh ra về điểm này bởi vì sắp bình an đến mục đích địa vui sướng, chung quy bị này mắt thấy vì thật tin dự đánh sâu vào không còn sót lại chút gì. Kế tiếp bọn họ nên đi nơi nào? Ai cũng không biết, tại đây loại thời khắc, ai cũng không có tự tin nói thượng một câu ủng hộ nhân tâm nói. Kỳ thật, vô luận học sinh vẫn là lao sư, bọn họ hoảng loạn cùng tuyệt vọng đều tới quá sớm chút, đại khái là bị gần mấy năm thịnh hành toàn cầu từ giải quốc tận thế tang thi tảng lớn ảnh hưởng, ở biết được hình như tang thi người lây nhiễm đã ở toàn thị trong phạm vi lan tràn tin tức sau, bọn họ tiềm thức liền cho rằng tận thế trước mắt, mà không giống phim nhửa chung thân phụ dị năng hoặc là trọng hình vũ khí nhân vật chính bọn họ ở tận thế tang thi hoành hành tàn khốc đối cảnh hạ trừ bỏ cùng nhau song đời còn có khác khả năng sao không thể không nói nào đó thời điểm người đối với sự vật tình thế nhận chi hoàn toàn không rõ nội tình muốn so cái hiểu cái không cái biết cái không tới an toàn Liên lấy trước mắt này đó sơ sinh nhóm tình huống bi lệ nếu bọn họ trước đó đối tận thế đối tang thi không hề hiểu biết như vậy có lẽ còn sẽ xuất hiện người không biết không sợ tinh thần có lẽ còn có thể đối tình thế phát triển cầm lạc quan thái độ nhưng mà bọn họ hiểu biết một ít Thậm chí ở bất chi bất giác chúng còn hám sâu với tang thi tảng lớn cố tình xây dựng khủng bố cùng tuyệt vọng bầu không khí chúng không thể tự kiềm chế. Vì thế, liền có bọn họ giờ phút này tâm thái, đối con đường phía trước không có gì triển vọng tâm thái. Đương nhiên, nếu không phải lớn như vậy một đám người tụ tập ở bên nhau, tình huống khả năng tương đối cũng sẽ tốt một chút. Khủng bố vọng tưởng, tuyệt vọng bầu không khí là sẽ lây bệnh, đổi thành là chỉ có lẻ loi một mình nói, nếu không có hoàn toàn từ bỏ tan vỡ. Nhanh chóng lý trí bình tĩnh lại khả năng tính hẳn là sẽ cao một chút. Bởi vì bên cạnh có đồng bạn, bởi vì đồng bạn cùng ta có giống nhau sợ hãi, vì thế lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau an ủi, mặc dù ai cũng không giúp được ai, mặc dù chỉ là càng thêm sợ hãi. Nay đại khái liền cùng tầm mắt trên mạng một ít người trẻ tuổi tương mời tự sát là một đạo lý, dũng cảm ở trong nghịch cảnh về phía trước cất bước nhân thân sau có lẽ sẽ không có quá nhiều người theo đuổi, bởi vì kia khó khăn. Nhưng cái thứ nhất từ bỏ lui về phía sau nhân thân sau nhất định sẽ có rất nhiều ủng xúc bởi vì từ bỏ luôn là muốn so kiên trì tới dễ dàng, chính như là một người mềm yếu luôn là muốn so làm hắn kiên cường lên dễ dàng giống nhau. Nhưng trên thực tế Hải Minh Thị hiện trạng cũng không có này đó sư sinh nhóm trong tưởng tượng như vậy hư, quả thật bởi vì kiểm tra bộ môn thất trách, tiểu mới vi rút bùng nổ, trên đường phố xuất hiện len lỏi cắn người tăng thi, bất quá tạm thời còn chưa tới tận thế nông nỗi. Ít nhất. Bọn họ còn có đảo vong tìm kiếm an toàn giấu kín điểm thời gian. Cho nên, chỉ có thể nói này đó sư sinh nhóm là nhập diễn quá sâu, hiện thực cùng điện ảnh vẫn là có bản chất khác nhau. Hướng trường học cửa sau chạy trốn, trừ bỏ phía trước giang thành bọn họ trường thi, hiện tại lục anh trường thi, trung gian phía trước phía sau còn có vài bắt người. Này bên trong chỉ có thiếu bộ phận chờ tới rồi tới đón bọn họ ra trường, số rất ít là gan đặc biệt đại trực tiếp đi bộ ra bên ngoài chạy, dư lại đại đa số đều còn đổ ở phía sau cổng trường biên lúc đó, giang thành cùng lục anh đoàn người chậm rãi chiều đám người dựa sát. lục anh chính suy nghĩ ra trường học về sau chính mình nơi đi, dương mắt hết sức, trùng hợp thành kiến cách đó không xa trong đám người một học sinh, trên mặt biểu tình tùy theo một ngưng. vô hình gian, lục anh theo bản năng dùng khuỵu tay đỉnh đỉnh bên cạnh người giang thành thủ đoạn. đại giang thành quay đầu nhìn về phía nàng khi, nàng ngẩng đầu lên nói khẽ với giang thành nói, bên kia trong đám người có người sắc mặt không lớn thích hợp. lục anh là độc sư, đối với ý, ý địa đạo vọng, nghe, hỏi. Thiết cũng không tinh thơ Cho nên, đang nói những lời này khi, nàng cũng không thập phần xác định. Nghe xong lục anh nói, Giang Thành trầm mặc một lát, ngay sau đó quét mắt đám người. Giang Thành thị lực cực hảo, tuy là như thế hắn cũng không có thể từ rộn ràng nốn nháo trong đám người phân biệt ra cái kia sắc mặt không thích hợp người. Bất quá theo hắn tận mắt nhìn thấy, tiểu mới vi rút sắc thật cụ bị có nhất định thời kỳ ủ bệnh, tựa hồ là bị cắn thương càng nặng liền tăng thi hóa càng nhanh. Ngược lại, nếu chỉ là một cái rất nhỏ miệng vết thương. Tăng thi hóa thời gian liền rất có khả năng sẽ kéo dài thời gian rất lâu, không thể nghi ngờ này trung tình huống càng lệnh người lo lắng, bởi vì giống như là một viên không biết định rồi bao nhiêu thời gian bom hẹn giờ, không biết khi nào liền sẽ đột nhiên nổ mạnh. Lục Anh bất đồng Giang Thành xem ở trong mắt, đã từng Lục Anh nghi hoặc quá rõ ràng Giang Thành đã phát hiện nàng dị thường lại không có hướng nàng vấn đề, giống ép hỏi nàng dấu ở móng tay phùng độc phân xuất xứ giống nhau uy hiếp nàng nói ra hết thảy, trên thực tế không phải Giang Thành cố lộng huyền hư. Cũng không hắn có cái gì âm hưu, đơn thuần chỉ là bởi vì không cần hỏi, hắn liền đã ở trong lòng xác định đáp án. Đặc biệt còn có không gian mỗi chỉ miêu hình trí năng tinh linh hỏi gì đáp đấy manh mối đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, tuy rằng sắc thật thực không thể tưởng tượng. Mà nguyên nhân chính là vì Lục Anh không giống bình thường, Giang Thành từ ngay từ đầu liền không có hoài nghi quá Lục Anh nói, nhìn quét đám người cũng bất quá là hắn tưởng xác định cái kia người lây nhiễm cụ thể phương vị để có tình huống kịp thời ứng đối thôi. Vô luận như thế nào? Trước mắt hoàn cảnh, nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau bản thân chính là một kiện cực đoan nguy hiểm sự. Nhìn quét đám người khoảng cách, Giang thành thấy được Giang Chí hàng phái tới tiếp ăn xe. Giang ra xe, trước sau cửa xe trung gian vị trí đều sẽ phun thượng đại biểu Giang Thị Nhất tộc Tống Huy, thực dễ dàng phân biệt. Tài xế hiển nhiên tới tương đối sớm, bởi vì xe đã rất hảo đầu. Nếu là Thị Tư phát biểu nói chuyện lúc sau chạy tới, đường phố như thế ủng đổ, muốn quay đầu nhưng không dễ dàng. Xe liền ở ngừng ở trường học cửa sau đối diện mặt. Tài xế hiển nhiên cũng thấy Giang Thành, đại khái ghế điều khiển một bên cửa xe bị người bên cạnh cùng xe cấp tạm trụ là, tài xế đẩy hai lần không đẩy ra, chỉ phải xuống xe cửa sổ, từ cửa sổ xe nửa dò ra thân hướng Giang Thành phát tay, biểu tình rất là kích động. Phải biết rằng, mới vừa ăn xong cơm chưa tài xế liền nhận được Giang gia đại thiếu tiếp người chỉ thị, chính là chỉ thị hạ đến không đủ minh bạch, chưa nói là lập tức liền đem người cấp tiếp trở về vẫn là đến người hạ học lại tiếp trở về. Tài xế vì thế thoáng nấm trong chốc lát. Khiếp mắt chớp mắt nửa giờ mới từ Giang ra xuất phát. Tài xế lúc này ngấm lại, lại là may mắn lại là hối hận, may mắn hắn chỉ mị nửa giờ, ít nhất tới một đường con đường thẳng đường. Hối hận cũng là hắn mị này nửa giờ, nếu có thể buổi sáng này nửa giờ, không chừng hiện tại hắn đều đã tiếp người trở lại Giang ra. Tưởng tượng đến Giang ra, tài xế lại ngăn không được bắt đầu may mắn, Giang ra hảo a, như vậy cao như vậy rắn chắc từng gây, đừng nói cái gì tang thi chẳng sợ chính là chỉ rồi bỏ cũng đừng tưởng phi đi vào nhìn chung toàn bộ Hải Minh Thị túi đầu còn có nào một chỗ có thể so sánh bọn họ Giang gia an toàn lúc trước hắn còn cùng mấy cái đều là Giang gia lái xe tài xế ở kia nói không có việc gì tìm việc Giang gia đại thiếu có phải hay không sinh bệnh nhiều hoàn thất tâm phong hiện tại ngẫm lại rõ ràng chính là bọn họ chính mình không có thấy xa Giang gia đại thiếu người nào a Giang gia tương lai gia chủ hắn tất nhiên là biết được phía trên dấu giếm đích xác thiết tin tức nếu không sao có thể như vậy tùy tiện sàng bậy không phải bất qua nói đến cũng quái Giang gia đại thiếu hôm nay là chỉ tên làm hắn tới đón Giang Thành, hắn một cái không cha không mẹ không có con cái cũng còn không có bà ngoại bà quan côn, thuộc về một người không có việc gì liền người một nhà không có việc gì, đặt ở trước mắt tình huống đảo thật thật tại tại là một cái sai khiến ra tới tiếp người tốt nhất lựa chọn. nay muốn đổi thành là Giang gia mặt khác dịu già dắt trẻ tài xế, nói không chừng nửa đường liền hồi chính mình ra đi tiếp lao phụ lao mẫu nhi tử nữ nhi cùng lao bà, nào còn sẽ quản Giang Thành cái này Giang gia bên cạnh nhân vật. Tuy rằng đang đợi Giang Thành ra tới trong quá trình, biết được trong trường học cũng xuất hiện tăng thi, hắn cũng từng mấy lần động quá trực tiếp trở về liền nói không nhận được người tâm tư, bất quá cuối cùng hắn vẫn là đợi xuống dưới, hơn nữa trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng cho hắn chờ tới rồi. Giang Thành nhìn mắt phất tay huy đến mạc danh hương phấn tài xế, túi đầu đối Lục Anh nói, cùng ta tới. Lục Anh ngần người, nghi hoặc nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành dùng cầm hướng Lục Anh ý bảo trông cửa khẩu chiếc xe kia, thấp giọng giải thích nói. Tiếp ta xe liền ở cửa, theo ta đi. Lúc này, nguyên bản đi theo hai người phía sau sư sinh bởi vì có phía trước đại bộ đội, đã tứ tán mở ra. Mà ở bọn họ lúc sau, lại giải rác chạy tới tam đội người, cửa người càng tụ càng nhiều. Lục Anh chỉ do dự một cái chớp mắt liền gật đầu đồng ý nàng đối Giang Thành cam thủ cùng thành kiến, trên thực tế ở trong không gian ở chung đến trong khoảng thời gian này cũng đã đảm đi không ít. Lần này Giang Thành mạo sinh mệnh nguy hiểm tới tìm nàng, nàng vô pháp lý giải, lại như cũ cảm kích. Trước mắt nàng xác thật không chỗ để đi, mà tang thi rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm tạm thời không biết. Nàng tuy đối tang thi hứng thú mười phần, nhưng hứng thú là thành lập ở không lệnh chính mình thân hãm hiểm cảnh tiền đề hạ. Cần biết giờ phút này trên người nàng trừ bỏ một cái phẩm chất thượng giai huyết luyện đấu xà, mấy viên uy huyết luyện đấu xà độc dược viên, lại vô mặt khác. Nàng là độc tiên môn cuối cùng một người, nàng yêu cầu đem hết chính mình có khả năng bảo vệ tốt chính mình. Hai người đẩy ra đám người hướng xe phương hướng đi ra vài bước, Giang Thành bước chân đột nhiên một đốn. Đối Lục Anh nói, ngươi hãy đi trước, ta còn có chút việc muốn xử lý. Lục Anh nhìn theo Giang Thành cùng chính mình tách ra sau chiều một người thân hình phảng phiu, thần sắc bình tĩnh nam lão sư đi đến, trong lòng phỏng đoán Giang Thành hẳn là đi tìm tên kia nam lão sư nói sắc mặt không thích hợp người sự. Nhìn quanh một vòng mọi nơi, lọt vào trong tầm mắt đều là từng trương thanh trí gương mặt, như thế tuổi trẻ liền không thể không mất đi, xác thật làm người không đành lòng. Giang Thành, cũng coi như là người tốt đi. Trường 32 Hai người lần lượt lên xe, tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu đánh giá một thân hôi thỉnh thịch lạ mặt nữ hài, tâm nói chẳng lẽ là Giang Thành ở trong trường học bạn gái nhỏ. Nay tóc mái lưu đến cũng quá trường, mặt đều mau cấp ác, lớn lên nhiều lắm cũng chính là cái thanh tú đi. Tài xế cấp Giang gia khai năm năm nửa xe, cũng coi như kiến thức rộng rãi, hắn này trong xe nhưng tái quá không ít Giang gia các thiếu gia tiểu thư thậm chí lao ra các thái thái bên ngoài bạn trai, bạn gái, trước bất luận cụ thể số lượng, kia một đám chất lượng nhưng đều không nói Ít nhất so trước mắt cái này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thập phần nặng nghề tiểu nữ hài đều phải xinh đẹp thượng không ít, cũng biết tình thức thời không ít. Sách, tài xế ở trong lòng âm thầm lắc đầu, Giang Thành tuy nói là bọn họ Giang ra bên cạnh nhân vật, nhưng tốt xấu còn rót Giang họ đâu. Liên chọn như vậy cái bạn gái, ánh mắt thực sự không ra sao. Nghĩ đến đây, tài xế đầu đến sừng suốt, ngược lại không cấm châm chọc ở trong lòng ám phun chính mình một ngụm. Cũng là hắn cùng đám kia cả ngày ăn không ngồi rồi hồ thiên hồ địa các thiếu gia tiểu thư trô đến thời gian dài quá, lại là liền cơ bản thị phi quan đều cấp và mẹo. Lẽ ra giống giang thành tuổi này nam hài, ở đại học tìm cái đứng đứng đắn đắn phổ phổ thông thông nữ hài yêu đương mới là bình thường. Hắn như thế nào ngược lại dùng này phân bình thường đi cùng những cái đó các thiếu gia tiểu thư bên người minh tinh, quán ba nữ làm tương đối, những cái đó mới là làm người nhất khịt mui coi thường nhị thế tổ nhón ngoan vợ, không phải sao tài xế ở trong lòng làm tự mình phê phán, cao siêu kỹ thuật điều khiển lại một chút cũng không có bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, vướng bước phát động ô tô sau, lại liếc một cái chờ thân xe lớn lên khe hở xử nhập đường xe chạy. Tuy rằng bọn họ cũng không hướng vùng ngoại thành đuổi, nghịch hướng đường xe chạy thượng tình hình giao thông muốn rõ ràng so thuận hướng tới vùng ngoại thành một bên thông thuận, lại cũng không có thông thuận quá nhiều. Dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, ngay thường liền khi có bị xúc phạm giao thông quy tắc, lúc này đối nóng lòng chạy trốn mọi người nước thuốc lực có thể nghĩ. Tài xế mắt thấy tình hình giao thông theo thời gian trôi qua càng ngày càng tao, cũng không dám ở phân tâm, đôi tay nắm lấy tay lái, một chân chân ga một chân phanh lại từ từ đi theo đằng trước xe xe thí, cổ đi phía trước hai. Lục Anh thân thể thuộc về vượng xe lớn không vượng xe con, vượng đường dài không vượng khoảng cách ngắn, bất quả ô tô quá mức bế tắc không gian chung quy vẫn là sẽ lệnh nàng cảm thấy không thoải mái. Lục Anh dán cửa sổ xe, nhìn xa đằng trước phảng phất muốn kéo dài đến phía chân trời đoàn xe trường long, tâm tình mạc danh đến bây giờ mới thôi, cái gọi là e hình vi rút mất đi khống chế toàn diện bùng nổ, mọi người cụ là kinh hoàng thất thố bắt đầu đại đảo vong. nhưng trên thực tế này trong đó rốt cuộc có mấy người chân chính chính mắt gặp qua tang thi, cùng tang thi từng có vật lộn giang thành tính một cái, mà nàng chính mình lại không thể xem như chân chính gặp qua. trên đường cây dâm mát kia mấy chỉ khoảng cách quá xa, căn bản vô pháp thấy rõ. tổng cảm thấy tang thi với nàng còn chỉ là một cái chống rông khái niệm, vô luận là sợ hãi vẫn là trước mắt chạy trốn đều là như vậy không chân thật. Lục Anh nghĩ thầm, nàng yêu cầu một con tăng thi, vô luận là dùng làm xúc độc vẫn là dùng làm khác cái gì. Mà nếu tình thế cuối cùng thật sự sẽ diễn biến thành tăng thi tận thế, như vậy liền tính là vì về sau ra ngoài đi lại khi tự bảo vệ mình, nàng cũng đến hảo hảo hiểu biết loại này sẽ làm người biến thành tăng thi độc. Chờ trước mắt đại hoảng loạn hơi nghỉ đi, Lục Anh ở trong lòng làm hạ quyết định. Nàng độc túi còn trôn ở ngoại ô tim đường công viên thân ở kia tòa trong phòng nhỏ. Đến lúc đó nàng lấy độc túi lại đi gặp những cái đó thân hàm kịch độc hoặc thi. Tài xế vào lúc này đột nhiên một cái khẩn cấp phanh lại, đang suy nghĩ sự tình lục anh nhất thời không đề phòng, suýt nữa lao xuống đụng phải phía trước lưng ghế. May mắn ở cuối cùng thời điểm, Giang Thành rối tay đỡ đem nàng bả vai, lúc này mới khó khăn lắm hoán lại hướng thế. Tài xế kỹ thuật điều khiển như trước văn sở đề, thực hảo. Một đường xử tới, tuy nhiên tình hình giao thông duyên cớ vẫn luôn đi đi dừng dừng lại cũng còn tính vững vàng đột nhiên tới như vậy lập tức hiển nhiên là phía trước ra cái gì chẳng muốn ở ngôi định rồi thân hình sau lục anh đầu tiên là chiều giang thành nhợt nhạt gật đầu tính làm cảm tạ sau đó mới đi xem ngoài cửa sổ tình huống xa tiền cũng không gì trạng lục anh vì thế hướng mặt bên phố buôn bán nhìn lại chỉ thấy mười mấy tên cầm trong tay nửa thước côn sắt dao sẻ dưa hấu nam tử chính khí thế rào rạt vọt vào một nhà ngân hàng ngân hàng nhân viên công tác đại khái đều đã chạy hết môn cũng không khóa lại Này nhóm người vọt vào đi sau không lâu ngân hàng liền truyền ra một tiếng tảng lớn pha lê vỡ vụn ầm ầm vang lớn. Chẳng sợ Lục Anh hiện tại ngồi này chiếc xe, tài xế vì bảo đảm bọn họ an toàn, cửa sổ xe ở bọn họ lên xe đồng thời liền đều thượng hóa, kia thanh vang lớn đã là rõ ràng có thể nghe. Ô tô lại lần nữa từ từ về phía trước hai, ngân hàng dần dần rời khỏi Lục Anh tầm nhìn. Ở Lục Anh bọn họ nhìn không thấy địa phương, kia mười mấy tên nam tử không bao lâu liền đi ra ngân hàng. Bất quá cùng bọn họ vọt vào đi thời điểm so sánh với, bọn họ trong tay nguyên bản cầm côn sắt cùng dao sẻ dưa hấu lúc này đã thuần một sắc đổi thành bó lớn màu hồng phân giấy sao. Một đám người đoạt tiền về sau cũng không chạy, tụ tập ở ngân hàng cửa cùng hoan, thậm chí trong đó còn có người chạy đến phố Duyên Hướng về phía lui tới ủng đổ chiếc xe tùy tính giải tiền. Lúc anh bọn họ xe cũng không có khai ra rất xa, đám kia người kêu gào hô hòa thành đều không ngoại lệ chuyển tiến bên trong xe. Dọc theo đường đi đều lo liệu cố chủ không mở miệng chính mình nên bảo trì thức thời bảo trì im miệng không nói tài xế, vào lúc này rốt cuộc nhịn không được chủ động mở miệng. Ai đều là vùng này du côn lưu manh, phòng trừng liền chờ thế đạo luận đâu. Ngay thường có duy phòng đội người ở, bọn họ không dám phạm đại sự, nhiều nhất cũng chính là gõ lừa đảo, ăn trộm ăn cắp. Lúc này phòng trừng là nghe nói chúng ta bình khu rừng duy phòng đội ở đối kháng người lây nhiễm trong quá trình toàn quân bị diệt, mới dám như vậy kiêu ngạo nên ngang ra tới đoạt ngân hàng. Giống bọn họ những người này nột, ngày thường ham ăn miếng làm, rõ ràng đều hảo thủ hảo chân chính là không chịu giữ khuôn phép tìm cái công tác. Hiện tại tưởng sấn tóc rối cái thai nạn tài, cũng không sợ nửa đường cấp người lây nhiễm gặp được. Kỳ thật tài xế lúc này đều còn lòng còn sợ hãi, đám kia người vừa rồi không hề dự triệu từ một bên ngõ nhỏ nhảy ra, xuyên qua xa tiền, thẳng đem tinh thần độ cao tập trung lành nghề trên xe tài xế hoảng sợ, trên chân mất chính xác, phanh lại vì thế cứ như vậy bị một chân giẫm tới rồi đấy lúc anh cùng Giang Thành nghe xong tài xế nói đều không có tiếp tra, tài xế cũng không thèm để ý, nhắm lại miệng tiếp tục nghiêm túc lái xe. cách trong chốc lát, Giang Thành mở miệng hỏi Giang Đại, ta đại ca làm ngươi tới đón ta là có chuyện gì? Giang Thành cơ hồ cũng không kêu Giang gia đại thiếu vì đại ca, lúc này dùng tới xương hô liền nói không nên lời quái gì, muốn nói ở đương nhiệm Giang gia gia chủ đông đảo con cái chung, Giang Chí hàng tuổi tác đều không phải là nhiều tuổi nhất, ở hắn mặt trên còn có một vị trưởng tỷ cùng với một vị trưởng huynh. Bất quá Giang trí hẳng là Giang gia con vợ cả lại là đương nhiệm Giang gia gia chủ chỉ tên Giang gia hạ nhậm gia chủ người được chọn, tự nhiên đại ca cái này xưng hô đương nên thuộc sở hữu với hắn. Mà trên thực tế, trừ bỏ hắn cũng không ai dám loạn dùng. Tài xế nghe được Giang thành vấn đề, lập tức liên đáp, cái này đại thiếu chưa nói, chỉ kêu ta sớm đem ngài tiếp hồi Giang gia. Tài xế cố tình hàm hồ Giang gia đại thiếu ở mới vừa ăn xong cơm chưa lúc ấy liền mệnh hắn tới đón người mà hắn bỏ rơi nhiệm vụ đã muộn thời gian này một chuyện thật vì tự nhiên là tránh cho trở lại Giang gia bị thu sau tính sổ. Đại khái là đối Giang gia đại thiếu sùng bái chi tình thật sự nhu cầu cấp bách thư giải, tài xế ở trả lời Giang thành hỏi chuyện sau, lại nói tiếp, muốn ta nói chúng ta đại thiếu là thật thật liệu sự như thần, nếu không phải hắn một phen động tác, chúng ta giang gia sao có thể có hiện tại tường đồng vách sát. Nói không chừng đại thiếu để cho ta tới tiếp ngài, chính là bởi vì hắn liệu đến ngài trường học hôm nay muốn xảy ra chuyện, Hải Minh Thị muốn xảy ra chuyện. Tài xế sùng bái chi tình thao thao bất tuyệt. Giang thành lại ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chính là bởi vì thật sự liêu đến quá chuẩn mới càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Giang gia đại thiếu, nói khó nghe điểm, một cái lâu bệnh hàng năm ở quá tính dưỡng phía nhân, hắn là như thế nào dự đoán được trận này tai nạn đã đến. Mặc dù hắn có mặt trên lầu xuống dưới tin tức, này cũng vô pháp cấu thành hắn trong khoảng thời gian này sở hữu không hợp lý hành vi hợp lý tiền đề. Chẳng lẽ Giang gia liền cô đơn hắn Giang đại thiếu được tin tức, những người khác hắn thúc bá bối đều không hề biết. Này hiển nhiên không có khả năng, hơn nữa từ những người đó trong khoảng thời gian này biểu hiện tới xem, bọn họ hẳn là đều nghe thấy một ít tin tức, chẳng qua đều không tin thôi. Giang ra những cái đó thúc bá bối nhưng đều không phải đèn cạn dầu, nếu bọn họ một cái đều không tin, cũng chỉ có thể thuyết minh lúc ấy mặt trên lầu xuống dưới tin tức đối với bọn họ tới nói căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Cho nên, giang gia đại thiếu là như thế nào đem thứ nhất mọi người nghe tới lời nói vô căn cứ tin tưởng xuống dưới. Tổng không thấy được hắn có thể dự kiến tương lai đi. Giang Thành ở trong lòng cười nhạo một tiếng, lại không biết hắn giờ phút này cười nhạo chính mình suy đoán liền chính là sự thật. Sống lại một đời Giang Gia đại thiếu, hắn xác thật có dự kiến tương lai thần thông. Lúc anh Trầm mặc nghe Giang Thành cùng tài xế đối thoại, nhìn ngoài cửa sổ xe mênh mang con đường phía trước, nàng đại khái hiểu biết đến chính mình sắp muốn đi Giang Gia, thực không đơn giản. Trường 33. Từ Hải Minh Đại học đến Giang Gia xe trình vốn là không ngắn. Đối đến ngày thường cũng muốn khai thượng 3 40 phút, trước mắt tình hình giao thông ùn độ, một đường đi tới đi đi dừng dừng, càng là đêm kia 3 40 phút vô hạn chế hóa lại. Cũng không biết quải qua nhiều ít cái con, ánh mắt có thể đạt được như cũ trừ bỏ dòng xe cộ vẫn là dòng xe cộ, lúc anh chỉ cảm thấy còn như vậy đi xuống, chẳng sợ rang ra tư xe bên trong xe thiết bị lại hảo, tài xế kỹ thuật điều khiển lại ổn, nàng cũng đến say xe, xe. Rốt cuộc, ở không biết nhiều ít cái quẹo vào lúc sau, dòng xe cộ thưa dần. Xe tiếp tục đi trước, chỉ nghe điều khiển vị thượng tài xế thật dài thở dài ra một hơi. hiển nhiên bọn họ khoảng cách mục đích địa đã không xa. Trước đó, Lục Anh cũng không biết giang ra vị chỗ lộ Miên Sơn, cho nên khi bọn hắn xe xử tiến lộ Miên Sơn Sơn đạo, một phản lúc trước dòng xe cộ ùn đổ nội thành đường phố, lọt vào trong tầm mắt san bằng rộng lớn mặt đường thượng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay chiếc xe lùi tới. Nghiêng đầu nhìn Sơn đạo một bên bóng dâm nồng đậm vách núi, Lục Anh tối tâm đồng trong mắt có chợt lóe lướt qua kinh ngạc sệt qua. Sơn Đạo Khúc chết vốn lượn hướng về phía trước bò lên, quanh mình cảnh trí cấp cho Lục Anh một loại mơ hồ quen thuộc cảm. Đó là từ nhỏ ở trong núi lớn lên hải tử đối với Sơn thân thiết, vô pháp danh trạng cảm tình. Tuy rằng không phải tiên đần Sơn, thậm chí hai tòa chân núi buồn sai lệch quá nhiều, nhưng mà Lục Anh kia viên nóng nảy tâm lại vẫn là bị những cái đó tương tự núi đá, nùng ấm chấn an xuống dưới. Lục Anh trong lòng mọc lan tràn nóng nảy, một bộ phận nguyên với dài lâu đến phảng phất vĩnh viễn không có cối xe trình mà một khác bộ phận tắc này sinh với dọc theo đường đi chứng kiến cách cửa sổ xe. Lục Anh cuối cùng gần gũi chính mắt gặp được tăng thi. Như điện ảnh trung miêu tả như vậy, chúng nó thích người huyết đủ, toàn vô lý trí, mà thông qua càng vì tình tế quan sát, Lục Anh phát hiện chúng nó làn da trình không bình thường hôi màu tím, mặt trên trải rộng nhan sắc lược thiền hình dạng bất quy tắc thi đốm. Chúng nó hai mắt nhân sung huyết bảy biện ra đỏ như máu, đồng tử tan rã vô tiêu, cho dù là ở truy đuổi trên đường phố người đi đường khi. Chúng nó ánh mắt vẫn như cũ dại ra không ánh sáng. Bởi vậy Lục Anh cơ hồ có thể kết luận, người ở cảm nhiễm thượng loại này cái gọi là e hình vi rút lúc sau, hai mắt hẳn là vô pháp lại coi vật. Mà về chúng nó mặt khác cảm giác, thính giác, khíu giác cùng với vị giác Lục Anh đều không thể nào phán biện, cách cửa sổ xe quan sát rốt cuộc quá mức thô thiển. Lục Anh duy nhất dám khẳng định cũng chỉ có. Chúng nó xúc giác, càng sát thực nói, hẳn là chúng nó cảm rất đau. Chúng nó không có đau đớn. Ở bọn họ xe trải qua một nhà tiệm trái cây khi, trong tiệm phát sinh một màn thảm kịch làm Lục Anh đến ra này một kết luận. Lúc ấy, bọn họ xe đã bị đổ ở tiệm trái cây đối diện mặt, chủ tiệm là một đôi trung niên phu thê, đang ở vội vội vàng vàng đóng gói đồ vật Lục Anh không rõ ràng lắm kia chỉ tang thi là khi nào tiến tiệm trái cây, chờ nàng nghe được dị động quay đầu đi xem thời điểm, tiệm trái cây lão Bản Nương đã bị tang thi cắn sát. lão Bản Nương bị tang thi liền cắn hai khẩu, một ngụm cắn nơi tay cánh tay bị sinh sôi xé rách tiếp theo đại khối huyết đục, một khắc khẩu tắc thực bất hạnh ở cổ, xé nát động mạch chủ, nháy mắt phun vãi ra huyết vũ mơ hồ chỉnh một mặt cửa kính. Lúc đó, Giang Thành tay liền cấu ở cửa xe đem thượng, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe tiệm trái cây. Lúc anh thấy hắn má phồng lên, như là ở nhẫn nại, lại như là tại hạ một giây hắn liền sẽ đẩy cửa mà ra. Nhưng mà cuối cùng Giang Thành vẫn là kiềm chế đi xuống, view tính bình tĩnh ngồi có lẽ là nhớ lại cửa xe từ ngay từ đầu liền cùng cửa sổ xe giống nhau sớm liền bị tài xế thượng hóa sau lại từ kinh hai trung hoàn hồn tiệm trái cây lão bản tùy tay liền thao khởi một phen ngày thường dùng quán dưa hấu trường đao, dị thường hung hãn chiều kia chỉ tang thi bổ qua đi tang thi bị nghiêng chặt bỏ toàn bộ cánh tay màu đen sền sệt chất lỏng từ cột tay chỗ chảy ra theo rớt xuống cánh tay cùng nhau nhau dính dính liên lụy chảy xuống trên mặt đất Lúc anh thấy được rõ ràng ở tang thi bị tiệm trái cây lão bản chặt bỏ cánh tay kia một khắc này một trọng thương đối với tang thi ảnh hưởng liền gần chỉ là nó hành động thượng cứng lại. Kia trương sừng đối với cửa xe hôi bại gương mặt thượng không có chút nào đau đớn biểu tình. Cuối cùng nhân tăng thêm mà trở nên vô cùng hung hãn tiệm trái cây láo bản cũng khó thoát bị căn thực vận rủi. Tiêu thảm thiết cùng máu tươi đan treo ở bên nhau. Lệnh đến bàng quan ở bên lục anh giữa mày thẳng nhảy. đã từng trải qua quá vô số kêu thảm thiết cùng với huyết tinh khổ hình lục anh tự cho là sẽ không dễ dàng như vậy động dung. Tự cho là đã chết lặng này đó nàng đã là Lênh tâm lênh tỉnh luyện liền ý chí sắt đá Nhưng mà nàng hiển nhiên xem nhẹ một chút Đó chính là người bản tính Tính thiện vẫn là tính ác Có lẽ đều không phải là từ nhân chi sơ Tức bị định tính, cũng rộng chịu trưởng thành Trung trải qua người hoặc sự ảnh hưởng Nhưng không thể nghi ngờ xác thật có như vậy Một bộ phận người, bọn họ sinh ra liền thiện lương Cái này làm cho bọn họ Ở sau này trưởng thành trung vô luận Đã chịu như thế nào bất công đãi ngộ Trải qua lại nhiều vận rủi Bọn họ vẫn như cũ có thể lưu giữ một viên nguồn gốc thiện lương tâm. Ngược lại, cũng xác thật có như vậy một ít người, bọn họ trời sinh tính gián ác, chẳng sợ sinh hoạt bình an trôi chảy, gặp được bất luận cái gì tai họa đều có thể gặp dư hóa lành, bọn họ vẫn vô pháp cảm thấy thỏa mãn. Bọn họ hành hung không cần lý do, chỉ vì bọn họ trời sinh tính như thế. Lúc anh bản tính có lẽ còn vô pháp đưa về đến nhân chi sơ, tính bản thiện này một loại, bất quá nhìn chung kia thật sâu ảnh hưởng nàng bản tính đời trước sinh hoạt. Tứ năng ký sự bắt đầu đến bị y y đạo thế gia bắt được này một trong lúc cùng bị y y đạo thế gia sở tù kia 5 năm, chúng nó không thể nghi ngờ liền ở vào một cái mặt đối lập tượng. Sư phó các sư tỷ ôn nhu cùng đau sủng cùng không từ thủ đoạn huyết tinh bức cùng, tính thiện vẫn là tính ác liền ở lục anh nhất niệm chi gian. Nhưng mà, người hắn còn có một cái bản tính, tức là nhớ nhung qua đi tốt đẹp sự vật. Cho nên, lục anh bản tính giống như là một cây cắm dê với hắc ám ánh huỳnh quang thảo. Ánh hình quang lại mỏng manh tổng vẫn là cũng đủ chiếu sáng lên tự thân. Mặt khác, Lục Anh bản tính vưu thiện điểm này, từ nàng đi vào thế giới này sau có thể dễ dàng tiếp nhận hạ đô đô liền có thể biết một vài. Từ xưa đến nay, không biết sự tiểu hài tử đều là hồn nhiên cùng thiện lương tượng trưng, Lục Anh còn có thể đủ tiếp nhận đô đô đã nói lên nàng còn có hướng tới, đối với chính diện tình thân hướng tới. Đương nhiên, trước mắt Lục Anh, nàng cố tình xem nhẹ điểm này. Xe hành đến giang ra cửa chính khẩu, ngừng lại. Tài xế vẻ mặt ngưng trọng ấn hai tiếng còi ô tô, nhắc nhở đang ở xử lý cửa hỗn loạn bảo vệ cửa bọn họ đến. Lục Anh ở hai tiếng còi ô tô hoàn hồn, xuyên thấu qua xa tiền kính trắng gió, nàng tự động xem nhẹ lúc này chính tụ tập ở giang ra gia cửa chính trước yêu cầu vào cửa đám người cùng chiếc xe. Lực chú ý hoàn hoàn toàn toàn đều nôn nóng ở giang ra gia kia coi như nguy nga rộng lớn cửa chính cùng liên tiếp cửa chính cao ngất trên tường đây, Cũng khó trách có thể như thế hấp dẫn Lục Anh ánh mắt dựa theo giang đại thiếu phân phó tu sửa củng cố sau giang ra cửa chính cùng tường vây ở người thường xem ra đích xác nhưng nói là không gì chặn được đầu tiên là giang ra đại môn không hề là qua đi đẹp chứ không xài được khắc hoa lưới sắt môn mà là đổi thành một chỉnh phiến rắn chắc vô phùng thuần thép tấm môn trên thực tế này thép tấm còn có khác nguyên cơ dựa theo giang đại thiếu ý tứ ở bên trong bày đặc thù hàng rào điện cùng hai bên trên tường vây sở bố trí hàng rào điện tương liên cùng một khi hàng rào điện mở điện người Thú hoặc là tang thi xúc đi lên hậu quả có thể muốn gặp, tuyệt đối sẽ bị điện thành từng con cháy đen lết xanh. Đại môn phía bên phải thiết một môn cương hai môn vệ, phụ trách kiểm tra ra vào giang ra chiếc xe cùng người đi đường. Đối ứng bên trái thì tại giang đại thiếu phân phó hạ tân kiến một tòa tháp canh, tháp canh thiết một trọng trang canh các người, súng bắt vai, đạn lên nòng, chỉ phụ trách thanh trừ sở hữu xuất hiện ở trong tầm nhìn tang thi, mặc kệ xuất hiện ở trước cửa người thường sự vụ. Sau đó chính là giang ra tường gây. Cùng thép tấm đại môn tương tiếp tường vây phi thường cao thả rắn chắc, tường vây độ dày ước vì 30cm, cao chỉ nhớ đất đá xây bộ phận là năm mễ phía trên còn có dày đặc bén nhọn lưới sắt Đến nỗi nguyên bản chỉ bố trí ở lưới sắt thượng hàng rào điện, kinh giang đại thiếu yêu cầu, đổi thành toàn mặt tường bao trùm. Mặt khác, cửa sau trang bị cùng trước môn giống nhau, đồ vật hai môn tắc bị phong thật, biến thành tường vây một bộ phận, đã mất từ phân biệt. Như thế to lớn công trình tự nhiên tiêu phí quá lớn. Nhưng may mà Giang đại thiếu cũng hoặc là nói này, sau lưng Giang gia có rất nhiều tiền. Xem đủ rồi đại môn cùng tường vây, Lục Anh đem tầm mắt đầu hướng trước cửa đình đến lung tung rối loạn chiếc xe cùng với chính đại thanh tranh luận gì đó đám người. Ở giữa bị vây quanh hai gã thân xuyên màu đen chế phục nam tử, chắc là Giang gia bảo vệ cửa. Đối mặt hùng hổ ầm ĩ không thôi đám người, hai cái bảo vệ cửa cụ là đẩy mặt bất đắc dĩ. Tình huống tựa hồ không tốt lắm, mắt thấy ngoài xe mặt khắc khẩu càng thấy gây cấn, Lục Anh ở trong lòng thở dài. Như là nhận thấy được Lục Anh lúc này bất an, Giang Thành thò người ra đối chính không ngừng ấn còi ô tô tài xế nói, mở cửa xe, ta đi ra ngoài nhìn xem là chuyện như thế nào. Sao lại thế này kỳ thật đơn ở trên xe xem cũng đã thập phần rõ ràng, những người đó muốn tiến Giang ra tị nạn, nhưng Giang gia xuất phát từ đủ loại nguyên nhân không bỏ hành, sau đó hai bên rằng co không dưới, liền đơn giản như vậy. Trường 34 Giang Thành mới vừa một chân bước ra cửa xe, Giang gia cửa hông liền khai vây quanh hai cái bảo vệ cửa đám người cơ hồ là ở cửa hông mở rộng đồng thời liền xô đẩy chen chúc qua đi. Mà cuối cùng trọng hoạch tự do thân hai cái bảo vệ cửa, lẫn nhau lướt nhau, cụ là đầy mặt bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một cái bảo vệ cửa chỉ chỉ chính mình ngực trong túi gọi khí ý bảo một cái khác bảo vệ cửa, là hắn đem sự tình thông chi bên trong người. Một cái khác bảo vệ cửa gật gật đầu, theo sau lại buông tay tỏ vẻ đây cũng là không có cách nào xử Giang Thành xem xong hai cái bảo vệ cửa c� lại đem tầm mắt chuyển đầu đến dung hướng cửa hông đám người trên người chỉ thấy trong đám người thật vất vả dẫn đầu chen vào môn người thực mau liền lại bị đảo đẩy ra tới không chỉ như thế đương cuối cùng một cái xâm nhập người cũng lui đến ngoài cửa ở hắn lúc sau một liệt thân xuyên thâm sắc áo ngụy trang người bước đi đồng dạng ngay ngắn trật tự đi ra cửa hông nay một liệt người tướng mạo bình thường toàn sinh không cao không lùn không mập không gầy trên người ăn mặc thống nhất áo ngụy trang mặt vô biểu tình đi ra giang ra cửa hông sau đó nằm ngang cánh quân sườn chuyển vừa lúc đem chỉnh phiến đại môn ngăn ở phía sau. Những người này ở ra tới sau không có thực thi bất luận cái gì cử động, nhưng mà đám người lại giống như là thu được nào đó không tiếng động đe dọa giống nhau, đều không hẹn mà cùng về phía sau lui, thẳng rơi khỏi suốt 3 mét an toàn khoảng cách mới khó khăn lắm làm thành một cái chu vi hình tròn thăm dò quan sát. Này một liệt người tuyệt đối không đơn giản. Chẳng sợ ở đây mọi người không ai có thể nói ra này một liệt người rốt cuộc không đơn giản ở nơi nào. Nhưng liền tính là trong đám người nhất khí thịnh thanh niên cũng không dám tại đây một liệt người trước mặt hành động thiếu suy nghĩ. Nguy hiểm. Không thể nghi ngờ, người ở uy hiếp tự thân sinh mệnh an toàn phương diện trực giác luôn là vô cùng nhạy bén. Giang Thành một tay ôm ngực nhìn chăm chú vào ngăn ở trước đại môn kia một liệt người, Giang Đại thiếu tân biên chế Giang gia bảo an tuần tra đội. Đội ngũ cầm đầu người kia, Giang Thành rất quen thuộc, nguyên lai like cửa chính cổng thay phiên công việc bảo vệ cửa, xuất ngũ quốc gia đặc vệ đội đội viên. Trước đó không lâu hai người luyện tập luận bản thời điểm, quả cảm cương nghị nam nhân liền cùng Giang Thành đề qua, Giang đại thiếu thỉnh hắn đương Giang ra bảo an tuần tra đội đội trưởng, làm hắn một lần nữa chiêu nạp đội viên, tốt nhất có thể cùng hắn giống nhau có đặc vệ đội phục dịch bối cảnh, đãi ngộ tự yêu. Nam nhân nói, cùng hắn đồng kỳ lui ra tới những cái đó đồng đội, mấy năm nay sinh hoạt phần lớn đều quá đến không quá như ý, nếu có thể làm cho bọn họ toàn bộ đều tới Giang gia công tác nói, kia đương nhiên là không thể tốt hơn. Nam nhân đang nói này đó thời điểm Cười đến thập phần sang sảng thư thái. Giang Thành nghĩ đến đây, giữa mày một túc, hai mắt nguy hiểm nhau lại. Liền không biết giờ phút này cái kia thường thường đem quần chúng lích lợi tối thượng. hy sinh cái tôi thành tiểu tập thể chờ đại nghĩa treo ở bên miệng nam nhân cùng với nam nhân đồng đội, còn có thể hay không cười được. Nay đạm môn, trừ bỏ Giang gia người không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Đội ngũ cầm đầu người kia hướng tới vây quanh ở bốn phía đám người lớn tiếng tuyên bố. Nguyên bản ở một liệt người sau khi xuất hiện liền vẫn luôn ở vào cực tĩnh chung đám người, tại đây một tiếng tuyên bố sau, tức thì liền nổ tung nổi. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Dựa vào cái gì a? Các ngươi giang gia ở tu cửa này, nay tường vây thời điểm nhưng không thiếu ảnh hưởng đến chúng ta này đó ở tại lộ miên sơn quanh thân hộ gia đình, liền tính bên ngoài người không cho tiến, chúng ta những người này nhưng đều xem như người giang gia láo hàng xóm, khiến cho ta đi vào tránh một chút. Tránh một chút có thể phí các ngươi giang ra nhiều ít sự. Là nha đều là lao hàng xóm, chúng ta một nhà năm người mỗi ngày buổi sáng đều sẽ tới trên sơn đạo chạy bộ. Nếu không phải ra việc này, chúng ta những người này cũng không có khả năng tụ ở chỗ này bái ngươi giang ra không bỏ, không phải. Hiện tại là phi thường thời kỳ, còn không biết cái này é hình virus khi nào có thể qua đi đâu. Nếu là thật giống điện ảnh diễn như vậy, virus lan tràn, tăng thi hoành hành, tận thế trước mắt. Chúng ta những người này còn không biết có thể có mấy người có thể sống sót. Chúng ta nơi này người cũng không tính nhiều, ta vừa rồi bất thời giờ điểm quá, không đến 100 người, cũng liền 95-96 sắp xỉ, rang ra địa phương như vậy đại, an trí chúng ta những người này tuyệt đối là vậy là đủ rồi. Ta xem đại gia ở chạy tới nơi này phía trước cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chuẩn bị chút ăn dùng, khẳng định sẽ không cho các ngươi rang ra thêm phiền toái Lao tiền nói đúng, các ngươi phong chúng ta vào đi thôi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cấp Giang gia thêm bất luận cái gì phiền toái. Chúng ta đều là lái xe lại đây, lúc này tiết thời tiết cũng ấm áp, Giang gia không cần cho chúng ta an bài trụ địa phương, chúng ta có thể trực tiếp ngủ dưới đất. Thẳng thắn nói, chúng ta những người này tới nơi này chính là tưởng cầu cái nơi ở nút. Giang gia đại môn cùng tường vây có bao nhiêu kiên cố, đại gia rõ như ban ngày. Trước mắt thị tư tuy rằng ở hắn tạ lỗi từ kiến nghị đại gia hướng dân cư thưa thất vùng ngoại thành tránh hiểm nhưng một khi nội thành người đều chạy tới vùng ngoại thành, kia vùng ngoại thành tình huống nó còn có thể hảo sao? đám người ầm ĩ không thôi, có la lối khóc lóc chơi xấu tuyên bố không cho vào cửa liền trực tiếp ở tại này cổng lớn, có bộ quan hệ đánh thân tình bài, còn có thực sự cầu thị theo lý cố gắng, tự nhiên theo lý cố gắng luôn luận nhất đắc nhân tâm, mà một ít loa ở trong xe không ra tới người, tắc không ngừng ấn còi ô tô lấy kỳ kháng nghị, trong lúc nhất thời tiếng người, loa tiếng vang triệt toàn bộ lộ Miên Sơn trước quốc gia đặc vệ đội đội viên. Hiện giang gia bảo an tuần tra đội đội trưởng Lưu Khải bị nháo đến mí mắt thằng ngày, nếu có thể, giờ phút này hắn chỉ nghĩ tắc thượng lô thai, sau đó mang lên hắn liên can đồng đội, xoay người vào cửa. Hắn bạn phần khát thiết hy vọng, trước mắt hắn sở đối mặt mọi người không phải một đám tay trói gà không chặt bình dân ba cánh, chẳng sợ chính là một đám hại dân hại nước, đến lúc đó thật động khởi tay tới hắn còn có thể cho chính mình một cái thoái thác lý do. Nhưng trước mắt, quả thật giang đại thiếu phân tích có lý bên ngoài tình thế xa xôi tưởng tượng nghiêm trọng đến nhiều, e hình vi rút có nhất định thời kỳ ủ bệnh, mà bọn họ còn không có có thể kiểm tra ra cá nhân hay không đã bị cảm nhiễm dụng cụ bỏ vào người càng nhiều liền càng nguy hiểm. trên thực tế, lưu khải thô thô tính ra quá hiện tại giang gia bên trong nhân viên số lượng, dựa theo giang đại thiếu yêu cầu, có thể bị bỏ vào giang gia đại môn trừ bỏ chân chính ý nghĩa thượng giang gia người, còn có một ít vì giang gia công tác người cùng với những người này chí thân, giang gia bản thân chính là một đại gia tộc. Trực hệ chi thứ tụ tộc mà cư, ít nói cũng đến có bốn năm người. Hơn nữa vì Giang gia công tác người cùng bọn họ chí thân, đại bên ngoài người đều trở về, bên trong ít nhất phải có bảy tám hào người. Mà này bảy tám người thân thể trạng muốn bọn họ cũng là không thể hiểu hết. Dùng Giang đại thiếu cách nói, bọn họ bỏ vào tới này bảy tám người cũng đã bao hàm có rất nhiều nguy hiểm, bọn họ không thể lại bởi vì bất luận cái gì lý do cho chính mình gia tăng không sợ nguy hiểm. Lưu Khải rất rõ ràng Giang gia hắc, nói làm giàu. Lúc sau tẩy trắng từ thương, Giang gia người đều gian xảo, theo đuổi nguy hiểm nhỏ nhất ít lợi lớn nhất, thân là Giang gia hạ nhậm gia chủ người được chọn Giang Đại Thiếu càng là như thế, Giang Đại Thiếu tâm tư xa so với hắn cái này thôi nhân muốn lung lay nhiều, cũng mọi mặt chu đáo nhiều, một phen nói chuyện xuống dưới, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình các yếu hại sớm bị này Giang Đại Thiếu đắn đo rõ ràng, hắn lưu khải có thể không thèm để ý chính mình an nguy. Lại không thể không thèm để ý chính mình người nhà cùng với những cái đó từng cùng nhau vào sinh ra tử quá huynh đệ còn có bọn họ người nhà. Cho đến ngày nay, Lưu Khải đã biện không rõ chính mình lúc trước đồng ý Giang Đại Thiếu trở thành Giang gia bảo an tuần tra đội đội trưởng hơn nữa đem liên can huynh đệ đều triệu tập đến Giang gia cách làm, rốt cuộc là đúng hay là sai. Âm thầm ở trong lòng trường thở dài ra một hơi, Lưu Khải thanh thanh giọng nói, mặt chiều đám người lại lần nữa lên tiếng nói, này đã môn, trừ bỏ Giang gia người không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Đến nỗi có người hỏi dựa vào cái gì, chỉ bằng nơi này là giang gia địa phương. Mặt khác, lúc trước giang gia tu đại môn cùng tưởng vây thời điểm, là phái người cùng các ngươi thiêm đồng ý thư, đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng giang gia cũng đều là cho tương ứng bồi thường kim. Nói tới đây, Lưu Khải một tay thành quyền để ở bên miệng khụ một tiếng, hướng về phía mọi người lớn hơn nữa thanh quát, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng tan, đi vùng ngoại thành tị nạn cũng hảo, đi địa phương khác cũng thế, tóm lại giang gia đại môn các ngươi đừng nghĩ tiến. Lại u nào nháo sự, cũng đừng trách ta xuống tay vô tình. Nói, Lưu Khải Ninh đầu đối một bên tháp canh thượng canh gác người đưa mắt ra hiệu, kia canh gác người cũng là Lưu Khải Thế Giang ra tìm. Lúc này chú ý tới Lưu Khải ánh mắt, lập tức liền dỡ xuống trên lưng súng tự động, Chỉ Thiên thả hai thương tuyên truyền giác nộ súng vang thanh làm đám người lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Hoa ở trong xe ấn còi ô tô người lúc này tay còn đắp ở tay lái ở giữa, chỉ là vô luận như thế nào đều không thể xuống chút nữa ấn. Giang có sau một lúc lâu. Rốt cuộc có người một ngụm phun trên mặt đất lái xe đi rồi, theo sau càng nhiều người rời đi, không ít người đều noi theo cái thứ nhất rời đi người hướng răng ra đại môn phương hướng phun nước miếng, thậm chí thóa đến bảo an tuần tra các đội viên bên chân. Đối này, bảo an tuần tra các đội viên cũng không làm phản ứng, giống như là ở chuột tội giống nhau nhậm rời đi người phỉ nhổ, trong lòng lại đều là vững chắc thở phào nhẹ nhõm. Theo vây quanh ở trước đại môn người càng đi càng ít, tài xế lại đem xe đi phía trước khai một đoạn lôi lõng xuống dưới bảo vệ cửa cuối cùng chú ý tới này trước chứ có chứa giang gia đánh dấu xe lập tức liền đón đi lên lưu khải vào lúc này cũng chú ý tới đứng ở xe sau giang thành giang thành đối hắn lượn một gật đầu hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi chiều giang thành đã đi tới một khắc đầu tài xế thuận lợi thông qua tròng đen kiểm tra đo lường còn ở cảm thán chính mình có thể tới giang gia công tác hảo vật khí lại nghe bảo vệ cửa đột nhiên hỏi mặt sau vị này chính là tài xế sắc mặt biến đổi vừa rồi lưu khải giống đến lớn tiếng kia lời nói hắn chính là nghe được rành mạch, chẳng qua lúc ấy hắn lực chú ý đều ở ngoài xe mặt tình huống thượng, trong lúc nhất thời lại là quên mất hắn này xe mặt sau nhưng không phải đang ngồi một cái không phải giang ra người người sao? tiếp thu quá hai cái bảo vệ cửa xem kỹ, lục anh lại đối thượng xoay đầu tới xem nàng tài xế kinh nghi bất định ánh mắt, nàng duỗi tay mở cửa xe liền phải xuống xe, kỳ thật lúc trước lưu khải giống đệ nhất thanh thời điểm nàng liền bởi vậy tính toán, chẳng qua lúc ấy ngoài xe mặt tình huống quá loạn, nàng muốn tránh qua rối loạn lại đi không nghĩ tới này nhất đẳng liền chờ tới rồi hiện tại. Mắt thấy Lục Anh xuống xe, giang thành bước đi đến bên cạnh xe, túi người đối ý muốn rời đi Lục Anh nói, theo ta đi. Mà không đợi Lục Anh có điều tỏ vẻ, hắn liền ngẩng đầu đối hai môn biện hộ, là ta bằng hữu làm nàng đi vào. Hai môn vệ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ khó xử, một người nói, này, này không phù hợp quy định đi. Theo sau xin giúp đỡ nhìn về phía đã muốn chạy tới phụ cận Lưu Khải. Lưu Khải đứng yên đánh giá liếc mắt một cái Giang Thành bên người nhỏ sinh nữ hài lại nhìn mắt Giang Thành trên mặt trồi lên hiểu rõ cười cười hướng hai môn vệ nói Lý luận đi lên nói xác thật không thể đem người cấp bỏ vào đi bất quá trước mắt tình huống hắn làm bộ nhìn quanh một vòng quanh mình người đi rồi không ít lại còn đình mấy chiếc xe ở kiên trì Lưu Khải vì thế tiếp theo nói thật sự không nên lại gặp phải sự tình gì vẫn là trước đem người bỏ vào đi rồi nói sau nếu là ra cái gì vấn đề trách nhiệm ta phụ trách đánh gãy Lưu Khải nói. Giang Thành tiếp lời nói. Lục Anh nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thành, nhìn Giang Thành góc cạnh rõ ràng trên mặt, trong lòng Mạc Danh hiện lên lại châm hạ, châm hạ lại hiện lên, muốn bỏ qua này phân Mạc Danh lại cuối cùng vẫn là bị nó tả hữu quyết định, làm nàng không có dựa theo nguyên bản tính toán rời đi nơi này. Xen vào còn có người canh giữ ở cửa tùy thời mà động, Lưu Khải kiến nghị bọn họ xe trước lưu tại bên ngoài, người từ cửa không tiến. Cứ như vậy, bọn họ cũng phương tiện gác. Vì thế, lúc anh đi theo Giang Thành bước vào Giang ra con đường phía trước chưa biết. Lâm vào cửa trước, Lưu Khải đống nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau đối Giang Thành nói. Đi vào lúc sau, ngươi trực tiếp đi Giang gia chủ trạch. Giang gia người hiện tại đều tụ ở trong đại sảnh mở họp. Lúc sau, Lưu Khải tiến đến Giang Thành bên thai lại nói câu cái gì. thanh âm bị ép tới rất thấp, Lục Anh không có thể nghe rõ. Trường 35 Vào Giang gia cửa hông, nhà cao cửa rộng thâm tường mặt sau không ngờ lại là một phen động thiên. Lục Anh tâm niệm Này căn bản không thể xem như đi vào mỗi hộ nhân gia, mà hẳn là nói là một cái khác đủ để so sánh bình khu rừng bỏ túi nội thành. Ánh mắt có thể đạt được có đan sen có hưng thú lớn nhỏ chủ trạch, có ít nhất có thể đồng thời thông hành tam chiếc xe san bằng đường xe chạy, đường xe chạy hai bên lại khác xây dựng có đường đi bộ, vành ai xanh, còn có khác trí tiểu công viên, này nội đình đài lầu các, núi giả nhà thủy tạ cùng với tập thể hình phương tiện cái gì cần có đều có. Chứ bò nào cửa hàng cùng trường học. Bệnh viện loại này đại hình công cộng kiến trúc, Giang ra nhưng nói là đem cái này ra tu sửa đến mức tận cùng. Đương nhiên, Lục Anh cảm thấy Giang ra có thể so bình khu rừng này không thể nghi ngờ là khoa trương. bất quá xen vào Lục Anh thật là cổ nhân nội tại tim, trong đầu nháy mắt có thể liên tưởng đến nhưng làm so sự vật bẩn cùng, sẽ làm ra như thế cảm thán không thể tránh được. Trên thực tế, Giang ra chiếm địa sắc thật rất lớn, dù sao cũng là mấy trăm năm gia nghiệp, Nhưng nhiều nhất cũng chính là một cái phạm vi lớn hơn nữa các hạng phương tiện càng hoàn bị xa hoa nơi ở tiểu khu mà thôi. Giang Thành mắt lẽ thoáng nhìn bên cạnh người biểu tình tuy rằng đạm mạc lại rất rõ ràng ở mọi nơi đánh giá lục anh. Lưu Khải ở hắn vào cửa trước tiết lộ cho hắn nói, ở Giang Thành xem ra kỳ thật cũng không thể nói là cỡ nào bí mật sự. Giang Gia Gia chủ sáng sớm ra cửa làm việc, đến nay chưa phản. Nghe nói đường về trên đường tao ngộ ngoài y muốn, sinh tử chưa biết. Nay cũng chính là giờ phút này ở Giang Gia chủ trạch trong đại sảnh mặt Giang Gia người đang ở mở họp thảo luận chủ đề. Lưu Khải là một phen hảo ý, nhưng Giang Thành lại không cho rằng chính mình cùng chuyện này có bao nhiêu đại quan hệ. Giang Gia người cầm quyền vị trí cuối cùng vô luận rơi xuống ai trên tay, hắn đều sẽ rời đi. Nghĩ đến đây, Giang Thành lại nhìn Lục Anh liếc mắt một cái. Nhận thấy được Giang Thành ánh mắt, Lục Anh sườn ngẩng đầu lên nhìn lại qua đi, hỏi, làm sao vậy? Giang Thành cùng nàng nhìn nhau ba giây. Sau đó bỏ qua một bên tầm mắt, đắc, ta suy nghĩ, chúng ta dưa hấu hẳn là chín. Có nhanh như vậy sao? Tuy rằng không gian thổ những đối trái cây rục sinh hiệu quả sắc thật muốn so rau dưa rõ ràng, kia hai luống dưa hấu nàng đêm qua đi xem thời điểm cũng đều một đám tròn xoe lăn trên mặt đất, nhưng đời trước sinh hoạt ở trong núi đầu lục anh kỳ thật căn bản không có ăn qua dưa hấu, đi vào thế giới này lúc sau cũng chỉ gặp qua nàng tiểu cô mua trở về thành thục dưa hấu. Mà cụ thể như thế nào phân rõ trưởng thành trung dưa hấu rốt cuộc có hay không thủ, Lục Anh căn bản rốt đặc cắn ai? Muốn nói lần đầu tiên ăn dưa hấu, nhìn dưa hấu đỏ tươi quả nhường, Lục Anh còn thập phần bài xích. Kết quả đệ nhất khẩu cắn đi xuống, thủy thủy, giòn ngọt lại ngon miệng, ăn ngon. Giang Thành nói, ta buổi sáng đi vào xem qua, qua đế đều thu nhỏ miệng lại, dưa văn cũng rất rõ ràng, kia mấy cái cái đại khẳng định có thể ăn. Lục Anh nghe vậy gật gật đầu, tâm tư đầu đến vừa chuyển. Đồng nhiên liền nhớ tới lúc trước xem qua mỗi bộ tang thi tàng lớn, chuyện đó thật thượng cũng không thể xem như một bộ chân chính ý nghĩa thượng tang thi phiến, nó càng nhiều vẫn là ở miêu tả mặt thế giới nhân tính. Phim nhựa giảng thuật chính là tang thi tận thế tiến đến sau, một đám hiểm trung chạy trốn người đang lẩn trốn hướng an toàn căn cứ trong quá trình, vì cá nhân có thể chiếm cứ càng nhiều thực phẩm vật tư mà dẫn phát một loạt tranh chấp. Phim nhựa cuối cùng, giết sạch mọi người lấy được vật tư quyền sở hữu người rốt cuộc đi đến căn cứ lại phát hiện toàn bộ căn cứ đã thành các tang thi vương quốc xem hoàn chỉnh bộ phiến tử lục anh chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người không thể không nói từ giải quốc nào đó công bố nhân tính phiến tử xác thật phát người suy nghĩ sâu xa bất quá giờ phút này lục anh cường điệu hồi ước lại không phải phiến trung công bố nhân tính bộ phận mà là nàng nhớ rõ bộ phim này nhắc tới quá tận thế lúc sau bởi vì không người cảnh tác không người sinh sản quan hệ thực phẩm vật tư trong mắt thiếu thốn mà trong đó đặc biệt mới mẻ trái cây rau dưa vị nhất Nhưng hiện tại bọn họ có không chịu ngoại giới bất luận cái gì biến hóa ảnh hưởng không gian, phía trước nàng lại cùng Giang Thành thi đấu dường như mua thật nhiều hạt giống loại mầm, trước mắt không gian ba lô còn đôi không ít. Cho nên, nói cách khác, đương nhiên, này hết thể tiền đề đều thành lập ở tận thế thật sự sẽ đến nói. Giang Thành lúc này rất có an ý hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu e hình vi rút mãn nhãn trước sau không chiếm được không chế, tận thế tiến đến, không gian liền sẽ trở thành trên đời này tốt nhất chỗ tránh nạn. Chúng ta lúc trước đã tổn không ít đồ vật ở không gian ba lô, cũng đủ chúng ta ăn dùng thật lâu. Ngươi tính toán hảo đem cuối cùng một cái không gian chuẩn nhập quyền hạn cho ai sao? Không gian có hai cái chuẩn nhập quyền hạn, chính phó chìa khóa người nắm giữ nhưng tự do xuất nhập, mà đệ tam quyền hạn giả tắc cần thiết thông qua chính phó chìa khóa người nắm giữ chung một người trợ giúp mới có thể tiến không gian. Lục anh du mắt thấy dưới chân gạch thượng ốn lượn hoa văn, nhàn nhạt nói, phía trước không nghĩ tới quá, vừa rồi kinh ngươi nhắc tới liền nghĩ tới. dừng một chút Lục Anh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Giang Thành hỏi lại, bất quá, tận thế thật sự sẽ đến sao? Về tận thế, đến bây giờ ở Lục Anh trong đầu kỳ thật đều còn chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, đại bộ phận nguyên với điện ảnh, mà cùng thời đại này sinh trưởng ở địa phương người bất đồng, nàng rất khó thể hội cái loại này sợ hãi, rốt cuộc nàng cũng không sợ hãi tăng thi. Nay liên giống sinh hoạt ở hiện đại chúng ta rất khó tưởng tượng cổ đại lao động nhân dân đối với một hồi chiến tranh một hồi ôn dịch sợ hãi là một đạo lý. Ở qua đi! Hơi chút nghiêm trọng một chút bệnh truyền nhiễm là có thể tạo thành giống trước mắt như vậy đại diện tích cảm nhiễm cùng tử vong, thường thường một hồi không lớn không nhỏ ôn dịch là có thể lệnh đến toàn bộ thôn chấn thậm chí chạy dài mấy cái thôn chấn đều một người không lưu. Muốn nói tận thế, khi đó tận thế cùng trước mắt soát cái kia là tận thế trên thực tế cũng không bất đồng, cuối cùng đều là một cái thân chết kết cục. Nhưng Lục Anh tin tưởng vững chắc, Tổng hội có người ở như vậy tận thế chung tồn tại xuống dưới cũng đánh vỡ tận thế này bản tử cục Năm đó là anh đó là một hồi ôn dịch qua đi bọn họ trong thôn duy nhất người sống sót, nàng sư phó tử thi đôi đem nàng ôm ra tới, nuôi nấng lớn lên. Mà nàng sở xem đại bộ phận tang thi tảng lớn kết cục không cũng đều là một đám người trải qua gian nguy, tìm được rồi vắc xin phòng bệnh, cứu vớt toàn nhân loại sao? Cho nên ở lục anh tới xem, cái gọi là tận thế hẳn là mọi người hủy diệt, chỉ cần còn có một người sống tạm bỡ hậu thế, vậy còn có hy vọng, liền không thể nói là tận thế. Lục anh ý tưởng kỳ thật rất đơn giản. Nếu tận thế đã định không thể xoay chuyển, vô luận như thế nào đều sẽ phát sinh, như vậy ra tiếp thu liền chỉ có thể nghĩ cách đem chi đánh vỡ. Sư phó từng nói, bọn họ độc có thể cứu tế thiên hạ. Sư phó từng nói, Thái Bình thịnh thế, có độc là sai. Tại đây một khắc, Lục Anh rốt cuộc sáng tỏ sư phó hai câu này nhìn như mâu thuẫn lời nói chung ý vị. Thịnh thế Thái Bình dưới, bọn họ độc vô dụng võ nơi, nhưng mà thân ở loạn thế bên trong, lại hoàn toàn tương phản. Lục Anh không có sư phó đạt tắc thiên hạ đại nghĩa. Ở đã trải qua như vậy nhiều sự tình sau, nàng càng hiểu được bo bo giữ mình tầm quan trọng, nhưng là nàng cũng không nghĩ lại mất đi bất luận cái gì một cái nàng sở coi trọng người. Dodo đô, đô. Bưng tình gian, Lục Anh ý thức được chính mình không nên thay đổi kế hoạch tiến răng ra, nàng hẳn là đi lấy chính mình độc túi sau đó lại đi tìm Lục Thúy Phương cùng Dodo Mất đi quan trọng người đau, cái loại này đau nàng đã hưởng qua quá nhiều, không bao giờ tưởng nếm. Giang Thành nhìn chăm chú vào Lục Anh. Có lẽ hắn không thể nào nghiền ngẫm Lục Anh ở câu nói kia lúc sau nỗi lòng bách chuyển thiên hồi, bất quá chỉ xem Lục Anh càng thấy do dự bước chân, hắn cũng có thể kết luận, giờ phút này Lục Anh đang hối hận tiến răng ra. Tận thế rốt cuộc có thể hay không tới, ta không rõ ràng lắm. Bất quá có thể xác định, trước mắt bên ngoài tình huống thực không ổn. giang Thành nói, ngươi có phải hay không tính toán đem cuối cùng một cái quyền hạn cho ngươi biểu đệ. Phía trước hai người cùng nhau ở trong không gian bận việc thời điểm, Lục Anh từng lơ đãng nhắc tới quá vài lần đô đô. Đến giờ muốn đi tiếp nhà trẻ biểu đệ tân học, còn làm không gian tiểu miêu định rồi đồng hồ báo thức. Từ Lục Anh vài lần nhắc tới nàng biểu đệ khi ngự khí cùng thần thái, Giang Thành mơ hồ có thể cảm giác ra hai người cảm tình thức hảo, so với thân tỷ đệ cũng không nhường một tấc. Lục Anh ngẩn ra, không dự đoán được Giang Thành một đoán liền trùng bất quá nàng cũng không tính toán dấu dếm, liền trực tiếp đáp, đúng vậy. Giang Thành nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, hắn cùng ngươi cô cô đi vùng ngoại thành. Lục Anh tiếp cái kia điện thoại, nội dung hắn nghe xong cái đại khái Lục Anh gật đầu, nhăn lại mi nói, "Ta muốn đi tìm bọn họ." Nói như vậy thời điểm, Lục Anh đã dừng về phía trước đi bước chân. Đi ở nàng phía trước giang thành toại cũng đi theo dừng lại bước chân, xoay người cúi đầu nhìn xuống Lục Anh, nói, "Cũng không vội với này nhất thời, ta phỏng chừng bên ngoài mặt hiện ở tình huống, bọn họ hẳn là còn không có tìm được có thể đặt chân trên mặt đất. Ngươi như vậy đi ra ngoài không đầu rồi bỏ dường như tìm lung tung, cũng không phải biện pháp. Các ngươi không phải nói tốt di động liên hệ sao?" Nói đến di động Lục Anh cũng bất chấp Giang Thành nghe lén chính mình giảng điện thoại loại này chi tiết, trực tiếp từ trong bao móc di động ra liền tưởng mở khóa quay số điện thoại, kết quả nàng ấn nửa ngày, di động lại không nửa điểm phản ứng, thế nhưng không điện. Lục Anh làm trừng mắt trong tay màn hình ưu ám di động, nhất thời nghẹn lời. Nay chi di động ngày thường một tuần mới xung một lần điện, chứ bỏ nhìn xem thời gian cơ hồ không khác sử dụng. Lục Anh hồi ước một chút, khoảng cách lần trước nạp điện tựa hồ cũng có 4-5 ngày, hôm nay lại là tiếp Giang Thành điện thoại lại là nàng tiểu cô điện thoại. Nghe nói di động gọi điện thoại thời điểm đặc biệt phí điện Như vậy tưởng tượng, di động không điện cũng liền về tình cảm có thể tha thứ Nhìn nữ hài nhìn chầm chầm không điện di động sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại Giang Thành trong lòng nghẹn cười Này đã không phải hắn lần đầu tiên phát hiện ngày thường nhìn lạnh như băng phảng phất nhìn thấu sinh tử nữ hài Một khi nổi lên lăng tới, thật sự là chỉ độn đến đăng yêu Tự nhiên, hiện tại Giang Thành không có khả năng hiểu biết Hắn cho rằng Phạm Lăng Kỳ thật chẳng qua là Lục Anh không có thời đại này người nào đó thói quen tính phản xạ có điều kiện thôi. Bất quá, cái này khét ngược, liền lý do đều là có sẵn. Ta phải hồi trụ địa phương lấy điểm đồ vật, ngươi có thể cùng nhau qua đi thuận tiện cấp di động nạp điện. Chờ xác định ngươi cô cô cùng biểu đệ vị trí, chúng ta lại đi ra ngoài tìm người. Giang Thành nói về tình với Lý, Lục Anh vừa muốn gật đầu, lại đông dung một đốn. Ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Vì cái gì? Lục Anh không hiểu hỏi. Rõ ràng Giang ra gia tường đồng vách sát thoạt nhìn là cái dạng này an toàn. Giang thành không sao cả một nôn bay, cấp ra một cái người khác nghe tới đặc biệt tùy hứng lý do, không nghĩ nốc tại nơi này. Như thế nào, ngươi không nghĩ ta đi theo? Giang thành hai tay hoàn ngực, xả lên khỏe miệng, túi xuống thân hỏi. Lục Anh không có lập tức làm ra trả lời, mà là thận trọng đánh giá trước mắt nam nhân sau một lúc lâu. Vừa mới phát sinh ở Giang gia cổng lớn tranh chấp còn hãy còn ở trước mắt, như vậy nhiều người liều mạng tưởng hướng trong toàn nàng trước mặt người này lại không chút nào lưu luyến nói không nghĩ ngốc tại nơi này. lục anh đối này lý giải không thể. nàng thậm chí vừa mới còn ở suy xét chờ nàng tìm được rồi nàng tiểu cô tương lai tiểu dượng cùng đô đô về sau cấp đô đô tiến không gian quyền hạ, sau đó lại đem nàng tiểu cô cùng tương lai tiểu dượng mang đến giang gia, làm giang thành hỗ trợ châm trước làm hai người tiến giang gia thị nạn bất quá lục anh vẫn là lắc lắc đầu, nói không có, tùy ngươi tưởng cùng liền cùng đi. dựa vào giang thành vũ lực giá trị. Nguyện ý đi theo nàng đi tìm người tất nhiên là không thể tốt hơn, chung quy là lợi lớn hơn tệ. Đến nỗi ở tìm được nàng tiểu cô cùng tương lai tiểu dưỡng lúc sau muốn như thế nào an bài hai người, cũng chỉ có thể chuyện sau đó lúc sau nói nữa. Vì thế, mang theo Lục Anh lập tức hướng chung cư lâu đi Giang Thành, chung quy không có nghe theo Lưu Khải nói đi kia Giang gia chủ trạch đại sảnh, cùng Giang gia người khai quan trọng hội nghị. Chương 36. Giang gia chủ trạch trong đại sảnh không khí ngưng trọng. Đại sảnh ở giữa hẹp dài đá cẩm thạch bàn đá biên không còn chỗ ngồi, đều là cùng giang gia gia chủ cùng thế hệ quan hệ huyết thống, không chỉ như thế, những người này phía sau còn vây đứng một vòng người trẻ tuổi, đều là bọn họ con cháu bối, nhiều cùng lúc này ngồi ở bàn đá thủ vị thượng giang gia con vợ cả giang trí Hằng cùng thế hệ. Giang trí Hằng kia liên can cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội trừ bỏ bị trừ tịch cùng giang thành bên ngoài, đều theo thứ tự ngồi ở hắn hai bên trái phải hạ vị thượng, lúc đó chính cùng chúng thúc bá châu đầu ghé thai trao đổi hữu dụng tin tức. Ngồi ở trên xe lăn Giang Chí Hằng, gần nhất hai ngày lại bệnh cũ tái phát, thỉnh thoảng một tay thành quyền để ở bên miệng thấp thấp hò khan hai tiếng. Hắn không có gì tâm tư nghe phía dưới những người này dăm ba câu về phụ thân hắn tình huống, hắn biết đến hắn đều đã công bằng đối những người này nói rõ, nhưng mà hắn này đó quan hệ huyết thống nhóm ở biết được chính mình muốn tin tức lúc sau lại không có hành quân lặng lẽ, tương phản vẫn như cũ tụ tập ở chỗ này, rất có không thấy đến Giang Gia Gia chủ bản tôn không bỏ qua trạng thái. Giang Chí Hằng tâm niệm. Những người này một đám ngày thường đều là quát tháo thương trường khôn khéo nhân vật, như thế nào sắp đến đầu tới ngược lại đều hồ đồ. Hiện tại là khi nào? Mặt thế, tiền, tài sản, giang gia chủ sự quyền ở mạt thế trước mặt đó chính là cái giám. Bất quá kết hợp chính mình đời trước bi thảm trải qua, giang trí hàng đảo cũng coi như là cho chính mình lý ra một cái hoàn chỉnh manh mối. Đời trước bởi vì thân thể vấn đề, giang gia là như thế nào đối mặt mạt thế chi sơ, giang trí hàng vẫn chưa có thể tham dự trong đó. Đại hắn biết mạt thế buông xuống, đã là Giang Gia Gia chủ mang theo hắn cùng huynh đệ tỷ muội cùng với liên can người hầu cận trốn hướng an toàn khu sự. Cũng là giữa đường đào vòng, hắn từ phụ thân người hầu cận trong miệng biết, hắn thúc bá cô thẩm nhóm ở mạt thế tiến đến sau không lâu liền buộc phụ thân phân răng ra, rồi sau đó sinh tử có mệnh ai đi đường đấy. To như vậy Giang Gia như vậy, phân buôn phân ly. Muốn hỏi Giang Chí Hằng có hận hay không những người này, Giang Chí Hằng đáp án là hận. Lại xa không kịp kêu mấy cái đem hắn ném vào tang thi đàn thả cùng nhau hại chết phụ thân hắn thủ phạm Giang gia rốt cuộc đến phải có Giang gia nhân tài có thể bị xưng là Giang gia nếu không giờ này ngày này hắn cũng không có khả năng đi phí kêu tâm thần củng cố toàn bộ Giang thị nhất tộc phòng tuyến càng không thể ngồi ở chỗ này chủ trì đại cục su lợi tị hại là Giang gia người bản năng liên điểm này tôi nói Giang trí hằng miễn cưỡng có thể lý giải đời trước hắn thúc bá cô thẩm nhóm làm như vậy nguyên do mặt thế chi sơ con đường phía trước chưa rành. Ai cũng không rõ ràng lắm tình huống hội diễn biến đến loại nào nông nỗi, cùng với không hề quyền lên tiếng đi theo giang gia gia chủ đào vong, đào còn không bằng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phân răng ra, gia, tay cầm cũng đủ tiền sản các sống các, từ đây lại không liên quan. Giang Chí hàng đối với những người này đời trước làm có thể lý giải, lại không cách nào nhận đồng. Hán từ nhỏ đã bị giáo hơn chính mình sẽ là giang gia đời kế tiếp gia chủ sở đã chịu tương lai ra chủ thức giáo dục làm hắn ở bất cứ lúc nào đều đem kéo dài giang gia phồn vinh cùng ổn định làm nhiệm vụ của mình. Với hắn mà nói, không có bất luận cái gì nguyên nhân có thể trở thành hợp lý phân liệt giang gia lý do, mặt thế cũng không thể. Giang Chí Hằng rất rõ ràng đây là hắn chấp niệm. ở mặt thế trước mặt cái gì gia tộc vinh dự đều bất quá là nói xuông, nhưng mà chẳng sợ hắn sống lại một đời. này phân chấp niệm như cũ ăn sâu bén dễ cắm dễ với hắn trong đầu, toàn vô dao động chi ý. vì thế. Giang Chí Hằng chính mình cũng thực bối rối Lại ho khan hai tiếng Giang Chí Hằng nghiêng chống xoa xoa chính mình phát trướng huyệt thái dương Phía sau đi theo hắn mấy chục năm bà Vũ lập tức mặt lộ vẻ yêu sắc tiến lên Thế hắn lôi kéo trên vai bởi vì hắn động tác mà có trượt xuống xu thế áo khoác Cũng thấp giọng dò hỏi hay không muốn đem trong phòng bếp đã sớm bị hạ dược đoan lại đây Giang Chí Hằng cười khổ đối nàng lược lắc lắc đầu Trong lòng lại lần nữa vì chính mình phế vật giống nhau thân thể cảm thấy bi ai Khi đã gần đến hạ. Nhưng mà hắn lại bởi vì thân có bệnh cũ duyên cớ, không chỉ có áo sơ mi bên ngoài còn che chở một kiện áo lông áo choàng, ra quanh năm nhiệt độ ổn định phòng ngủ trên vai còn phải phủ thêm một kiện áo khoác. Đơn giản là hắn tại đây loại thời tiết, như cũ sợ hàn. Ông trời nếu đều cho hắn sống lại một lần cơ hội, lại vì sao không hề cho hắn một bộ khỏe mạnh thân thể. Giang Chí Hằng cảm thấy khó chịu, lại đồng thời cũng vì chính mình không biết đủ cảm thấy chơ chẽn. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua hạ đầu những cái đó bởi vì thân thể khỏe mạnh mà không có việc gì tìm việc mọi người, Giang Chí Hằng tự nhận đối những người này cũng coi như là tận tình tận nghĩa, nếu là sắp đến đầu tới bọn họ tự tìm tự lộ, hắn có thể làm nhiều nhất cũng chính là đời trước ở hắn bị người ném vào tang thi đàn tới dẫn dắt rời đi tang thi khi những người này làm những chuyện như vậy, thờ ơ lạnh nhạt. Phụ thân đột nhiên tao ngộ ngoài ý muốn, được đến tin tức Giang Chí Hằng lại là lo lắng lại là kinh ngạc, lo lắng phụ thân sinh mệnh an toàn kinh ngạc đời trước hắn cũng không có nghe nói phụ thân phát sinh quá như vậy ngoài ý muốn. Ngay từ đầu Giang Chí hằng thực bất dứt, hắn hoài nghi là bởi vì sống lại một đời hắn sở làm một ít thay đổi mới làm phụ thân gặp như vậy một hồi không lý do ngoài ý muốn. May mắn thực mau truyền đến gia chủ tạm không có sự sống nguy hiểm tin tức, làm hắn củ khởi tâm hạ xuống xuống dưới. Bất quá, tuy không có sự sống nguy hiểm, lại bị thương hôn mê. Trước mắt bệnh viện khẳng định là không thể đi, Giang gia nhưng thật ra vẫn luôn đều có mướn tư nhân gia đình bác sĩ. Chỉ là trong nhà chữa bệnh thiết bị trung quy không có bệnh viện đầy đủ hết, liền không biết phụ thân thương thế rốt cuộc như thế nào. Đời này, Giang ra ở hắn cường thế cải biến hạ phòng thủ kiên cố, còn là sẽ cố ý ngoại. Đời trước, đời này, còn có quá nhiều quá nhiều chính là yêu cầu Giang trí hàng sửa sang lại cùng suy tính. may nhất có thể làm Giang trí hàng động dung, phụ thân gặp nạn chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai tức là Giang thành. Đời trước hắn chịu quá Giang thành nhân huệ. Tự nhiên cũng liền hiểu biết cái này được xưng là giang gia bên cạnh người dị mẫu đệ đệ ở mặt thế, có đủ để xưng được với cường hãn thực lực. Tuy rằng ở hôm nay xem ra, kia bất quá chính là chút quyền cước công phu, nhưng không thể nghi ngờ không phải ai quyền cước đều có thể một quyền đem tang thi làm phiền, một chân quét ngang hạ tang thi đầu. Người đối với cường giả, Tổng hội vô ý thức xung kính. Gần gũi kiến thức quá một lần giang thành cùng tang thi vật lộn giang trí Hằng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, chỉ là đặt ở trên người hắn, xung kính cái này từ liền không thích hợp. Đại Khái dùng thưởng thức hoặc là thưởng thức càng vì chuẩn xác. Cho nên, Giang Thành chân trước mới vừa tiến Giang gia Đại Môn, hắn sau lưng liền thu được quản gia hội báo. Cùng hắn lượng trước giống nhau, vào Giang gia Đại Môn lúc sau Giang Thành chẳng sợ được hắn cố ý tiết lộ cho Lưu Khải tin tức, vẫn như cũ không có tới chủ trạch đại sảnh trộn lẫn một chân tính toán, mà là trực tiếp trở về chính mình nơi. Đời trước Giang Thành cũng là như thế, tuy rằng quan Giang họ lại chưa từng đem chính mình trở thành là Giang gia một phân tử. Này đại khái cũng chính là hắn lúc trước sẽ như thế dễ dàng từ bỏ hắn mặt khác huynh đệ tỷ muội tranh đến đầu rơi máu chảy tài sản quyền kế thừa nguyên nhân. Đời trước Giang Thành sẽ cứu hắn, đồng dạng không phải nhớ huyết mạch thân tình, chính là thuận tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Đương nhiên, liền tính Giang Thành chỉ là thuận tay, hắn Giang Chí hằng lại cũng phi vong ân phụ nghĩa người, cũng nhân như thế, đời này hắn vừa tỉnh tới liền chỉ mình có khả năng thế Giang Thành tranh thủ thân là Giang gia gia chủ nhi tử ứng có đãi ngộ. Tuy rằng hắn biết rõ Giang Thành cũng không hiếm lạ này đó, nhưng mà này đã là hắn ở trong khoảng thời gian ngắn duy nhất có thể làm sự. Này trong đó tự không thiếu có mượn sức ý vị ở, nhưng càng nhiều vẫn là ở tỏ vẻ đáp tạ. Giang Thành hồi Giang ra, Giang Chí Hằng duy nhất không có dự đoán được đại khái chính là hắn cũng không phải một người trở về, còn mang theo cá nhân trở về. Dựa theo quản gia miêu tả, đối phương nhỏ nhỏ gầy gầy, là cái thoạt nhìn tương đương bình thường tiểu nữ hài. Giang Chí Hằng hồi ước đời trước, cũng không nhớ rõ Giang Thành bên người có mang theo như vậy một cái nữ hài, nghĩ thầm có thể là chính mình một phen làm sở mang đến hiệu ứng bơm bướm. Rốt cuộc đời trước không có hắn phái đi tiếp Giang Thành xe, không có thể bị xe thuận đường cùng nhau tiếp hồi Giang gia nữ hài nói không chừng trực tiếp đã bị tang thi cắn chết ở nào đó không chớp mắt trong một góc. Nghĩ như thế, Giang Chí Hằng cũng liền không có ở cái này tố chưa che mặt nữ hài trên người dùng nhiều tâm tư. Giang Chí Hằng không thể nghi ngờ là thông minh. Hắn nghĩ tới chính mình biết trước tương lai sau một phen làm khả năng mang đến hiệu ứng bơm bướm, nhưng đồng thời hắn cũng là tự phụ, sống lại một đời hắn tự cho là có thể đem hết thể tấn bản tay nắm, lại chưa từng nghĩ tới trên đời này trừ bỏ một cái sống lại một đời hắn có lẽ còn có khác khả năng tồn tại, như là mượn xác hoàn hồn Lục Anh. Trường 37 Lục Anh đi theo Giang Thành vào mà chỗ Giang gia nhất phía tây xa hoa trung cư lâu. Bởi vì là một tầng một hộ gia đình thiết kế, cửa thang máy vừa mở ra, lọt vào trong tầm mắt đó là phòng. Đối với cổ nhân Lục Anh tới nói, nàng thực kinh ngạc phòng môn thế nhưng còn có thể dùng cửa thang máy tới thay thế được, càng kinh ngạc Giang Thành một người nơi thế nhưng sẽ như thế to lớn, đại khái là nàng tiểu cô ra gấp 3 còn có thừa Đi ra thang máy, to như vậy một cái phòng khách, trừ bỏ chỉ có mấy đại kiện sinh hoạt thiết yếu gia cụ bên ngoài, chống không, không hề có nhân khí. Giang Thành đối chính mình cái này ra đảo còn tính vừa lòng, cực kỳ lớn điểm, cũng không điểm, bất quá hắn ngày thường hoạt động lên cũng phương tiện. Đem Lục Anh dẫn tới rửa tường một chỉnh bài thuần màu đen sofa biên, Giang Thành, người trước ngồi một lát, di động cho ta, ta đi cho ngươi tìm xem có hay không nguyên bộ đồ sạc. Lục Anh nhìn trước mặt thuần màu đen sofa, đều nói vật tựa chủ nhân hình, sofa có lăng có rắc đích sát như là Giang Thành người này, bất quá ngồi dậy đảo không thấy như vậy linh nạnh, còn rất mềm. Không nghi ngờ có hắn, Lục Anh trực tiếp đem chính mình di động giao cho Giang Thành. Về di động cùng di động đồ sạc yêu cầu ghép đôi mới có thể nạp điện. Cái này thường thức nàng vẫn phải có. Tiếp nhận di động, Giang Thành đối với di động nghiêng người cái kia lô kim hình nạp điện ngắt lời mấy không thể thấy nhăn nhăn mày. Hắn nhưng thật ra vẫn luôn đều biết lục anh dùng chính là khoản cũ di động, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy cũ. Thân máy nghiêm trọng thoát sơn, cũng không biết nguyên bản là cái gì nhăn sắc, tóm lại hiện tại trộn lẫn sắc cỡ lặt tiệp hôi lam. Hẳn là đã từng bị quăng ngã quá không ít lần, bốn cái biên rác gỗ gề lồi lõm, cao thấp bất bình. Màn hình cực tiểu. Bởi vì lâu dài sử dụng, màn hình bên cạnh đều thấm vào thật nhỏ hạt trận bụi. Hạ quả nhiên ấn phím mài mòn đặc biệt lợi hại, hoàn toàn nhìn không thấy con số. Bất quá, này đó đều còn không phải trọng điểm. Ở Giang Thành xem ra, trên tay này Chi Di động sớm đã siêu thoát ra máy bản thân mới cũ phàm chủ, trọng điểm là này Chi Di động kích cỡ. Loại này lam bình thẳng bản kích cỡ di động sớm 800 năm nên đã đỉnh sản đi. Không nói hiện tại người trẻ tuổi Chi gian chủ Lưu Lưu hành xu thế là cảm ứng trưởng thượng máy tính hình di động. Cho dù là lão nhân cơ cũng muốn so với hắn trong tay này chi nhìn tốt hơn không ít Tuy nói giang thành bản nhân cũng không phải cái loại này cố tình truy đuổi chữ số sản phẩm điện tử trào lưu thời thượng người Nhưng mà đối mặt lục anh này chi đủ để xưng được với đồ cổ di động Hắn rất khó tưởng tượng này chi di động là như thế nào bị sử dụng cho tới hôm nay Cũng rất khó tưởng tượng nữ hài đã từng dùng như vậy một chi di động cùng hắn thông qua lời nói Kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn thuần này chi di động ngoại hình Giang Thành liền có thể kết luận hắn nơi này không có thích hợp đồ sạc. Bất quá hắn cũng không có cùng Lục Anh nói rõ, mà là cầm di động xoay người vài bước vào một bên phòng ngủ. Lục Anh thấy Giang Thành vào phòng, nghiêng hai lắng nghe trong chốc lát đối phương ở bên trong lục tung thanh âm, cảm giác pha phí chắc trở bộ dáng, nàng do dự một chút liền đem vẫn luôn quăng bao lấy xuống dưới, gác ở khép lại hai chân thượng, kéo ra bao liên, bên trong vân lưu hương lộ ra tới, tựa hồ là cảm nhận được ánh sáng biến hóa. Huyết luyện ấu xà dung đuôi đắc ý từ hân vân lư hương đỉnh chốc lô thủng ló đầu ra, hồng pha lê dường như trong mắt cơ hồ là ở nó ló đầu ra đồng thời liền tỏa định ở Lục Anh trên người, màu đỏ tươi xả tin tê tê nhanh chóng có rồi. Lục Anh thấy nó thượng tính mạnh khỏe, biết nó nên là đói bụng, vì thế liền từ bao bao mặt bên trong túi móc ra một viên ngón út móng tay mặt lớn nhỏ thâm màu nâu thuốc viên tiến đến xả hôn phụ cận quơ quơ. Nếu phóng bình thường, ấu xà chắc chắn ở trước tiên phát động công kích, đem Lục Anh chỉ gian thuốc viên nuốt vào trong bụng nhưng mà hôm nay có lẽ là hoàn cảnh biến hóa ảnh hưởng cũng hoặc là bởi vì nó ở tới nơi này trong quá trình cảm nhận được không giống bình thường độc vật hơi thở ấu xả trịch trục trong chốc lát mới khó khăn lắm trương hôn cẩn thận nuốt vào thuốc viên lục anh làm chế tác thuốc viên đường kính muốn so hiện tại ấu xả xả hôn lực đại ấu xả một khi bắt đầu nuốt thuốc viên từ xả hầu kinh thân rắn đến xả bụng ấu xả toàn bộ nuốt quá trình lục Anh đều có thể xem đến rõ ràng đại ấu xả cắn nuốt xong lục Anh vươn một ngón tay xoa xoa ấu xả đầu rắn đã làm chân an Vài cái lúc sau, ấu xà liền thuần phục lùi về đến hân lư hương nội. vừa lúc, Giang Thành lúc này từ phòng ngủ đi ra. Lục Anh trên mặt chưa lộ kinh hoàng, liền ở Giang Thành mí mắt phía dưới đâu vào đấy sửa sang lại hảo bao bao cũng kéo lên qua kéo. Giang Thành nhìn nàng một cái, ánh mắt từ kia chỉ phình phình bao thượng nhẹ nhàng xẹt qua, chưa chí một từ. Một bàn tay cầm đồ sạc, một cái tay khác cầm hai chi di động, Giang Thành ở Lục Anh bên người ngồi xuống. Giang Thành, không tìm được thích hợp đồ sạc. Bất quá ta này còn có chi di động, bình thường ta không thế nào dùng. Đem ngươi di động tạm lấy ra an đi vào là được. Giang Thành nói như vậy, cũng không đợi Lục Anh theo tiếng, trực tiếp liền đem Lục Anh kia chi cũ di động cấp mở ra. Này di động cũng thật là niên đại xa xăm. Giang Thành gỡ xuống điện bản thời điểm phát hiện bên trong tích một tầng hôi, liền thẻ sim thượng đều là hôi. Đem tạm cất vào một khác chi di động, lại cắm thượng đổ sạc. Giang Thành, thử xem. Đem điện thoại đưa tới Lục Anh trước mặt. Lục Anh tiếp nhận di động. Đó là một chi trường nàng lớn bằng bàn tay cảm ứng di động, hơi mỏng, thực nhẹ. Trước đó, Lục Anh chỉ thấy quá vô dụng quá. Cho nên, trên thực tế nàng cũng không sẽ dùng. Tắt máy trạng thái hạ, cực đại tối tâm trên màn hình chỉ có một góc biểu hiện một cái cam vàng sắc tin bản vẽ, tỏ vẻ đang ở nạp điện trung. Lục Anh nếm thử tính ấn một chút di động mặt bên một cái hơi hơi nô lên cái nút, kết quả, di động toàn vô phản ứng. Giang Thành thấy Lục Anh cầm di động thật lâu không có động tác liền nghĩ lầm là nàng kiên kỵ chính mình ở bên, vừa muốn đứng dậy lảng tránh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, dựa theo Lục Anh tính cách, nếu thật không nghĩ chính mình nghe được nàng gọi điện thoại nội dung, khẳng định sẽ ở bắt được di động trước tiên liền tránh đi hắn. Rốt cuộc, nữ hài xử sự phong cách từ trước đến nay đều thập phần trực tiếp, nói là làm theo ý mình đều không quá. Có cái gì vấn đề? Giang Thành vì thế mở miệng hỏi. Lục Anh nhấp nhấp môi, mặc danh cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Không phải cảm thấy thẹn với chính mình sẽ không sử dụng cảm ứng di động chuyện này, mà là cảm thấy thẹn chính mình không thể không hướng Giang Thành xin giúp đỡ. Tuy rằng ngay cả lục anh chính mình đều không rõ chính mình rốt cuộc ở cảm thấy thẹn cái gì. Ách! Ta sẽ không dùng. Trung Quy vẫn là đem nói ra khẩu. Giang Thành giống như ngẩn người, đáy mắt kinh ngạc chợt lóe lướt qua. Phải biết rằng đối với nào đó sự xác định là một chuyện, chân chính đối mặt lại là một chuyện khác. Mà giống xác định một người không thuộc về chính mình nơi thời không loại này nhưng xem như đột phá tự mình sức tưởng tượng suy đoán, không thể nghi ngờ càng là như thế. Cũng may khác thường cảm xúc ở Lục Anh nhận thấy được trước kia, Giang Thành đã che giấu qua đi. Lấy qua di động, Giang Thành không người lược tách ra hai chân nghiêng hướng Lục Anh một bên, hắn dùng ngón tay điểm điểm Lục Anh phía trước ấn quá cái kia cái nút, nói, trường ấn, khởi động máy. Màn hình di động ở Giang Thành trường ấn cái kia cái nút sau không lâu liền sáng lên. Khóa màn hình. Ấn một chút, lại hoa khai. Ngón tay không nhanh không chậm ở trên màn hình di động thao tác, trong miệng không quên ngắn gọn nói ra thao tác bước đi. Đại khái cảm thấy nếu muốn dạy sẽ dạy nguyên bộ, giang thành đơn giản nhẫn mại tính tình đem điện thoại các loại công năng, từ đơn giản khởi động máy tắt máy đến tiếp gọi điện thoại lại đến điều chỉnh thử các loại thiết trí, toàn bộ đều ở Lục Anh trước mặt biểu thị một lần. Lục Anh lúc này cũng không vội mà gọi điện thoại, Trung quy cũng không vội với này nhất thời, còn nữa liền tính thật thông điện thoại, thanh âm lại gần kỳ thật cũng là ngoài tầm tay với. Điểm này hiện thực nàng vẫn là hiểu biết. Mà phía trước về điểm này cảm thấy thẹn cảm, sớm đã ở Giang thành biểu thị hoa cả mắt di động công năng dần dần bị phai nhạt. Lúc anh xem đến cẩn thận, học được cũng coi như nghiêm túc. Nàng tuy rằng đối thủ cơ một ít phụ ra giải trí công năng không nhiều lắm hứng thú, nhưng người bình thường đối mới mẻ sự vật lòng hiếu kỳ nàng vẫn phải có. Sát trời dần dần tối sầm xuống dưới, đầu hạ ban ngày thời tiết nóng bức hơi bị màn đêm chung một trận gió lạnh thổi tan. Phòng khách cửa sổ sắt đất nửa mở ra, Hơi mỏng xa mảnh theo gió dơ lên. Gió đêm thổi quét quá trên sofa hai người, di động màn hình lại đại. Đối với hai cái người trưởng thành tới nói như cũ nhỏ điểm, hai người đầu cơ hồ để ở lên, ngay cả thân thể cũng bởi vì là khuynh quan hệ, tương dựa vào kín không kẽ hở. Chẳng qua hai người ai đều không có ý thức được điểm này. Len Ken Chói tai điện tử chung cửa đánh vỡ một thất thiên áng. Trên sofa hai người đồng thời ngẩng đầu. Lục anh thẳng đến lúc này mới kinh giác nàng cùng Giang Thành chi gian khoảng cách phảng phất có chút quá gần lập tức liền hướng bên cạnh xây dịch Giang Thành đem nàng một loạt hành vi đều xem ở trong mắt cũng đem chi gọn gàng dứt khoát lý giải làm hại xấu hổ đối này Giang Thành trên mặt không lộ trong lòng lại âm thầm cười khẽ một tiếng đem điện thoại thả lại đến Lục Anh trong tay Giang Thành đứng lên công năng không sai biệt lắm liền này đó chính ngươi thử nhiều chơi chơi thực mau liền biết một bên nói một bên chiều chấp động Hồng Quang quản môn khí đi đến Giang Gia trung cư lâu như thế thiết kế cũng liền chú định tới chơi khách nhân vô luận tưởng bái phòng kia một tầng đều chỉ có thể ở lầu một cửa thang máy ấn chuông cửa, tự nhiên ấn chính là tầng lầu cái nút, mà bởi vì vân tay không xứng đôi, chỉ có được đến sở ấn tầng lầu hộ gia đình mở ra dùng một lần bái phòng quyền hạn mới có thể lên lầu. Bất quá loại này thời điểm, sẽ là ai tới bái phòng Giang Thành đâu? Trương 38 Giang Thành nhìn máy theo dõi kia trương quen thuộc gương mặt không cấm dơ dơ lên mi. Tới chơi giả không phải người khác, Đúng là mấy ngày này mỗi ngày đều sẽ tới hắn nơi này đưa tin chú Tẩu. Đã từng là Giang Đại Thiếu bà Vũ, hiện tại còn lại là Giang Đại Thiếu số lượng không nhiều lắm bên người người hầu chi nhất, nay ở Giang gia địa vị có thể thấy được một chút. Nếu nói trước đó Giang Thành còn có thể đủ đem Giang Đại Thiếu kỳ hảo cùng với mượn sức xem ở trong mắt lại ngoảnh mặt làm ngơ nói, như vậy trước mắt, không biết tên vi rút đột nhiên lang tràn, tăng thi đột kích, tình thế diễn biến đến như thế hoàng cảnh. Mà Phảng phất có dự kiến năng lực nắm giữ mặt thế tiên cơ Giang Đại thiếu thế nhưng vẫn chưa quên nhớ hắn tồn tại, thậm chí rõ ràng vẫn là một bộ lấy lòng tư thái. A, hắn đều nhịn không được muốn hảo hảo tự mình xem kỹ một phen, rốt cuộc trên người hắn có cái gì có thể được vị kia đại thiếu chính mắt có thêm. Trong lòng nghi vấn thật mạnh, Giang Thành lại không muốn nghĩ nhiều, dù sao hắn đều là phải rời khỏi này ra ra. Vì thế hướng về phía xuất hiện ở máy theo dõi Chu Tẩu lạnh lùng hỏi, tìm ta có chuyện gì? Chu Tẩu hơi hơi mỉm cười nói, Đại thiếu gia nghe nói thành thiếu trở về thời điểm còn mang theo một vị cô nương, lường trước ngài nơi này khả năng không có cô nương ra tắm rửa quần áo đồ dùng, liền dặn dò ta cho ngài đưa chút lại đây. Ngài xem là ngài bản thân xuống dưới lấy vẫn là ta cho ngài đưa lên tới. Giang thành thầm nghĩ này giang đại thiếu nhưng thật ra nghĩ đến chú đáo, chỉ trần chờ một giây, nói, ta lập tức xuống dưới lấy. Sắc trời dần tối, thời gian đã qua 6 giờ, dù cho hai người đã quyết định phải rời khỏi giang gia. Ở cái này khi điểm sờ soạn đi hiển nhiên cũng không sáng suốt. Bên ngoài hỗn loạn xe chiều hẳn là còn không có hoàn toàn sơ tán, cùng với đi ra ngoài bị đổ ở nửa đường, không bằng ở tại Giang Gia nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm lại đi cũng không mượn. Giang thành chiều lục anh sở ngồi sofa phương hướng liếc mắt một cái, mới phát hiện không biết khi nào nữ hài đã đứng dậy đi tới cửa sổ sắt đất khẩu, chính dựa ở cửa sổ sắt đất song lăng thượng gọi di động. Không có bật đèn phòng khách thực ám, lại còn không đến mức rôi tay không thấy năm ngón tay đó là một loại vượng nhiệm anh nắng chiều qua đi vô tinh mặc lam không trung màu sắc đen tối, mà dựa ở cửa sổ sắt đất biên nữ hải, bởi vì bản thân màu đen tóc dài thêm ám sắc điều quần áo duyên cớ dừng ở lúc này giang thành trong mắt thành nho nhỏ lùm mặc một đoạn. bang giang thành tùy tay trụ bay phòng khách đèn treo chút mở, toàn bộ phòng khách nháy mắt rộng thoáng, lục anh bị đốm nhiên sáng lên ánh đèn kinh ngạc một chút, theo bản năng nghiêng đầu tìm kiếm trong phòng khách một người khác, hai người tầm mắt bất kỳ nhiên ở trong phòng khách Dương Dan Sen. Giang Thành, ta xuống lầu lấy điểm đồ vật, lập tức quay lại." Lục Anh một bàn tay nắm di động để ở bên hai, màu đen đôi mắt nhìn chăm chú Giang Thành, chậm rãi gật gật đầu. Tuy rằng Giang Thành nói chính là lập tức quay lại, bất quá ở hắn xuống lầu cầm Chu Tẩu đưa tới quần áo lúc sau, Chu Tẩu lại nói phòng bếp đã đem bữa tối làm tốt, Giang Thành nếu không nghĩ đi chủ trịch ăn, như vậy trong chốc lát nàng liền cấp Giang Thành đưa lại đây. Đương nhiên, có thể nói nàng vẫn là hy vọng Giang Thành có thể tại đây tầng dưới cùng chờ thượng vài phút tránh cho còn muốn trở lên xuống lầu phiền toái. Vì thế, chờ Giang Thành cầm quần áo cùng trang có hai người phân bữa tối giữ ấm hộp đồ ăn lên lầu, chính là 20 tới phút về sau sự. Giang Thành xuống lầu thời điểm Lục Anh ở gọi di động, Giang Thành lên lầu Lục Anh vẫn như cũ ở gọi di động, duy nhất khác nhau là di động từ này chỉ lỗ thay đổi tới rồi kia chỉ lỗ thay. Giang Thành đem quần áo gác ở trên sofa, lại đem giữ ấm hộp đồ ăn đặt ở một bên thâm màu trà pha lê bàn tròn thượng, ngẩng đầu hỏi, đánh không thông. Lục anh từ trên lỗ hai bắt lấy di động, đối với Giang Thành gật gật đầu, "Tắt máy." Nàng Nian nhạt nói, nghe không ra cảm xúc. Đại khái di động cũng không điện, "Ngươi đợi chút lại đánh thử xem." Dừng một chút, Giang Thành lại nói, "Lại đây ăn cơm chiều." Lục anh rũ xuống lông mi nhìn thoáng qua trên tay đại bình di động, di động vốn là không vọt tới nhiều ít điện, bị nàng liên tục đánh lâu như vậy, lúc này góc trên bên phải tin tiểu tiêu chí lại đỏ, di động còn thỉnh thoảng phát ra tích tích súc điện cảnh kỳ âm. Nàng trong lòng lo lắng đô đô an nguy nhưng phân cách hai nơi, trừ bỏ đánh nàng tiểu cô di động lại không còn hắn pháp. Một lát trần chờ lúc sau, Lục Anh Trung Quy vẫn là không thể nề hà đem điện thoại cắm trở về đồ sạc. Đi vào bàn tròn biên, Lục Anh giúp đỡ Giang Thành cùng nhau đem giữ ấm hộp đồ ăn đồ ăn dọn đến trên bàn. Lần này đưa tới thái sắc hình thức so lúc trước Giang Thành một người thời điểm muốn thiếu, lượng lại đều rất lớn. Hai đồ ăn một canh một sau khi ăn xong đồ ngọt, hai đồ ăn phân biệt vì cả chua xào trứng gà cùng thịt kho tàu tiên cá khối một canh là bí đao xương sườn canh, sau khi ăn xong đồ ngọt còn lại là ướp lạnh quá ngấm tuyết hạt sen bo bo canh. Chu Tẩu đề qua tới giữ ấm hộp đồ ăn phân ba tầng, mỗi tầng lại một phân thành hai. trên cùng một tầng trang lưỡng đạo đồ ăn, trung gian một tầng là canh cùng đồ ngọt, cuối cùng một tầng chính là tràn đầy một chỉnh tầng trứng cơm. bởi vì biết được Giang Thành lượng cơm ăn rất lớn, cơm bị ép tới thập phần khẩn thận, Lục Anh lấy ra tầng thứ 3 thời điểm liền cảm giác hơi có chút phân lượng, nhìn kia một chỉnh tầng thật giống như là một khối cơm gạch giống nhau. Giang Thành tiến phòng bếp cầm hai cái tiểu bát cơm ra tới, phòng bếp cùng phòng khách tương liên, chỉ muốn hai phiến kính mở chế đẩy kéo môn ngăn cách. Lục Anh ở Giang Thành đẩy cửa tiến phòng bếp thời điểm từng ngẩng đầu hướng trong xem qua liếc mắt một cái, là trong TV Địa ốc chủ đầu tư làm quảng cáo thường thường sẽ nói chuyện say xưa cái loại này lưu lý đẻ, quầy ba hình thức, thực sách sẽ. Hai người dùng để ăn cơm bàn tròn không lớn, chỉ như vậy mấy cái chén đĩa cũng đã tràn đầy, thịnh cơm về sau, hai người đều chỉ có thể dùng tay nâng cơm. Không lót cái bản cách không ăn. Lục Anh không quá sẽ ăn cá, đời trước từ nhỏ liền sinh hoạt ở trên núi. Tuy rằng trên núi sơn tuyển ngẫu nhiên cũng có thể bắt được tiểu ngư, nhưng gần nhất ăn số lần thực sự không nhiều lắm. Này thứ hai khả năng cũng là chủng loại vấn đề. Sơn tuyển cá mao tế gai xương tương đối muốn thiếu một ít. Bởi vì như thế, đối mặt kia một mâm tư vị tương đương tốt thịt kho tàu tiên cá khối, Lục Anh ngay từ đầu ăn đến cẩn thận. Nhưng mà ăn ăn Lục Anh liền phát hiện, Chính mình ăn có 3-4 khối cá thế nhưng không có tìm đến một cây xương cá đầu. Lục Anh vì thế có chút kinh ngạc nói, cái này cá xương cá đều bị cạo sạch sẽ. Ở phía trước thân, đại khái chỉ có thân phận tôn quý đế vương khanh tướng mới có thể hưởng thụ như thế tinh tế đãi ngộ đi. Đây là Lục Anh lần đầu tiên chân chính ý thức được chính mình trước mắt thân ở Giang Gia ở thời đại này địa vị là thù. Tuy rằng lúc trước ở nhìn đến Giang Gia chiếm địa khổng lồ khi nàng cũng đã có điều cảm xúc, nhưng loại này chi tiết chỗ tinh xảo hiển nhiên càng có thể cho người lấy chân thật Giang thành đầu cũng chưa nâng ngừ một tiếng, đừng nói lục anh, chính là Giang thành chính mình lần đầu tiến răng ra, cũng từng vì Giang ra người phú quý diễn xuất sở đánh sâu vào. Cho nên nói dễ rùa với bần cùng sinh hoạt người là rất khó lý giải những cái đó sinh mà phú quý người sinh hoạt. Này chính như cùng đồng dạng uống một chén rượu, người giàu có nhóm phẩm ra chính là nó niên đại, là nó đã từng khả năng bị trang ở như thế nào tính chất, niên đại cỡ nào đã lâu thùng gỗ, mà người nghèo nhóm chỉ có thể ngửi ra nó tinh khiết và thơm, nếm ra nó chua sót. Là một đạo lý. Một chén cơm ăn xong, Giang Thành lại cho chính mình thêm một chén, đào cơm đồng thời, hắn hỏi, hợp ăn uống. Lục Anh tinh tế nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, nuốt xuống, đắc, ăn rất ngon. Giang Thành nói, nếu tạm thời liên hệ không thượng ngươi cô cô, đêm nay chúng ta liền trước tiên ở nơi này trú hạ, chờ ngày mai hưởng đông lại đi. Lục Anh nghĩ nghĩ, hảo đi. Giang Thành gật đầu nói, trên sofa những cái đó quần áo là cho ngươi chuẩn bị đợi chút tắm rửa, chuẩn bị người không rõ ràng lắm ngươi số đo. Ngươi chắc và xuyên. Nói những lời này thời điểm, Giang Thành tựa hồ có chút xấu hổ, bất quá biểu hiện đến cũng không rõ ràng. Lục Anh quay đầu nhìn về phía trên sofa kia điệp chỉnh tề quần áo, trên quần áo nhãn hiệu đều còn ở, rõ ràng là tân. Lục Anh nhìn quần áo có chút sữ sở, mặc trong chốc lát mới nhẹ giọng nói, cảm ơn. Trường 39 Nay một cơm cơm chiều, Lục Anh ăn đến thập phần thoải mái. Dịch tế thứ cá kho khối hàm tiên vị Mỹ, cà chua xào trứng gà chua chua ngọt ngọt. Mà nhất lệnh lục anh táp lười không gì hơn kia một đại trung bí đao xương sườn canh, rõ ràng thoạt nhìn cùng ngày thường uống cũng không cực khác biệt, nhưng uống tiến trong miệng vị lại xa không phải cơm nhà có thể định nổi. Xương sườn cốt nhục bị hầm tô lạ, bí đao càng là vào miệng là tan, nhưng này đó đều không phải trọng điểm. Nếu là một đạo canh, nó trọng điểm tự nhiên là tại đây canh thượng. Áp xúc xương sườn tiên, bí đao thoải mái thanh tân, hai người hoàn mỹ vô khuyết nhũ tạm ở bên nhau, nước canh thanh doanh không đủ. Chỉ mi nước thượng trôi nổi nhỏ vụn giọt dầu tử, thật là uống lại nhiều đều sẽ không cảm thấy trắng ấy. Lục Anh một cái không nhịn xuống liền hỏi Giang Thành có biết hay không này canh là như thế nào ngao, một lòng nhớ về sau có cơ hội cũng đến cấp đô đông ngao. Giang Thành nhưng thật ra rõ ràng này canh ngao pháp, cũng nói cho Lục Anh. Giang ra này nói bí đao xương sườn canh cách làm nhưng không có nó nước canh nhìn qua như vậy thanh giản đem để giáo huyết mặt xương sườn đoái thủy hầm, thẳng hầm đến xương sườn cốt nhục thoát xác Sau đó đem xương sườn mang canh xuông đảo tiến giang ra đầu bếp tự bị ấm sành, gác lên thiết đến độ dày vừa phải bí đau phiến, lại lấy giấy thiếp giấy vì cái phong hảo ấm sành, cuối cùng đem ấm sành bỏ vào giang ra quanh năm không tắt cây ăn quả than nướng lò hầm thượng tam đến bốn cái giờ. Một đạo canh làm xuống dưới ít nói cũng đến muốn ban ngày công phu. Lục anh nghe kia phức tạp trình tự làm việc, trong lòng lại là cảm thán lại là tiếc hận. Tuy rằng canh hương vị thực hảo, nhưng phải tốn thượng như vậy lớn lên thời gian, vật lực thậm chí nhân lực. Lục Anh vẫn là pha rác không đàng giá. Tâm nói, kỳ thật bình thường nàng dùng lẩu niêu hầm ra tới canh, hương vị cũng không kém. Bởi vì bí đao xương sườn canh uống đến tương đối nhiều, cơm sau kia một tiểu trung nấm tuyết hạt sen bo bo canh lục anh liền không chạm vào. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng lục anh cũng có thể muốn gặp hương vị tất nhiên sẽ không kém. Giang Thành không mừng đầu ngọn, gọi trẻ hắn cũng không có chạm vào. Cơm nước xong, hai người qua loa thu thập bàn ăn, ở Giang Thành đề nghị hạ, hai người một khối vào không gian. Không gian vẫn như cũ ở vào ba cấp, nguyên bản cái gì cũng chưa loại thượng thời điểm nhìn trống trải. Trước mắt bên trong bị lục anh cùng giang thành trung đầy các loại rau quả cây xanh nhưng thật ra hoàn toàn không cảm thấy không, ngược lại còn có loại lược nhỏ điểm cảm giác. Có thể nói trong không gian có thể sử dụng thượng thổ địa đều đã bị hai người hữu hiệu lợi dụng hầu như không còn, duy còn lại kia một phương hồ nước, bởi vì ba cấp không gian hồ nước thật sự có điểm không đủ xem, cho nên hai người liền cũng chưa hương kia phía trên động quá tâm tư. Tạm thời tới nói. Kia phương hồ nước tác dụng chính là tưới. Trong không gian chẳng phân biệt bốn mùa, nói cách khác cái gì mùa rau dưa đều có thể ở bên trong hỗn loại. Hai người ngay từ đầu loại kia một vòng quả mầm đã đều cao hơn Giang Thành đỉnh đầu, trong đó có mấy cây cây đào trạc cây thượng thậm chí còn thưa thất nhằm vào hồng nhạt nụ hoa. Hai luống dưa hấu trong đất dưa hấu một đám cực đại tròn xoe lăn trên mặt đất, Giang Thành tiến không gian liền thẳng đến dưa hấu mà, giờ phút này chính thấp người ngồi sổm nghiên cứu mấy cái dưa hấu qua đế. Lục anh tắc đi trước tham xem chính mình sáng lập kia một tiểu phương thuốc điển, có lẽ là không gian thổ địa đúng như tiểu hắc miêu lời nói, toàn không phải bên ngoài bình phàm bùn đất có thể so, nàng kêu cây bởi vì thời đại này hiếm khi có thể tìm đến chân quý độc thực mà vưu có vẻ quý giá nhật nguyện linh, hai ngày này lại là nhảy ra một viên tiểu mầm, xem kia mọc, không nói được không hai ngày nàng phải cho nó phân cây. Không gian trí năng tinh linh miêu miêu ở hai người mới vừa tiến không gian lúc ấy liền có điều cảm ứng chống rỗng nhảy ra. Làm Lơ Giang thành cái này phó chìa khóa người nắm dư trực tiếp chui vào lục anh bên chân cọ sắt làm nũng. Lục anh cùng nó nói một lát lời nói, cũng không có gì thực chất tính nội dung, ở nàng xem xong dược thảo cũng hướng dưa hấu trong đất đi thời điểm, Miêu Miêu đối nàng vây vây cái đuôi liền lưu luyến đi chờ thời. "Chín sao?" Đi đến giang thành bên cạnh, Lục anh mở miệng hỏi. Giang thành gật gật đầu, dùng ngón tay điểm mấy cái dưa, nói: "Này mấy cái đều chín, hai xuống tổn tiến ba lô đi." Nghe vậy, Lục anh cũng ngồi xổm xuống dưới giúp đỡ cùng nhau trích dưa hấu. Hai luống dưa hấu mà, lúc ấy loại thời điểm đến không cảm thấy có bao nhiêu, lúc này thu hoạch lên lục anh mới phát hiện, hai luống mà dưa hấu sản lượng thật đúng là không ít. Hai người một bên trích một bên đi phía trước dịch, giang thành chính mình trích đồng thời còn muốn chỉ điểm cấp lục anh xem cái nào chín nên trích, cái nào không thuộc phải để ý đừng đụng vỏ dưa thượng lông tơ, bị chạm vào rớt lông tơ dưa hấu là rất khó lại trường cái, hơn phân nửa sẽ ở mộ tràng mưa nhỏ lúc sau trực tiếp phát hoàng sau đó lặng rớt. đương nhiên. Trong không gian không có bất kỳ tới vũ, trên thực tế muốn cho trong không gian đầu trời mưa còn phải tiêu hao kết xù khoáng vật giá trị, đại khái chính là thượng trăm cái thuần bạc là lướt cầu đại giới đi. Một phen bận việc, hai người thu hoàn thành thục dưa hấu, lưu lại một không có bỏ vào ba lô, chuẩn bị lấy ra đi nếm thử mới mẻ. Lúc sau, hai người lại ở trong không gian lưu lại trong chốc lát. Nhìn xem dưa hấu mà bên cạnh trước hai ngày mới rắc đi rau chân vịt hạt giống đều đã nảy mầm. Nhìn xem thanh thúy cải thìa bên cạnh chỉnh tề bày ra này mấy bài cao dài lá tỏi, tỏi trong đất bởi vì lá tỏi loại đến thừa tốt không khỏi thổ địa lãng phí. Lục Anh còn riêng đi chợ nông sản mua hai bao cây tể thái hạt giống dài đi vào, rán mà sinh trưởng cây tể thái, phiến lá xanh đậm trung mang theo hương lâu cùng bên cạnh lục bạch rõ ràng lá tỏi hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Không chỉ có như thế, còn có đại khối cà rốt mà, rau hẹ mà, tiểu khối cây cải bắp mà, rau diếp mà từ từ. Nhìn này đó đồng bộ sinh trưởng vui sướng hướng vinh rau dưa, ngay cả tâm tình đều vô cơ biến hảo vài phần. Ra không gian, thời gian không còn sớm, hai người liền xuống tay rửa mặt chuẩn bị ngủ. Không thể nghi ngờ Giang Thành nơi rất lớn, nhưng phân khu lại thập phần đơn giản. Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, máy tính phòng cùng với phòng gym, không có phòng cho khách. Trên thực tế, trước đó Giang Thành cũng xác thật không cần phòng cho khách, bởi vì cho dù có tới chơi giả hắn cũng sẽ không làm đối phương ngủ lại. vì thế Như thế nào ngủ liền thành vấn đề? Cũng may hai người ở cái này vấn đề thượng cực kỳ hợp phách, cuối cùng được đến quyết nghị hai bên cũng đều còn tính vừa lòng. Giang Thành ngủ phòng ngủ, Lục Anh tắt ngủ trong phòng khách một trương này điệp sofa. Đảo không phải Giang Thành không đủ thân sĩ không chịu nhường ra trong phòng ngủ kia trương càng vì thoải mái giường lớn, chủ yếu vẫn là suy xét đến hai người hiện tại quan hệ cùng với giới tính. Ở Lục Anh xem ra hai người chính là trừ bỏ cùng sở hữu không gian bên ngoài không có nhiều ít quan hệ quan hệ. Đến nỗi Giang Thành tất càng bận tâm hai người rơi tính, vô luận như thế nào ở có mặt khác lựa chọn dưới tình huống, làm một cái lần đầu đến chính mình nơi nữ tính một mình ngủ chính mình. Dương Trung Quyết đều không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Đáng được can mừng chính là, phòng tắm có hai cái, trong phòng ngủ một cái, phòng gym một cái. Trong phòng ngủ cái kia phòng tắm thiết bị càng đầy đủ hết, Giang Thành nhường cho Lục Anh, chính mình tắc cầm tắm rửa quần áo đi chỉ có thể xem như hướng xối phòng phòng gym cái kia phòng tắm. Đêm dài trầm. Nguyên bản cho rằng chính mình tới rồi xa lạ hoàn cảnh sẽ rất khó đi vào giấc ngủ lúc Anh, không nghĩ tới chính mình vừa mới nằm đến kia trương đối nàng thân hình tới nói thập phần rộng mở này điệp trên sofa, buồn ngủ liền gấp không chờ nổi đánh út lại. Nghĩ đến ngày này, vô luận đối với Lục Anh, Giang Thành vẫn là bọn họ ở ngoài mặt khác sở hữu nhân loại mà nói, đều bởi vì đột nhiên tới tin dư mà dài dòng không thể tưởng tượng. Chạy trốn cùng kinh hoàng tiêu ma không chỉ là ý chí còn có thể lực. Cho nên một khi chân chính thả lỏng, Mọi mệnh liền tùy theo mà đến. Mê mê hoặc hoặc thời điểm, Lục Anh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình hôm nay ngủ trước không có đả tỏa dưỡng khí. Ngược lại lại tưởng tượng, nàng hiện tại thân ở người khác hai đầu bờ ruộng, tuy nói Giang Thành nếu là thật sự muốn cùng nàng một khối đi tìm đô đô bọn họ, nàng điểm này sự sớm hay muộn muốn bại lộ, bất quá hôm nay vẫn là thôi đi. Mặc danh, Lục Anh này một đêm trong ngộng, không giống thường lui tới chỉ cần có ngộng liền có khói mù, này một đêm phảng phất có cái gì thập phần đặc biệt tồn tại. Trong ngõ gắn đầy bóng dâm tiên ẩn sơn, nho nhỏ nha đầu vẻ mặt cợt nhả hướng về phía nàng trước mặt một thân đồ trắng trưởng giả nói cái gì, bên cạnh vài tên dung mạo thanh lệ tuổi thanh xuân nữ tử cụ là bất đắc dĩ lại sủng lịch nhìn cái kia tiểu nha đầu. Lúc anh nhớ rõ, kia một lần nàng không có hoàn thành sư phó bố trí xuống dưới việc học liền trộm đi đi ra ngoài chơi, mấy cái sư tỷ tới tìm nàng thời điểm nàng còn chơi nổi lên trốn miêu miêu, mai cho đến đang lúc hoàng hôn mới bất hạnh xa lưới, đem mấy cái ra tới tìm nàng sư tỷ gấp đến độ quá sức mà nàng cùng ngày trở về liền ăn sư phó hấn, còn phạt nàng sao chép mười biến cổ kinh trung chi chương. Phải biết rằng cổ kinh trung chi chương là chỉnh bộ cổ kinh bên trong dài nhất cũng là nhất nhạt nhẽo bộ phận. Dù sao lúc ấy nàng một nghịch ngậm sư phó khiến cho nàng sao, sao đến sau lại nàng đều có thể đọc lầu lầu. Nhưng này trung chi chương rốt cuộc nói chính là cái gì, nàng lại vẫn như cũ không hiểu được. Nàng cũng từng hỏi qua mấy cái sư tỷ, các sư tỷ cũng đều không hiểu. Nàng đương nhiên cũng hỏi qua sư phó. Sư phó lại chỉ cho nàng giảng dược sư môn năm đó hiệp lực đại chu triều khai quốc đế vương khi anh dũng truyền thuyết. Về dược sư môn truyền thuyết, Lục Anh đã nghe qua quá nhiều quá nhiều biến, nghe được nàng đều không thắng nổi phiền. Chỉ là hiện tại ngẫm lại, trong mộng Lục Anh phát hiện nàng thế nhưng đã hồi ức không đứng dậy những cái đó truyền thuyết truyền xưa, trong mộng sư phó ôm nho nhỏ nhia đầu miệng đóng mở, rõ ràng ở chậm rãi nói cái gì, nàng lại một chút cũng nghe không đến. Mở mắt ra, phòng bên ngoài tạm âm đem trong mộng Lục Anh bừng tỉnh nhưng mà nàng suy nghĩ lại như cũ dừng lại ở trong nộng. Kỳ thật đi vào thế giới này lúc sau, nàng liền phát hiện chính mình tựa hồ quên không ít chuyện, cũng không phải hoàn toàn quên, mà là thẳng đến nào đó hình ảnh ở mỗi một riêng thời khắc xẹt qua trong óc thời điểm nàng mới có thể mơ hồ nhớ tới. này nguyên bản là thực bình thường hiện tượng, cho dù là ký ức tái hảo người cũng không có khả năng nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ đã làm sở hữu sự, húng chi lục anh có 5 năm bị cầm tù khổ hình thảm thiết ký ức. Này đó ký ức sắc thật có hòa tan mặt khác khi còn nhỏ vụn vặt hồi ức lực lượng. Bất quá vừa mới cái kia ngẫm lại làm Lục Anh cảnh giác lên, về dược sư môn năm đó, vì đại chu triều cúc cung tận tụy nghe đồn, sư phó cùng các sư tỷ ở nàng bên thai nói không có một ngàn biến ít nhất cũng đến có chín trăm biến, nàng cảm thấy vô luận như thế nào chính mình hẳn là cũng sẽ không đem nó quên, không phải sao? Phòng ngủ khóa cửa chuyển động thanh âm đánh gay Lục Anh suy nghĩ, theo một thân ngực sướng rộng thùng thình quần ngủ giang thành bước ra phòng ngủ, Lục Anh suy nghĩ dần dần thu hồi Từ trên sofa ngồi dậy. Bên tai nổ vang tạp thanh, từ xa tới gần. Giang Thành khai phòng khách đèn, chợt sáng lên ánh đèn lạnh lục anh không khỏe nheo lại mắt. "Lục Anh, đây là cái gì thanh âm?" "Giang Thành, đại khái là phi cơ trực thăng." Giang Thành nói như vậy đã kéo ra cửa sổ sát đất, đi tới bên ngoài lộ thiên trên ban công. Lục Anh nghĩ nghĩ, cũng đi theo đi ra ngoài. Chương 40. Ban công ngoại, trên mặt đất mấy chục chản đèn pha tề khai. Đem toàn bộ phía chân trời chiếu đến lượng như ban ngày. Hai giá phi cơ trực thăng xoay quanh ở giang ra trên không, chính từ từ rất xuống. Ma phi cơ trực thăng cánh quạt cao tốc vận chuyển khi phát ra tiếng gầm rú, đó là bừng tỉnh hai người thủ phạm. Đèn pha hạ, phi cơ trực thăng đầu hạ một lớn một nhỏ hai cái thật lớn bóng ma, trên mặt đất không biết khi nào xuất hiện giang ra người hiệp lực hạ, trước sau vững vàng chạm đất. Trước chạm đất chính là tiểu nhân kia một trận, bình thường thường thấy kích cỡ, tính cả điều khiển vị ở bên trong tổng cộng bốn tòa cabin không gian cực kỳ hữu hạn. Sau chạm đất kia giá tắc bất đồng, vẻ ngoài càng hình như phía chính phủ dùng cái loại này loại nhỏ máy bay vận tải, trừ bỏ cơ đầu thượng bốn cánh cánh quạt, phi cơ triển khai đuôi cánh thượng còn tải hưu phân đặt hai cái loại nhỏ cánh quạt. Cabin không gian pha đại, đơn luận tái người nói, ít nhất có thể tái thượng mười mấy người. Phi cơ trực thăng rớt xuống vị trí kỳ thật khoảng cách giang thành nơi rất xa. Cho nên giờ phút này đứng ở trên ban công ra bên ngoài quan vọng hai người kỳ thật cũng không thể thấy rõ những cái đó mờ mờ ảo ảo đám người đang làm những gì. Đầu hạ dạng sáng phong, mang theo tấm người lạnh lẽo thổi quét ở hai người trên người. Giang thành hai tay khúc khởi có điểm lười nhác dựa nghiêng trên ban công làn căn thượng. Lục anh thẳng tắp đứng ở hắn bên người, thượng thân một kiện to rộng màu xám nhạt chung tay hào hào thun, dưới thân là nguyên bộ màu xám nhạt hệ mang vận động quần. Áo thun ống tay áo cùng quần hai sườn quần duyên thượng đều có chứa hai điều màu trắng sắc mang trang trí. Không thể nghi ngờ nhan sắc không đủ đảm đạm, Lục Anh mới vừa mặc vào đối mặt gương thời điểm còn thực không thích ứng. Bất quá cùng mặt khác kẹo sắt so sánh với, này đã xem như Giang thành cho nàng kia điệp trong quần áo phù hợp nhất nàng lập tức thẩm mỹ quan một bộ. Bất luận quần áo nhan sắc như thế nào, này đó quần áo tính chất lại đều là cực hảo, Lục Anh mới vừa mặc vào liền tràn đầy cảm xúc, thực mềm mại, thực thoải mái. Nhìn trong chốc lát. Lục Anh đem đầu hướng nơi xa tầm mắt thu hồi. Lục Anh, bọn họ đang làm gì? Giang Thành nghe được nàng vấn đề, nghiêng đầu tới xem nàng. Đèn pha dư Quang đánh vào Lục Anh nửa người thượng, đem nàng cả người phân cách thành một minh một ám hai bộ phận. Đại khái là Lục Anh trên người đồ thể dục quá mức duyên cớ, bị phong thổi lại vẫn như cũ rán không đến thịt, lệnh nàng cả người thoạt nhìn càng thêm nhỏ gầy. Giang Thành nghiêng đầu đánh giá Lục Anh, cũng không đáp Lục Anh vấn đề, kia bộ dáng thật giống như ở nhìn cái gì mới mẻ dường như. Lục Anh bị hắn xem đến trong lòng khắc thường, hơi hơi nhăn lại mi. Giang Thành mới nói, là nơi này chủ nhân đã trở lại. Chủ nhân nơi này. Lục Anh không phải không có kinh ngạc lập lại. Ân, Hiện nhiên không có tiếp tục quan vọng đi xuống hương thú, Giang Thành một trống lan can đứng thẳng thân hình, bước đi chiều trong phòng rậm. Lục Anh lại chiều hai giá phi cơ trực thăng nhìn thoáng qua, cũng không có lại làm lưu lại trở về trong phòng. Thời gian đã qua dạng sáng 5 giờ, bị bừng tỉnh hai người cũng chưa buồn ngủ. Lục anh ở bị nàng làm như giường trên sofa ngồi xuống, móc ra điện lực mãn cách di động, cỡ lắc mở thông tin lục, ấn xuống nàng tiểu cô số di động, thử bắt qua đi. Nhưng mà, được đến trả lời như cũ là làm theo ý mình điện tử âm. Ngài sở gọi người dùng đã đóng cơ. Lục anh ở điện tử âm hưởng khởi lần thứ hai thời điểm cắt đứt di động, trong lòng bất an dày đặc lên. Ngồi ở một bên Giang Thành nhìn nàng một cái, kiến nghị nói, đi trên mạng tra tra xem có hay không bên ngoài tình huống hiện tại đi. đương nhiên Tiền đề là Internet lúc này còn có thể dùng nói. Ân. Trong tay nắm di động, Lục Anh cùng Giang Thành cùng nhau vào máy tính phòng. Giang Thành nơi này máy tính phòng không lớn, cùng nào đó Giang già con cháu cố ý sáng lập các loại hiện nay điện tử thiết bị đầy đủ hết cho chơi phòng so sánh với. Giang Thành chỉ trang bị hai đài máy tính bàn cùng một nổ tẻ bục máy tính phòng tuyệt đối coi như lân sơ. Tiến vào máy tính phòng sau, hai người thập phần ăn ý phân chiếm hai đài máy tính bàn. Thực may mắn, Internet trước mắt còn có thể dùng hai người đều ở mới vừa mở ra trình duyệt thời điểm liền thu được một cái pop-up, một cái liền pop-up che chắn phần mềm đều không thể đem này che chắn pop-up đến từ chính Hoa Quốc quốc chính tư pop-up nội dung điểm chính đại khái là ác tính virus lan tràn toàn cầu đã vượt qua nhân loại hiện có chữa bệnh kỹ thuật không chế quốc chính tư đã hướng cả nước các tỉnh thị điều phái tinh nhuệ nhất võ trang duy phòng lấy chống lại lần này nhân loại trăm năm khó gặp đại tai nạn hy vọng đại gia tin tưởng quốc chính tư lòng mang hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng, cùng võ trang duy phòng các đội viên cùng nhau cộng độ cửa ải khó khăn. Lục Anh Thông Thiên xem xong, đóng úp, lục soát vào mấy cái bình thường nàng thường đi đứng đầu diễn đàn. hiện tại khi điểm đối này đó đứng đầu diễn đàn tới nói, tuy rằng không phải lưu lượng cao phong kỳ, nhưng nếu đổi làm thường lui tới, ít nói cũng sẽ có mấy chục thượng trăm người đóng giữ phát tiếp. nhưng hôm nay, Lục Anh quét mắt diễn đàn nhân số thống kê, trừ bỏ số ít mấy cái diễn đàn nhân số thượng mười vị, mặt khác đều là con số thậm chí còn linh. Nhanh chóng xem qua mấy cái xệ bạ trang đầu thượng thiệp, Lục Anh cờ lạc mở một cái tiêu đề vì ha hả, về quốc chính tư cái kia toàn vong bút, hiện tại vẫn là nhân loại các bạn nhỏ, các ngươi thấy thế nào, phát thiếp thời gian là đêm qua 7 giờ nhiều. Thiệp nội dung lan, cái này xệ bạ tên là ngày mai cùng nhau làm tang thi phát thiếp người viết nói, LZ trong nhà liền lão ba có một chiếc tiểu pha xe, buổi chiều nghe được tin tức cùng ba ba mụ mụ thu thập hành lý, nốc, bước bước chuẩn bị đi ở nông thôn bà ngoại gia tị nạn. Kết quả lao ba tiểu phá xe lăng là không phát động lên. Mới vừa cùng ba mẹ đi phụ cận siêu thị cướp sạch một phiếu, hiện tại chính khóa các loại môn ngồi ở trước máy tính chờ chết. Nhìn đến cái kia hoa bút thời điểm, LZ nói thật tưởng tạp máy tính. Lúc này xin lỗi phái võ trang duy phòng, các ngươi sớm làm gì đi. Chúng ta này đó nộp thuế người giao như vậy nhiều thuế, chẳng lẽ chính là vì tại đây loại nguy nan thời điểm chờ các ngươi một câu lòng mang hy vọng. Ta thật là say, còn hy vọng. Lão tử cùng Lão tử cha mẹ cũng không biết còn có thể hay không nhìn đến mặt trời của ngày mai được chứ. Lục Anh nhanh chóng càn quét thiệp hạ hơn một ngàn trả lời, nội dung nhiều là về đối quốc chính tư bất mãn cùng với tự thân hiện trạng miêu tả. Mà trong đó một cái tuyên bố tự di động cùng tiếp khiến cho Lục Anh chú ý, cùng tiếp người xệ bả tên là Vương Sinh trả lời nói, bản nhân hệ bệnh truyền nhiễm độc nghiên cứu khoa học công tác giả, nếu có quen thuộc dược thảo hoặc là thực vật người, có thể ở bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống đi tìm hai mỹ 20, ít ít ít ít, này đó dược thảo, đảo thành dược thảo nước, đoái thủy, thủy dược xứng so đại khái vì năm 1, nhưng dùng làm vì giản dị người lây nhiễm xua tan tề. Đáng chú ý chính là, này xua tan tề hiệu quả thực bình thường, chỉ ở tình huống vạn phần nguy cấp dưới tình huống, mới có thể thử một lần. Này loại cùng tiếp nếu ở thường lui tới, tuyên bố sau tất nhiên sẽ lọt vào đàn trào. Nhưng mà nay đã khác xưa, nay cùng tiếp dưới, là tảng lớn dò hỏi trên lầu hay không chân thật được không nghi vấn. Lục Anh nhìn chằm chằm này cùng tiếp xuất hiện kia mấy vị dược thảo, thời đại này đối với một ít dược thảo sưng hô cùng quá khứ đại chu triều không phải đều giống nhau. Lục Anh từng ở Hải Minh Đại học Thư viện bù lại quá một đoạn thời gian thời đại này dược thảo danh, cho nên đối với một ít thường thấy dược thảo danh, nàng có thể cùng chính mình trong đầu dược thảo hình tượng đối thượng hảo. Không có tính sai nói, cùng tiếp nhắc tới này mấy vị dược thảo chính là nàng phối trí đuổi trùng hương sử dụng đến kia mấy vị. Lục Anh lại nhìn thoáng qua đối phương ID, Vương Sinh. Vương nãi nãi cái kia hàng năm không ở nhà, ở viện nghiên cứu công tác nhi tử tựa hồ đã kêu Vương Sinh đi. Trương Vương Sinh. Nếu thật là như thế nói, nói cách khác nàng phối trí đuổi trùng hương có thể xua tan tăng thi. Phía trước dự phòng a hình vi rút thời điểm, nàng một hơi làm rất nhiều, một bộ phận tặng cho Vương nãi nãi, một bộ phận tách lưu tại nàng tiểu cô gia. Sau lại, bởi vì Giang Thành phát hạ nàng móng tay phùng thuốc bột, nàng đóng gói dược thảo thời điểm, nghị thẩm này đó đối nhân thể không có gì hại đuổi trùng hương liền tính bị tra được. Vấn đề hẳn là cũng không lớn, hơn nữa kia đoạn thời gian vương mãi mãi lại cùng nàng nói a hình vi rút khả năng muốn ngóc đầu trở lại, Toại trước mắt những cái đó làm tốt đuổi trùng hương liền đều tích ở nàng tiểu cô gian nào đó ẩn nấp trong ngăn thủ. Lục Anh đang muốn sự tình nghĩ đến suốt thần, gác ở máy tính trên bàn di động đột nhiên chấn động lên. Nghe được động tĩnh, ngồi ở Lục Anh đối diện Giang Thành ngẩng đầu nhìn qua, thấy Lục Anh nhìn màn hình di động hai trong mắt tỏa sáng, trong lòng biết đại khái là nàng tiểu cô trả lời điện thoại lại đây. Có quan hệ Lục Anh khăng khăng muốn đi tìm nàng tiểu cô chuyện này, Giang Thành kỳ thật rất xem không hiểu. Rõ ràng là các nàng trước bỏ xuống nàng, không phải sao? Như vậy mạo sinh mệnh nguy hiểm đi tìm bỏ xuống chính mình người, đáng giá sao? Ở trong mắt hắn Lục Anh, tuy rằng có đôi khi sẽ biểu hiện trịch trục, lại hiển nhiên không phải một cái sẽ xử trí theo cảm tính người, tương phản, ở nào đó sự tình thượng Lục Anh sở biểu hiện ra ngoài hờ hững thậm chí càng sâu với hắn, ít nhất ở hồi Giang gia trên đường. Ở hắn nhìn trong lòng đều sẽ sinh ra một chút phẫn nộ cùng thương xót chi tâm một ít đột phát sự kiện thượng, ngồi ở bên cạnh hắn Lục Anh lại vẫn cứ có thể bình tĩnh có mắt không trọng. Lục Anh tự trước máy tính đứng lên, đi đến máy tính cửa phòng tiếp điện thoại. Đảo không phải nàng tiếp điện thoại kiêng dè Giang Thành, chẳng qua là thói quen cho phép. Thế mới vừa bị tiếp được phi cơ trực thăng Giang gia gia chủ kiểm tra xong thân thể, Giang gia thuê vài tiền tư nhân bác sĩ lẫn nhau châu đầu ghé thai đi xuống thang lầu, đối mặt chủ trạch trong đại sảnh thượng chăm xong chất vấn đôi mắt Tư nhân bác sĩ nhóm chẳng sợ cũng là gặp qua đại việc đời người, giờ này khắc này cũng khó trang trấn định. Giang gia chủ trạch trong đại sảnh, trước mắt trừ bỏ Giang gia người, còn ngồi một đám đối với trước mắt nào đó Giang gia người mà nói khách không mời mà đến. Này nhóm người thân xuyên bó sát người đồ lao động quần áo, đạp cao ống quần lủng, một đám đều thân hình cường tráng, thể trạng tinh trắng. Tuy rằng này nhóm người từ vào cửa bắt đầu, ở cùng Giang gia đại thiếu chào hỏi qua sau, liền tụ tập ghé vào một chỗ. Trong đó có mấy người còn vẫn luôn đều cợt nhả bộ dáng, nhưng mặc Danh Giang gia không có người muốn đi treo chọc bọn họ, ngay cả Giang gia kia mấy cái nhất giỏi về chọn thứ trường bối, đối này nhóm người cũng ôm chặt kính nhi viễn chi thái độ. Nếu Giang Thành lúc này ở nói, đại khái sẽ cho ra một cái tương đương chuẩn sắc hình dung, tựa như cầm loại động vật trung gian trà trộn vào một phiếu xài lang. Tham lang dòng binh đoàn, tức là này nhóm người tên, Giang gia lịch đại gia chủ vì củng cố Giang gia ở màu đen khu vực địa vị, thế tất sẽ nuôi dưỡng một đám tay sai. Mà này nhóm người cùng giang gia quan hệ, ước chừng chính là người nọ tiền tài cùng người tiêu thai. Ngồi ở trên xe lăn giang trí Hằng bởi vì lâu bệnh hơn nữa trắng đêm chưa ngủ, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Đỡ xe lăn chú tẩu, vẻ mặt lo lắng chú ý chính mình thiếu gia thân thể chẳng huống. Mắt thấy bác sĩ nhóm xuống lầu, giang trí Hằng khó được mặt lộ vẻ nôn nóng hỏi, phụ thân thân thể hắn thế nào? Vài tên tư nhân bác sĩ mặt lộ vẻ khó xử, lại lẫn nhau thay đổi ánh mắt, cầm đầu một người bất đắc dĩ tiến lên hai bước nói: Trên người nhưng thật ra không có gì tổn thương, chỉ là chạm vào đầu, sợ là bên trong tích máu bầm, mới có thể đến nay hôn mê bất tỉnh. Nghe xong bác sĩ nói, Giang Chí hằng sắc mặt càng thêm khó coi, kia phó suy yếu bộ dáng liền phản phất ngay, sau đó liền sẽ trực tiếp mất mạng đương trường giống nhau. Phun ra một ngụm trọc khí, Giang Chí hằng nói giọng khàn khàn, nói thẳng muốn như thế nào mới có thể làm phụ thân tỉnh lại, đem hắn trước khỏi. "Này, này cái gì này, mau nói." Trong đám người Giang trí hàng đại bá mặt lộ vẻ không kiên nhẫn quát. Bác sĩ bị uống đến rụt rụt bả vai, rối tay đẩy đẩy trên mũi lung lay sắp đổ mắt kính. Thiết bị không đủ, làm không được càng toàn diện kiểm tra, gia chủ não nội thật là tình huống vô pháp xác định, khả năng muốn động thủ thuật nói, dược phẩm cũng khuyết thiếu. Tốt nhất, tốt nhất vẫn là đi bệnh viện tương đối ổn thỏa. Bác sĩ thật vất vả nơm nớp lo sợ đem nói cho hết lời, liền nghe người ta trong đàn một người cười nhạo nói, đi bệnh viện ổn thỏa, hiện tại đều khi nào, kia bệnh viện còn có thể đi sao? Nói chuyện chính là Giang Trí Hằng tam cô cô nhi tử, Giang Trí Hằng biểu đệ. Cùng loại vui sướng khi người gặp họa miệng lưỡi, lệnh Giang Trí Hằng thật sâu nhân mày. Thấy Giang Trí Hằng biểu tình có gì, hắn tam cô cô lập tức sắc mặt âm trầm kéo một phen chính mình nhi tử, làm hắn câm miệng. Vô luận như thế nào, trước mắt Giang gia làm chủ vẫn là Giang Trí Hằng. Không có người ta nói lời nói, to như vậy đại sảnh trong nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, chỉ trừ bỏ đại sảnh một góc, đám kia tựa hồ đang ở thi đấu vận cổ tay lính đánh thuê thường thường sẽ chuyển đến hai tiếng quốc mắng, tái nhợt môi nhấp thành một cái thẳng tắp, giang trí Hằng liếc liếc mắt một cái đám kia lính đánh thuê, dường mắt đôi đám kia tư nhân bác sĩ nói, đem phụ thân khả năng yêu cầu chữa bệnh thiết bị, dược phẩm liệt ra danh sách giao cho ta. mấy cái bác sĩ nghe vậy tất nhiên là nhẹ nhàng thở ra lúng ta lúng túng gật đầu. chương 41 sáng sớm đệ nhất lũ ánh sáng nhạt chiếu xạ đang ở lịch kiếp trung đại địa, giang thành cùng lục anh một trước một sau đi ở giang gia rộng lớn lâm ấm đại đạo thượng, thời gian thượng sớm. Đại đạo thượng thường trực tuần tra đội lại nối liền không dứt. Mỗi khi cùng hai người sát vai, đầu tới hoặc tìm kiếm hoặc kinh ngạc ánh mắt tự nhiên không ít. Nhưng từ từ đi tới hai người, lại dường như hồn nhiên chưa giác. Lục anh một bàn tay méo vắt trên vai bao bao dây lưng, tối đầu nhìn chằm chằm chính mình về phía trước mại động núi chân tưởng sự tình. Vội vã chạy tới vùng ngoại thành lục anh tiểu cô một nhà, từ phía trước kia thông điện thoại chung nàng tiểu cô cách nói, trước mắt bọn họ tình cảnh thật không tốt. Vùng ngoại thành hương trấn vùng bởi vì dân cư thưa thớt, Mỗi nhà mỗi hộ chủ trạch diện tích đều thực dư giả, cho nên ngay từ đầu đối mặt giống lục anh tiểu cô một nhà như vậy từ thành thị chạy nạn mà đến người, căn cứ nông gia người thuần phát thả thích làm việc thiện tính tình, đại bộ phận nông gia ở thu nhét vào trước mặt tiền cùng đồ vật sau đều vui mở rộng ra phương tiện chi môn. Tiểu cô một nhà cũng may mắn chủ vào mỗi hộ nông gia hậu viện lùn trong phòng, xem như miễn cưỡng giàn xếp xuống dưới. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều người dung hướng vùng ngoại thành, đầy đủ nhà ở dần dần trở nên trứng chọi đá càng vì bất hạnh chính là chạy nạn giả chung xuất hiện vi rút người lây nhiễm không hề dự triệu có trường hợp đầu tiên thức mau liền lại có đệ nhị lệ đệ tam lệ cảm giác chính là nháy mắt công phu nguyên bản hòa thuận vui vẻ nông gia chấn nhỏ bọn họ chạy trốn mà hóa thành máu chảy thành sông tu la chẳng duy nhất nhưng tính bất hạnh chung đại hạnh tiểu cô một nhà ba người không một bị thương chính là đô đô bị điểm kinh hách tinh thần trạng thái không được tốt lục thúy phương di động phía trước xác thật là không điện bất quá tưởng nàng làm tiêu thụ Hàng năm bên ngoài chạy, trong bao nhiêu sẽ bị dự phòng tin? Chỉ là khi đó thật vất vả mới tìm được đặt chân địa phương, không cách bao lâu lại gặp phải virus đại bùng nổ, mỗi một cây thần kinh đều như là căng chặt huyền, một chốc liền không nhớ tới. Sau lại thay đổi tin, khởi động máy nhìn đến Lục Anh cuộc gọi nhớ, Lục Thúy Phương liền trở về lại đây. Lục Thúy Phương luôn mãi dặn dò Lục Anh, nếu nàng tìm được rồi có thể tạm thời tị nạn địa phương phải hảo hảo đại ở nơi đó, ngàn vạn ngàn vạn không cần tùy tiện ra bên ngoài chạy cũng không cần thử tới tìm bọn họ, hiện tại bên ngoài thật sự quá nguy hiểm. Lục Anh nghe được ra tới, lúc này đây Lục Thúy Phương là thật sự ở vì nàng An Nguy suy xét, trong lòng hơi ấm, lại không cách nào đồng ý chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Lâm cắt đứt trước, Lục Anh vốn định cùng Đô Đô nói hai câu, nhưng Lục Thúy Phương nói cho nàng Đô Đô bị kinh hách sau vẫn luôn khóc nháo không thôi, vừa mới mới bị Trấn An ngủ hạ. Như thế, mặc dù Lục Anh vạn phần quan tâm, cũng chỉ đến từ bỏ. Bởi vì đang nghĩ sự tình. Cho nên Lục Anh vẫn chưa có thể ở trước tiên chú ý tới đi ở nàng phía trước Giang Thành đã dừng lại bước chân. Nhìn chăm chăm chính mình mũi chân tầm mắt, bất kỳ nhiên quét đến người trước mặt góp giày thời điểm, Lục Anh muốn cấp đỉnh hiển nhiên đã không kịp. Vì thế, lần này đâm cho vững chắc. Ý đồ mất bỏ mới lo làm chuồng nhanh chóng bước ra lui về phía sau Lục Anh chỉ cảm thấy mũi lên men, Giang Thành tinh tráng phía sau lưng quả thực có thể dùng cứng rắn tới hình dung. Đối này, Giang Thành đạo biểu hiện không lắm để ý. Chỉ là xoay đầu nhìn thoáng qua chính xoa cái mũi Lục Anh, khỏe miệng, câu cười hỏi, đâm đau. Thân là người gây họa Lục Anh, hơi có chút xấu hổ lắc lắc đầu. Mỗi lần nàng đang nghĩ sự tình thời điểm đều thực chuyên chú chuyên chú đến có thể quên quanh mình, này kỳ thật là một cái hư thói quen. Dừng một chút, Giang Thành lại nói, xem ra chúng ta không dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Lục Anh lúc này mới ý thức được bọn họ đã muốn chạy tới Giang gia đại môn phụ cận, đồng thời theo Giang Thành tầm mắt xem qua đi. Nàng chú ý tới ở ngày hôm qua bọn họ tiến vào cửa hông nơi đó, giờ phút này chính hôn đột đôi một ít gạch, cắt vàng cùng với xi măng. Mà cách đó không xa, vài tiếng từ xa tới gần thét to, có thể mơ hồ nhìn đến một đội người, bọn họ hai hai trên vai chọn căn đòn gánh, đòn gánh trung ương huyền một cái sọt to, cái sọt trang tràn đầy đều là gạch, chính chậm rãi chiều bên này chọn vận mà đến. Thu hồi tầm mắt, lục anh hơi mang nghi hoặc nói, bọn họ đây là muốn giữ cửa phong lên sao? Không rõ ràng lắm, qua đi hỏi một chút. Giang Thành nói, bước đi qua đi. Giang gia cổng lớn, cùng lục anh ngày hôm qua chứng kiến so sánh với, biến hóa không nhỏ. Chẳng những cửa hông khẩu nhiều một đống gạch thạch bùn sa, canh gác hai cái bảo vệ cửa cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một cái người gác cổng nhắm chặt chống vắng cổng. Tháp canh thượng, canh gác người như cũ thẳng bối thương đứng, quanh thân lại tựa hồ so ngày hôm qua nhiều một cổ lạnh thấu xương túc sát chi khí. Chờ gánh gạch người lại đây, ta cái sọt gạch thạch, Giang Thành không biết từ nơi nào đảo điếu thuốc đưa ra đi. Bị đệ yên kia ngâm đen hán tử lại quát tay, nói, vội, không chịu. Đại khái không dự đoán được sẽ bị như thế quyết đoán cự tuyệt. Giang thành hơi ngẩn ra một chút, thu hồi mắt, một bên theo kia thu đòn gánh cùng cái sọt tiếp đón đồng bạn ngâm đen hán tử trở về đi. Một bên hỏi, muốn nghiêm phong cửa. Ai? Hán tử kia vén lên trên người không thấy màu gốc rộng thùng thình ngực lao đem mau chảy vào trong ánh mắt mồ hôi. Toàn phong lên, không cho người ra vào. Giang thành lại hỏi, chỉ làm phong cửa không? Lại giữ cửa cương điền thật đổi thành thắp canh, trước phía sau cửa môn đều giống nhau. Ta xem ngươi. Cũng là Giang gia thiếu ra đi, muốn ra cửa. Ra cửa làm gì đi a Bên ngoài loạn đâu, ăn người đồ vật khắp nơi đi, cắn thượng một ngụm phải bị lây bệnh. Các đều tưởng hướng chúng ta Giang gia toảng, hiện tại bên ngoài còn chờ một đại bang tử người đâu. Ngăm đen hán tử trên dưới đánh giá một lần Giang Thành, khuyên đủ nói. Giang Thành gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Lúc anh đi đến Giang Thành bên cạnh người, hỏi Làm sao bây giờ? Nàng không nghĩ tới tiến này giang ra không dễ, nghĩ ra đi càng không dễ. Giang thành không có lập tức đáp lại, giang ra đại môn điều khiển từ xa nguyên bản đều là bảo vệ cửa kiếm giữ, trước mắt bảo vệ cửa bị triệt, mà còn lại tên kia canh gác người rõ ràng không giống như là sẽ mở cửa người. Nói cách khác hiện tại đại môn điều khiển từ xa không phải ở lui tới tuần tra đội trong tay, chính là nắm ở giang ra đại thiếu trong tay. Nhưng sen vào giang ra ngoài cửa lớn mặt hiện ở còn thủ người, một khai đại môn. Tình huống hơn phân nửa sẽ mất khống chế, nghĩ đến điều khiển từ xa vô luận ở ai trên tay, nếu muốn mở cửa cũng chưa đơn giản như vậy. Huống chi hắn kỳ thật cũng không tưởng phá hư Giang gia đại thiếu một tay cấu trúc can toàn thành lũy. Cho nên, bọn họ hiện tại vấn đề liền không phải như thế nào mở cửa, mà là muốn như thế nào đi ra ngoài. Giang thành suy nghĩ, thực mau liền rơi xuống giờ phút này chính ngừng ở Giang gia chủ trạch bên ngoài kia hai giá phi cơ trực thăng thượng. Bất qua muốn lộng tới một trận phi cơ trực thăng quá trình chỉ sợ sẽ không so mở cửa dễ dàng. Mà đang lúc bên trong cánh cửa hai người ở vì như thế nào ra cửa mà phạm sầu khi, ở giang ra ngoài cửa lớn ăn ngủ ngoài trời cả một đêm trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra một trận sắc nhọn chu lên thanh. Nguyên lai like ở mọi người không hề biết dưới tình huống, số chỉ tăng thi lại là dọc theo lộ miền sơn sơn đạo bò đi lên. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hoàng thất thố, lại nghe phốc phốc lưỡng đạo tiếng xe gió, phủ cận hai chỉ tăng thi đầu trận gian tựa như dưa hấu giường như tạc mở ra. Màu đỏ đen sền sệt lùng tương bắn tung tóe tại tới gần mấy chiếc xe thượng, hồ một cửa sổ xe. Trong xe người hái đến cơ hồ liền phải ngất qua đi. Bên trong cánh cửa, nghe được súng vang lục anh cùng Giang Thành đồng thời ngẩng đầu nhìn phía tháp canh, chỉ thấy tháp canh phía trên, canh gác người một vai khiên thương, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nhắm chuẩn kính, tựa như một con nghiêm chỉnh lấy đãi, liếc cơ đi săn diều hâu, chính một thương một đốn bắn đỉa. Theo nặng nghề mà lại bén nhọn súng vang, ngoài cửa tiếng thét chói tai hết đợt này đến được khác. Lúc này hai người đều cảm giác được phía sau có người tới gần, phải quay đầu xem xét. Người tới không phải người khác, đúng là giang gia tuần tra đội đội trưởng Lưu Khải. Lưu Khải lược cao mép tóc thượng có thể nhìn đến hãn dòng dòng dấu vết, hắn nhìn Giang Thành, đáy mắt có khó hiểu sẹt qua, chợt lóe lướt qua. Lưu Khải chính thanh nói, đại thiếu cho ngươi đi tranh chủ trạch, có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 42 Tuy rằng Lục Thúy Phương làm Lục Anh không cần đi tìm bọn họ, nhưng ở Lục Anh luôn mãi truy vấn hạng. Nàng vẫn là hướng lục anh lộ ra bọn họ kế tiếp hướng đi. Từ kiến lâm chuẩn bị dẫn bọn hắn hướng phía trước bọn họ từng có ngắn ngủi lưu lại thần miếu thôn thôn phương nam hướng đi, nghe nói nơi đó có một cái thị đốc cơ cấu không lâu trước đây mới chi ngân sách, chính ở vào thi công trung tỉnh nói, 715 tỉnh nói. Từ kiến lâm trước kia chạy nghiệp vụ thời điểm từng đi qua kia vùng, phụ cận số lượng không nhiều lắm mấy nhà nông hộ bởi vì khó khăn lắm để nặng quy hoạch trung tỉnh nói vành đai xanh, phòng táo lâm đều đã thời thượng đốc cơ cấu nhân viên công tác yêu cầu cầm đại ngạch bồi thường khoản dọn ly. Mà bởi vì tỉnh nói thi công tiến độ tương đối thông thả, kia mấy nhà nông hộ ít nhất ở Từ Kiến Lâm lúc trước lại đây thời điểm còn không có tới kịp hủy đi. Mặt khác, 715 tỉnh nói đổ vật đi hướng, dọc theo tỉnh nói một đường hướng tây kéo dài qua một cái vừa mới lạc thành đại kiều, đại dưới cầu đoạn đường còn chưa bắt đầu thi công, xa gần tọa lạc lớn lớn bé bé mấy nhà nhà xưởng. Từ Kiến Lâm lúc trước chạy nghiệp vụ chạy chính là nơi này. Lúc ấy nghe người phụ trách nói, bọn họ ở đầu năm liền thu được đỉnh sản lệnh, chẳng qua là bởi vì tỉnh nói thi công khi ở quá chậm bọn họ mới trộm lại bắt đầu tập kết công nhân đầu tư, ít ngày nữa cũng muốn rời đến địa phương khác. Trước mắt mặc dù là kia mấy nhà nông hộ phòng đã bị phá hủy, này đó nhà xưởng lại hẳn là còn có điều giữ lại. Từ kiến lâm đánh chính là này đó vứt đi nhà xưởng chủ ý kia vùng vốn là vị trí hẻo lánh, hơn nữa bởi vì xây đường quan hệ, bụi mù đầy trời. Bình thường trừ bỏ xây đường công nhân cực nhỏ có người sẽ tới nơi đó. Dân cư có thể nói thưa thớt, mà không thể nghi ngờ ở vi rút bùng nổ tiền nhân càng ít địa phương, với lúc này bọn họ mà nói liền càng an toàn. Kia vùng Lục Anh chưa bao giờ đi qua, chỉ có thể từ Lục Thúy Phương lời nói trung phán đoán ra đại khái phương vị. Cũng may thân là một sợi không thuộc về thời đại này mượn sát hoàn hồn cô hồn, Lục Anh cực có dự kiến trước, lúc trước vì làm chính mình nhận lộ, sẽ không thường thường xuất hiện bị lạc phương hướng. Cũng vì có thể càng mau làm nàng tìm được có thể cung nàng hái rau dược thảo địa phương. Nàng mua một phần hải minh thị bản đồ, thả tùy thân mang theo, mà trước mắt này phần bản đồ đang bị mạnh khỏe gấp ở nàng vẫn luôn quăng bao bao. Được Lưu Khải truyền lời, ở Giang Thành tiếp đón hạ, ở từng tiếng nặng nghề xuống vang chung, Lục Anh theo Giang Thành triều Giang gia chủ trạch phương hướng đi đến. Đến lúc này Lục Anh nếu còn không có nhận thấy được nàng cùng Giang Thành tình cảnh, kia nàng liền không phải đối thời đại này chi độn, mà là chân chính về Bởi vì sự phát đến nay thời gian hấp tấp, nàng đối với lần này cùng Giang Thành đi ra ngoài kỳ thật cũng không có cỡ nào hoàn thiện kế hoạch. Nàng chỉ nghĩ tới rồi ra Giang ra, sau đó hồi tiểu cô ra khiển đuổi trùng hương, lại đi kia tòa hoang vắng công viên lấy chính mình túi thuốc, hết thể cụ bị lúc sau tự nhiên chính là đi tìm nàng tiểu cô. Tới với nói, này một đường muốn như thế nào đi, Lục Anh còn thật sự không nghĩ tới. Lục Anh dù sao cũng là trong núi đầu lớn lên hài tử. Cứ việc có kia 5 năm cầm tù kiếp sống vẫn vô pháp mất đi nàng khi còn nhỏ ở trong núi đầu dưỡng thành màn trời chiếu đất thích hướng trong mọi tình cảnh tập tính. Năm đó độc tiên môn trên thực tế đã bị y ghi đạo thế gia đẩy vào tuyệt cảnh, cái gọi là độc tiên môn cũng chỉ dư lại nàng sư phó cùng với một loại sư tỷ tổng cộng cũng bất quá 10 người tới. Không có giống y ghi đạo thế gia như vậy tráng lệ huy hoàng môn phái đại viện, càng không có gì hệ thống hoặc là môn quy. Nói trắng ra, các nàng chính là một đám đảo vong bên ngoài nhân Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, tùy cơ ứng biến mới là ngạnh đạo lý. Ở lúc anh tư duy theo quán tính, đi ra ngoài dựa vào không phải chân chính là xe, bọn họ hiện tại không có xe, ngã không, phải nói là Giang thành hắn có xe, thậm chí hơn nữa vẫn là hai chiếc, chẳng qua hai chiếc xe sang đều bị thả cái sạch sẽ, nghe nói là cái gọi là Giang đại thiếu sai người việc làm. Giang ra bên trong sở hữu xe sang, trừ bọn bị phái ra đi tiếp người. Mặt khác một mực ở bọn họ ngày hôm qua đi vào Giang gia phía trước liền đều đã bị người phóng sạch sẽ. Giang thành nguyên bản tựa hồ là tính toán khai hắn kia chiếc xe Việt dã chở bọn họ rời đi rằng ra, gia, vừa thấy du lượng thấy đấy, hắn lập tức nhướng mày lộ ra hiểu rõ chi sắc, theo sau pha mang châm chọc khẽ cười một tiếng, lại không có đi tìm Giang đại thiếu thảo cái cách nói ý tứ. Chữ hàng xăng, để ngừa bất cứ tình huống nào. Giang đại thiếu này một cách làm, Lục Anh cũng coi như có thể lý giải. Rốt cuộc thời đại này nhưng cung người sử dụng thay đi bộ giao thông bộ phận đều yêu cầu loại này tên là xăng nhiên liệu, hơn nữa quốc gia tựa hồ đối nó liệt hưu hạn mua điều khoản. Đại khái chẳng sợ chính là giống Giang gia như vậy ra đại nghiệp đại nhân ra, trước đó có thể chữ hàng số lượng dự trữ cũng thập phần hưu hạn đi. Cứ như vậy, Giang đại thiếu cũng liền một tay nắm giữ trước mắt Giang gia bên trong mọi người xuất nhập mệnh môn. Chỉ là Lục Anh không nghĩ tới, bọn họ liền đi bộ ra gia Giang gia đều làm không được. Canh giữ ở giang ra gia cửa những người đó cũng coi như tâm trí kiên định, từ vừa rồi trên mạng mấy cái diễn đàn trang đầu thiệp nội dung tới xem, bên ngoài tình huống hẳn là đã là tương đương không ổn, lúc anh chỉ cho rằng những người này ở ngày hôm qua vào đêm phía trước nên lý trí lựa chọn rời đi. Lại không ngờ đến, bọn họ thế nhưng vẫn như cũ thủ vững trận địa, như vậy đi xuống chỉ sợ đến lúc đó liền tính bọn họ nghị thông suốt phải đi đều đi không được. Bất quá, nếu tình huống đã phát triển đến này một bước, cũng hảo. Nàng vốn là đối cái này đồn đãi trung liệu sự như thần Giang Đại Thiếu Ông có chút tò mò. Gặp một lần, chưa chắc chính là chuyện xấu. Lúc anh cùng Giang Thành bị tiến cử chủ trạch đại sảnh thời điểm, Giang ra một chúng thân thuộc một cái chưa thiếu đều ở đương nhiên, trong một góc đã chống cánh tay bắt đầu ngủ gà ngủ gật tham lang lính đánh thuê đoàn chúng cũng ở Giang Thành cơ hồ là ở vào cửa nháy mắt liền chú ý tới bọn họ tồn tại. Không thể nghi ngờ thân thủ càng là mạnh mẽ người cảm giác càng nhẹ bén, này cơ hồ là tất nhiên cho nên không chỉ có Giang Thành chú ý tới trong một góc lính đánh thuê, những cái đó rõ ràng ở phía trước một khắc còn đều ngủ đến ngoài bảy vận tám lính đánh thuê chúng cũng đều là ở trước tiên liền trợn mắt đem ánh mắt tỏa định ở Giang Thành trên người. Giá thú chi với giá thú, một núi không dung hai hổ, hai cổ tản ra tương tự rồi lại không giống nhau cường đại khí trạng ở hai bên đối diện nháy mắt va chạm ở bên nhau, vô thanh vô tức tiến hành cuộc đua. Lính đánh thuê một cái thoạt nhìn không cái đứng đắn thanh niên hỏi, này ai a? Không người đáp lại. Trong đó một cái chi má rõ ràng là đầu lĩnh cấp trung niên nam nhân thực mau chính là thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Không có người phản ứng thanh niên cũng hồn không thèm để ý, như cũ cười hì hì tự quyết định, không nghĩ tới này giang ra thân thuộc còn có như vậy nhiệm vụ, thể trạng không tồi, thân thủ phòng trừng không thể so ta kém, so bên ngoài kia giúp dáng người đều đi mau dạng xuất ngũ đặc vệ đội đội viên thoạt nhìn hiếu thắng nhiều. Nếu có thể kéo vào chúng ta tham lang, tuổi nhìn cũng không sai biệt lắm, vừa vặn có thể bổ thượng lao bát chỗ trống hai bên kia một tức bí ẩn đối diện, không có thể tránh được Giang Chí Hằng đôi mắt, nay cũng khiến cho Giang Chí Hằng càng thêm coi trọng Giang Thành, cũng càng vì kiên định chính mình trong lòng sở định hạ kế hoạch. Nghe nói, không phải nói phi Giang ra người không thể chỉ Giang ra sao? Thế nào ở ta nơi này không được, đổi Giang Thành đảo lại biến có thể. Giang Chí Hằng nói mới xuất khẩu đã bị trong đám người một cái dẫn người chú mục thanh nghiêm cấp đánh gãy. Nói chuyện giả không phải người khác, đúng là Giang Chí Hằng tam cô nhi tử, hắn biểu đệ Lâm Chí Cần. Lâm trí cần nhưng xem như giang ra một chúng tiểu bối bên trong không học vấn không nghề nghiệp điện phạm Ngày thường ham ăn biếng làm, chuyên hảo chọn miêu đậu cẩu hái hoa ngắt cỏ Hắn ngày hôm qua được đến tin tức về nhà thời điểm Hắn kia chiếc tao bao hỏa hồng sắt xe thể thao ghế điều khiển phụ thượng còn ngồi hắn gần nhất tân chạy thượng tiểu minh tinh Đúng là mới mẻ cảm mười phần thời điểm, nung tinh mất ý Hắn tự nhiên là tưởng đêm này tiểu mật cấp cùng nhau mang tiến răng ra Nhưng mà, hắn xe mới vừa chạy đến cửa đã bị cắn lại Hắn khuyên can mãi bảo vệ cửa cũng không chịu cho đi, nói là đại thiếu định ra quý củ, phi giang gia người không được tiến răng ra, hắn nhất định phải đem kia nữ nhân mang đi vào nói, kia chính hắn cũng đừng tiến này giang ra môn. Lúc ấy hắn cũng là bực bội, nghĩ thầm không tiến liền không tiến, ra còn không hiếm lạ, hắn cũng không tin tận thế con mẹ nó thật sẽ đến. Lập tức kêu kêu tiểu minh tinh lên xe, phát động ô tô chuẩn bị xuống núi. Nếu không phải sau lại hắn mẫu thân một chiếc điện thoại lại đây, hỏi hắn là nữ nhân quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Đem hắn mang cái máu chó đầy đầu Hắn trước mắt không chừng đã cùng kia tiểu minh Tinh thành một đôi bỏ mạng nguyên ương Lâm trí cần ngấm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ Cũng nguyên nhân chính là vì hậu sợ Hắn mới càng cảm, cảm thấy tức giận Đặc biệt là nghe nói giang thành tiểu tử này Cũng mang theo nữ nhân trở về Bảo vệ cửa lại thế nhưng vô điều kiện cho đi lúc sau Lòng dạ kia cổ phẫn nộ chi tình quả thực Đã tới rồi tột đỉnh nông nỗi Dựa vào cái gì Giang thành tính thứ gì Liền giang ra tài sản quyền kế thừa cũng chưa Hắn căn bản liền không đem tiểu tử này để vào mắt quá, cái này làm cho hắn như thế nào nhẫn lại chuyện tới trước mắt lại bị như vậy một cái ngày thường bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật áp quá một đầu. Giang Chí Hằng mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái Lâm Chí Cẩn, kia đầu Lâm Chí Cẩn đã bị nàng Tam Cô kéo đến đám người phía sau. Giang Chí Hằng tâm niệm, tưởng hắn cái này Tam Cô cũng coi như là cái đã có ánh mắt lại có can đảm nữ cường nhân, như thế nào sẽ dạy dưỡng ra như vậy cái bộ phận nặng nhẹ nhi tử. Bất quá tưởng tượng đến đời trước. Người này chính là bởi vì không hiểu quan sát tình thế, ngoài miệng lại không giữ cửa, ở mặt thế bị chết thậm chí so với hắn cái này phế vật đều còn muốn sớm một ít. Như thế nghĩ đến, Giang Chí Hằng trong lòng không khỏi liền sinh ra một chút đồng bệnh tương liên cảm giác, trong lòng cái kia vừa mới ngói đầu, lấy người này khai đao lập uy, giang đê cảnh cáo ý tưởng cũng liền tùy theo bị áp xuống. Không có đi để ý tới Lâm Chí cần nói, Giang Chí Hằng ý bảo phía sau Chu Tẩu đem xe lăn đi phía trước đẩy chút. Giang Chí Hằng hỏi Các ngươi hai tính toán đi ra ngoài. Giang Thành, đúng vậy. Giang Chí Hằng nói, trước sau môn tình huống ta tưởng các ngươi hiện tại hẳn là đã rất rõ ràng, môn tạm thời khẳng định là vô pháp khai. nếu muốn đi ra ngoài chỉ có thể dựa phi cơ trực thăng. Dừng một chút, Giang Chí Hằng lại không phải không có tò mò hỏi, có không nói cho ta các ngươi chuyến này mục đích là cái gì. Bên ngoài tình huống thực không xong, mà nơi này, ít nhất tạm thời tới nói còn thực an toàn. Tìm ngươi. Trả lời chính là Lục Anh. Lục Anh chỉ ở mới vừa vào cửa thời điểm đảo qua liếc mắt một cái cái này ngồi ở trên xe lăn nam tử, ôm yếu tái nhợt bộ dáng cùng nàng lường trước trung giang đại thiếu tương đi khá xa. Chỉ là chưa kịp nhìn kỹ, quanh mình đầu tới tuyệt phi thiện ý ánh mắt liền kêu nàng không được tự nhiên lên, toại thu hồi tầm mắt, nhíu mày túi đầu, không hề đi xem. Trong đại sảnh người quá nhiều, ác ý cảm quá nồng, Lục Anh không nghĩ lâu đãi, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc này đoạn đối thoại. Giang thành liếc Lục Anh liếc mắt một cái, tiếp theo nàng lời nói nói yêu cầu ta làm cái gì mới có thể đem phi cơ trực thăng cho chúng ta mượn. Thưởng thức Giang thành thức thời, Giang Trí Hằng ngéo một cái tái nhợt môi. phụ thân tình huống hiện tại ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, hắn ở thai nạn xe cộ trung đụng vào đầu, đến nay hôn mê bất tỉnh. Bởi vì khuyết thiếu mấy thứ chữa bệnh thiết bị cùng dược phẩm, bác sĩ nhóm bó tay không biện pháp. Giang Trí Hằng nói như thế, tầm mắt dừng ở cách đó không xa góc, chỉ nghe hắn nói, tần đội trưởng, phiền thoái các ngươi lại đây một chút. Vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần trung niên nam nhân nghe vậy trận mắt, trước mắt thanh minh, đứng dậy đã đi tới. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn mấy cái hơi tuổi trẻ một ít nam nhân, cũng đi theo đã đi tới. Đại mấy người đứng yên, Giang chí Hằng đối bọn họ nói, yêu cầu đồ vật, bác sĩ nhóm đã liệt đơn tử, hiện tại ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Bị gọi là tần đội trưởng nam nhân thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nói, Giang Đại thiếu khách khí, chúng ta tham lang vốn là vì Giang gia làm việc, lấy tiền tiêu thay Giang chí Hằng nghe vậy hướng hắn gật gật đầu. Hò khan một tiếng nói, bất quá chuyến này các ngươi chỉ có thể đi một nửa người, còn có một nửa người đều lưu thủ ở Giang Gia. Tân đội trưởng chiều phía sau mấy người nhìn thoáng qua, mấy cái ánh mắt dưới, bọn họ đã an ý phân hào đội. Tân đội trưởng tội nói, không thành vấn đề. Bất quá về sau tiền thứ này khả năng liền không như vậy hảo xử, cho nên sự thành lúc sau ta hy vọng Giang Gia có thể bảo đảm ta này đó huynh đệ đồ ăn. Giang Chí Hằng, thành giao. Giang Chí Hằng lại đem tầm mắt Giang Thành cùng Lục Anh, nói. Giang Thành, các ngươi có thể nhờ xe tần đội trưởng bọn họ kia một chuyến phi cơ trực thăng, điều kiện là ta muốn ngươi hiệp trợ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sự thánh lúc sau, Giang gia đại môn vinh viên hướng ngươi cùng ngươi bằng hưu rộng mở. Các ngươi đi ra ngoài tìm hẳn là nàng thân nhân đi, hy vọng bọn họ có thể lần này tai nạn trung bình an không có việc gì, nếu có yêu cầu nói, tìm được bọn họ lúc sau cũng có thể đưa bọn họ mang đến Giang gia. Lúc anh ẩn ra một chút, dương mắt nhìn về phía Giang Chí Hằng. Mới phát hiện Giang Trí Hằng căn bản liền không đem tầm mắt rơi xuống quá trên người nàng. Nhưng liền tính như thế, Giang Trí Hằng cái này nhận lời đối với nàng mà nói lại không thể nói không phải một kinh hỉ. Giang Thành, hảo. Nhưng là nếu nhiệm vụ cùng tìm người có xung đột, ưu tiên nhiệm vụ, đây là ta đế hạ. Không đợi Giang Thành nói xong, Giang Trí Hằng liền trầm giọng nói. Giang Thành có chút do dự nhìn về phía Lục Anh, Lục Anh mím môi, chiều hắn gật gật đầu. Rốt cuộc nàng cùng Giang Thành đều không có gặp lại Giang gia tính toán. Liên tính đến lúc đó trái với ước định, ở bọn họ ra Giang ra lúc sau, Giang Trí Hằng trên tay lợi thế cũng cũng chỉ có có thể phóng lục anh thân nhân tiến Giang ra này một cái. Cẩn thận tưởng tượng, cái này Giang Trí Hằng thực sự thông minh, hắn tựa hồ liệu đến sau khi ra ngoài bọn họ khả năng không thể khống, cho nên mới sẽ ở lời nói đôi thêm như vậy một cái mê người điều kiện. Giang gia thân thuộc trong đàn, kỳ thật từ Giang thành mang theo người vào cửa bắt đầu liền đã có người bắt đầu nghi hoặc. Cái này Giang Thành rốt cuộc có cái gì bản lĩnh có thể Giang trí hẳng như thế chính mắt? Giống như nghe nói cũng chính là thân thủ cũng không tệ lắm đi. Không đơn giản là Giang ra thân thuộc trong đàn, bên kia tham lang lính đánh thuê trong đoàn cũng có đồng dạng nghi hoặc, mà bọn họ hiển nhiên muốn so với kia chút ngầm nghị luận Giang ra thân thuộc nhóm trắng ra nhiều. Chỉ nghe cái kia vẻ mặt không cái đứng đắn thanh niên nhìn Giang Thành cùng lục anh khinh thường nói, làm này hai chỉ hiệp trợ chúng ta. Nói dân đi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, một cái hoàng mao đầu. Không kéo chúng ta tham lang chân sau liền không tồi, hiệp trợ ta xem vẫn là miễn đi. Hiện nhiên thanh niên nói đón ý nói hùa thân thuộc trong đàn không ít dám giận lại không dám nuôn người. Hắn nói âm vừa ra, trong đám người liền truyền ra một trận khe khẽ tiếng cười. Chương 43 Muốn nói to như vậy một cái giang ra, địa lý vị trí bại ở đằng kia, mặt thế trước kia lên núi xuống núi muốn đi gần nhất bệnh viện đều đến xe hành thượng hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Thật muốn giống mấy cái tư nhân bác sĩ nói như vậy, liền cơ bản nhất toàn thân kiểm tra đều làm không được. Nếu là gặp phải cái gì bệnh tật, người nọ hơn phân nửa sẽ phải chết tại Hạ Sơn đi hướng bệnh viện nửa đường thượng. Chỉ có thể nói nào đó đại hình tinh vi chữa bệnh phương tiện, giang ra hiện tại xác thật là không cụ bị, nhưng như vậy phương tiện cũng tuyệt đối không phải là cần thiết. Trên thực tế, rất nhiều phi tổng hợp hình tiểu bệnh viện, chúng nó đồng dạng không có được này đó cao tinh vi dụng cụ. Cho nên, tư nhân bác sĩ nhóm cái gọi là thiếu, kỳ thật chỉ là một loại lý do. Người đầu quý giá, đại não càng là rắc rối phức tạp. Nguyên bản loại này não bộ đã chịu mảnh liệt đánh sâu vào ca bệnh, phải làm ra rốt cuộc yêu cầu mấy ngày mới có thể tỉnh lại phán đoán là có thể khó. Liên điểm này tới nói, không quan hệ cấp ra phán đoán chính là tư nhân bác sĩ vẫn là tổng hợp hình bệnh viện bác sĩ phụ trách, đáp án đều đem sẽ là không xác định. Nhưng mà, lấy giang ra ngay lúc đó tình thế, hiện nhiên tư nhân bác sĩ nhóm cần thiết cấp ra một cái ít nhất nghe tới hợp tình hợp lý lý do thoái thác. Lâu bệnh thành y dìa giang trí hàng tự nhiên rất rõ ràng nơi này đầu khúc khúc chết chết hắn cũng bất quá là dựa thế hạ sần núi mà thôi đầu tiên con người không hoàn mỹ hắn giang chí hằng chẳng sợ sống lại một đời cũng như cũ vô pháp đem sở hữu lợi hại quan hệ tận bàn tay nắm như là thân thể hắn chẳng muốn như là phụ thân hắn ngoài ý muốn không thể nghi ngờ giang chí hằng trọng sinh thời gian tiết điểm là lược chấm điểm nguyên nhân chính là như thế trọng sinh lúc sau hắn cơ hồ nhưng nói là mã bất định để bắt đầu xuống tay chuẩn bị như thế nào ứng đối sắp đã đến mặt thế các hạng công việc lại trung quy vẫn là sẽ có sơ hở Sang cùng dược phẩm. Người trước bởi vì hoa quốc cái kia cơ hồ không hề lỗ hổng nhưng theo sang quản chế chế độ, ngay lúc đó giang chí hằng lại không thể đem sự tình làm được quá khác người, cho nên trước mắt giang ra sang số lượng dự trữ thập phần hữu hạn Người sau còn lại là bởi vì giang chí hàng đội chung làm lỗi hắn bản thân liền bởi vì thể nhược quan hệ vẫn luôn ở uống thuốc. Lý luận đi lên nói dược phẩm là hắn nhất không nên quên một cái, nhưng người thường thường chính là như thế, trong đầu nhớ sâu nhất đồ vật, sắp đến đầu tới ngược lại sẽ bị quên đi cũng hoặc là không thể nói là quên mất, mà là cho rằng chính mình đã đem nó xử lý thỏa đáng. vì thế, tham lang lính đánh thuê đoàn đội trường tần hùng bắt được tay nhiệm vụ đơn tử thượng, trừ bỏ tư nhân bác sĩ nhóm vắt hết thuốc liệt ra dụng cụ thiết bị cùng dược phẩm danh bên ngoài, cuối cùng còn có một hàng bút pháp thoạt nhìn hư nhuyễn vô lực nhưng kỳ thật giấu giếm sắc nhọn chữ viết, mang về sở hữu có thể mang về dược phẩm. về phương diện khác, vô luận tham lang lính đánh thuê đoàn một ít người đối với giang thành cùng lục anh còn có loại nào thành kiến cùng với kỳ thị. Ở giang trí hàng cái này hiện thực người cầm quyền nước thúc hạng, bọn họ chung quy vẫn là thành một cái đoàn đội, hướng tới chuyến này nhiệm vụ mục tiêu xuất phát. Trước khi xuất phát, đội trưởng tần Hùng tập kết mặt khác ba gạ cùng đi nhiệm vụ đội viên chế định hành động kế hoạch. Bọn họ ở thảo luận kế hoạch trong quá trình, cũng không có cố tình tránh đi lục anh cùng giang thành hai người. Hiện nhiên, tuy rằng tham lang chúng đối với hai người đều có hoặc nhiều hoặc ít coi khinh, nhưng ngại với trước mắt vô luận chính bọn họ nhận đồng cùng không, bọn họ đều đã cùng hai người buộc ở một cây thẳng thượng. Thật sự tất cả kế hoạch đều kiêng rẻ hai người nói, nói không chừng ngược lại sẽ chuyện xấu. Thân là Tham Lang đội trưởng, Tân Hùng ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng ở Tham Lang một chúng tinh nhuệ chung lại cực có uy tín. Ở trao đổi tiến lên lộ tuyến thời điểm, Tân Hùng đối đứng ở một bên hai người vẫy vây tay. Nếu cùng tồn tại một cái đội ngũ, nào đó phía trước Giang chí Hằng đề cập nhân tố phải tổng hợp suy tính. thấy vậy, Lục Anh cùng Giang Thành cũng không nhiều làm ngượng ngủng, trực tiếp liền đi vào vài người cao mã đại hán tử vòng đây Trước làm một chút tự giới thiệu, ta là Tân Hùng, các ngươi có thể trực tiếp kêu tên của ta hoặc là theo chân bọn họ giống nhau kêu ta đội trưởng. Tân Hùng nhàn nhạt nói, tầm mắt ngay sau đó dừng ở bên cạnh chính coi khinh đánh giá Lục Anh cùng Giang Thành, phía trước cũng đúng là người nam nhân này ở trong đại sảnh đối Giang Thành cùng Lục Anh nói năng lô mãng, hắn kêu đăng dương, tham lang lao thất, tùy các ngươi như thế nào kêu. Lao thất nói chuyện cùng hành sự thường thường không trải qua đại não, các ngươi có thể đem hắn phía trước nói trở thành là đánh giám. Tân Hung giới thiệu nói âm chưa lạc, một bên nghe nói nói chuyện cùng đánh giám giống nhau đan dương liền không phục kêu gào lên. Ui uy, đội trưởng, ta cái gì sẽ sau làm việc không trải qua đại não? Ta kia nói nhưng đều là lời nói thật, liền này hai cái tiểu quỷ này phó tiểu thân thể, không kéo chúng ta chân sau liền không tồi, giang đại thiếu thế nhưng còn nói cái gì làm cho bọn họ hiệp trợ chúng ta, thật là chê cười. Kia không bằng chúng ta nhiều lần. Một cái đột ngột thanh âm, ở đan dương lúc sau vang lên, lánh mà trầm thấp thâm sắc. Ẩn ẩn lộ ra một cổ tử túc sát chi khí Ở đây đại khái chưa từng có người nghĩ đến Giang Thành sẽ nói như vậy Lục Anh kinh ngạc ngửa đầu nhìn về phía giờ phút này Chính Trương dương mặt mày cùng đan dương đối diện Giang Thành Bởi vì ở qua đi rất dài một đoạn thời gian ở chung chung Nàng cùng Giang Thành ở chung hình thức đều là bình bình hòa hòa Thế cho nên lần đầu tiên gặp mặt khi Giang Thành kia phân rương ngạnh cùng hiếu Chiến cơ hồ hoàn toàn rời khỏi nàng ấn tượng Không khí nhất thời đông lạnh, tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đan Dương có khác hứng thú cười một tiếng, tiểu tử này tính tình ta thích. Hắn đối bên người mấy cái đồng đội nói. Ngược lại, hắn cười như không cười ánh mắt lại lần nữa dừng ở Giang Thành trên người, bất quá, tiểu tử. Kia một cái chớp mắt Lục Anh ngửi được hơi thở nguy hiểm, vừa nhấc mắt liền thấy Đan Dương nắm tay kẹp theo kình phong thẳng tắp chiều Giang Thành đánh út lại. Giang Thành về phía sau mau lui, né qua đối phương quyền phong đồng thời, cũng mang theo Đan Dương rời xa đám người. Lục Anh xoay đầu, tầm mắt đuổi theo Giang Thành gần chỉ là mấy phút chi gian, hai bên cũng đã ngươi tới ta đi mười mấy hiệp. Tần Hùng đối bên tay phải, tham lang trung trung tướng mạo nhìn tuổi trẻ nhất nam nhân xử cái nhăn sắc, nam nhân lập tức hiểu ý, chiều đang đứng ở kịch liệt đánh nhau, chung hai người đi đến. chẳng được bao lâu, chiến đấu hai bên liền bị mạnh mẽ tách ra. hai bên trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít che màu, chưa đã thèm trở lại đội ngũ. Đan Dương dùng ngón cái một mặt khoe miệng thượng vết máu, cười nói, coi như ta phía trước nói là đánh giáng hảo. không thấy ra tới A tiểu tử. Thân thủ thực không tồi, có hay không hứng thú tới chúng ta tham lang. Giang thành đem khớp xương đánh đến đỏ bừng tay tùy ý cắm ở mê màu quần trong túi. Vì đi ra ngoài phương tiện, hắn hôm nay xuyên một thân mê màu. Mà đứng ở hắn bên người Lục Anh, nguyên bản buổi sáng ra Giang thành nơi thời điểm xuyên chính là ngày hôm qua một thân đồ thể dục. Lúc sau hai người đồng ý Giang đại thiếu an bài, Lục Anh liền ở chu tẩu hỗ trợ hạ cũng lộng tới một bộ thâm sắc, lớn nhỏ thượng tính vừa người đồ lao động quần áo. Không có. Giang thành từ chối đến gọn gàng dứt khoát. Đan Dương tấm tắc hai tiếng, không nói thêm nữa cái gì. Tần Hùng không có vì vừa mới đánh nhau nhiều làm giải thích, tiếp tục phía trước giới thiệu nói, đây là tham lang láo cửu, phương văn. Cũng chính là vừa mới đi can ngăn nam nhân. Mà một cái khác trên mặt có một đạo sẹo nam nhân còn lại là tham lang láo tam, tên là Chu Tự Lập, cùng Tần Hùng tính cách sấp xỉ, không lớn nói chuyện. Có lẽ là trên mặt hắn kia nói sẹo ở quậy phá, cho người ta một loại thập phần âm u cảm giác. Lục Anh có thể rõ ràng cảm giác được. Ở Giang Thành cùng Đan Dương kia chàng đánh nhau lúc sau, tham lang chúng đối đãi bọn họ thái độ có rõ ràng cải thiện. Ít nhất, đầu tới trong ánh mắt về điểm này coi khinh chi ý đã không còn xót lại chút gì. Tham lang chúng tự giới thiệu sau khi chấm dứt, liền đến Viên lục anh Giang Thành. Giang Thành. Lục Anh. Hai người đều ăn ý chỉ báo ra bản thân tên. Tân Hùng đối hai người thoáng gật gật đầu, đem trong tay kia phân bản đồ ở hai người trước mặt triển khai. Tân Hùng nói, e hình vi rút phát hiện chi sơ. Sở hữu bị phát hiện hư hư thực thực ca bệnh cơ hồ đều bị đánh trúng đưa hướng này mấy nhà đại hình tổng hợp bệnh viện. Hắn theo thứ tự chỉ quá trên bản đồ dùng hồng bút vòng ra mấy cái bệnh viện tiêu chí, vi rút bùng nổ lúc sau, này mấy nhà bệnh viện khẳng định tụ tập rất nhiều tang thi. Cho nên chúng ta tạm định kế hoạch là tại đây ra cùng với nhà này, này hai nhà bệnh viện tuyển một nhà. Dừng một chút, Tân Hùng tiếp tục nói, các ngươi người muốn tìm đại khái ở đâu cái phương vị. Lý luận đi lên nói, Chúng ta có thể tận lực lựa chọn một cái hai bên đều vừa lòng mục đích địa. Nghe được Tân Hùng nói như vậy, Lục Anh cùng Giang Thành đồng thời ngẩn ra. Liền ra Giang gia về sau lộ tuyến kế hoạch, nếu có thể làm được đẹp cả đôi đảng, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Rốt cuộc, liền tính bởi vì lộ tuyến xung đột, bọn họ cùng Tham Lang ở ra Giang gia lúc sau liền đường ai nấy đi. Ở Lục Anh tìm được nàng tiểu cô một nhà lúc sau, cũng hoặc là đang tìm kiếm trên đường, bọn họ cũng vẫn là đến mạo hiểm đi tranh bệnh viện. Bởi vì bọn họ cũng đến đi lộng chút thường dùng dược không khỏi nào đó dược vật lạm dụng Hoa quốc dược phòng vô luận trung dược phòng vẫn là thuốc tây phòng đều mở ở bệnh viện bên trong tiếp thu bệnh viện thống nhất quản hạt tư nhân phòng khám chỉ có đạt tới nhất định quy mô mới có thể hạ thiết dược phòng nếu không cũng chỉ có thể liên hệ một ít đại hình tổng hợp bệnh viện mua sắm dược phẩm phần ngoài sử dụng quyền Lục Anh nhìn nhìn trên bản đồ vừa mới Tần Hùng chỉ ra tới hai cái địa phương một nhà tọa lạc ở Hải Minh Thị Đông là đã thành quy mô tư nhân phòng khám Một nhà khác tắc ở vào hải minh thị Tây Nam, quốc lập Trung y địa viện. Ta cá nhân khuyên hướng đi nhà này. Tần Hùng dùng hắn thô rắc ngón tay điểm một chút Tây Nam phương hướng quốc lập Trung y địa viện. Nhà này Trung y địa viện là chuyên môn cấp hải minh thị về hưu lão làm, bộ nhóm thiết lập, trên danh nghĩa là bệnh viện. Nhưng ngày thường cực nhỏ tiếp thu bình thường bệnh hoạn, trên thực tế hẳn là xem như một nhà viện điều dưỡng. Lúc anh cùng Tần Hùng khuyên hướng mục tiêu không như mà hợp, từ trên bản đồ tới xem. Từ Giang gia ngồi trực thăng trực tiếp đi Quốc lập Trung Ý, y Y viện, tuy rằng cũng không trực tiếp trải qua Lục Thúy Phương gia kia vùng, lại rất tới gần, thoáng hướng tây thiên một chút là được. Hơn nữa Lục Thúy Phương bọn họ hiện nay chính hướng nam đi, tương đối đi chính đông kia gia sản người phòng khám, đi nhà này Quốc lập Trung Ý, y Y viện hiển nhiên là càng tốt lựa chọn. Lục anh mím môi, trên bản đồ thượng chỉ hai cái điểm nói, ta yêu cầu đến nơi đây cùng với nơi này về điểm này đồ vật. Cuối cùng, nàng lại bổ thượng một câu, hữu dụng đồ vật Tần Hùng nghe vậy quét nàng liếc mắt một cái, đã kiến thức quá giang thành thân thủ, bất quá đối với trước mặt cái này nhìn qua bất quá 13-14 tuổi tiểu nữ hài, hắn lại vẫn là nhìn không thấu. Mà trước mắt nghe Lục Anh như thế vừa nói, hắn trong lòng nhưng thật ra có chút đế, giang đại thiếu thân là giang gia hạ nhậm gia chủ, hắn ánh mắt tự nhiên không dung người nghi ngờ, nếu là hắn coi trọng người, hơn phân nửa là có cái gì không muốn người biết thực lực. Đương nhiên, đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Chương 44 hai bên là được tiến lộ tuyến đạt thành chung nhận thức kế tiếp liền chuẩn bị xuất phát tham lang chúng hiển nhiên là thuộc về chấp hành này loại nguy hiểm nhiệm vụ đội trưởng Tân hùng ra lệnh một tiếng các đội viên liền lập tức bắt đầu kiểm tra chính mình trên người võ trang khí giới đan dương kiểm tra xong chính mình trang bị cười hì hì hướng giang thành cùng lục anh nói hai người đây là chuẩn bị bản tay trần đánh tăng thi cũng chưa chuẩn bị vũ khí sao những cái đó tăng thi nhưng hung đến tàn nhẫn tuyệt đối so với người điện ảnh nhìn đến muốn lợi hại nhiều lục anh cùng giang thành liếc nhau Giang Thành nhưng thật ra có thương, cũng có chính mình quen dùng vũ khí, chẳng qua phía trước thu thập đồ vật thời điểm, hắn vì đồ phương tiện trực tiếp ném vào không gian, hiện tại trước mắt bao người lại là không hảo lấy ra tới. Thấy hai người đều không đáp lời, Đan Dương trên mặt ý cười trật tắt, theo sau hảo phóng từ chính mình bên hông võ trang mang lên giải một khẩu súng xuống dưới, ném cho Giang Thành. Đan Dương, cho ngươi hai phòng thân, đều sẽ dùng đi. Giang Thành tiếp được kia đem nặng chịu xuống lụ, thương thân bị trà lao đến du tóc đen lượng. Rõ ràng có thể thấy được thương chủ nhân đối thương yêu quý có thêm. Giang Thành cầm súng làm một cái nhắm chuẩn động tác, sau đó thu hồi, nói, cảm tạ. Tạ liên không cần, nhiệm vụ xong nhớ rõ trả ta, muốn châu về hợp phố cái loại này, nó chính là ta thân mật, ái nhân. Một bên phương văn nghe tiếng vô Ngư nói, ngươi thân mật, ái nhân cũng không ý ta. Đôi mắt đảo qua đan dương đứng ở bên hông mặt khác tam khẩu súng. lão cửu này ngươi liền không hiểu, tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp thuận lợi mọi bề kia chính là từ đánh giá đến nay chúng ta hoa quốc nam nhân suốt đời mong ấn. Đan Dương một bên nói một bên vô vỗ chính mình bên hông võ trăng mang. Phương Văn khỏe miệng chịu chịu, biết chính mình nói bất quá hắn, không lại tốn nhiều môi lưỡi. Lục anh nhìn chầm chầm Giang Thành trong tay thương nhìn trong chốc lát, nàng biết thương rất lợi hại, đáng tiếc chính là nàng sẽ không dùng. Có lẽ tìm cơ hội có thể cho Giang Thành giáo nàng, tựa như Giang Thành giáo nàng dùng cảm ứng di động giống nhau. Cảm giác được bên cạnh người đầu tới ánh mắt, Giang Thành xoay đầu hỏi. Như thế nào? Không có gì. Ý thức được chính mình thế nhưng nhìn chằm chằm Giang Thành ra thần, Lục Anh lập tức nói. Nhìn chăm chú Lục Anh trong chốc lát, Giang Thành phảng phất hiểu biết tới rồi cái gì giống nhau, đem trong tay thương rồi đến Lục Anh trước mặt. Gần ngay trước mắt đen nhánh sắc thương thần, tản ra kim loại độc hữu lanh quang. Lục Anh giật mình, tiếp nhận thương. Vừa định nói chính mình sẽ không dùng, Giang Thành cũng đã trước nàng một bước, hỏi, muốn học. Lục Anh có chút kinh ngạc lại có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Nàng không biết chính mình cái kia biểu tình, ánh mắt cũng hoặc hành vi để lộ ra chính mình đấy lòng ý tưởng, vẫn là nói là bởi vì Giang Thành quan sát năng lực quá mức nhạy bén duyên cớ. Bị ưu, bế dài đến 5 năm, trừ bỏ cha tấn thời điểm không có người sẽ cùng nàng nói chuyện, mà trên thực tế ở kia 5 năm, nàng thậm chí hiếm khi có thừa lực đi lầm bầm lồ bầu, sở hữu hồi ức, triển vọng thậm chí lên án đều gần chỉ là bồi hồi với trong óc, mà không thể nào biểu đạt ra tới. Cho nên đi vào thời đại này lục anh. Nàng tự mình biểu đạt năng lực kỳ thật đã trở nên phi thường bậc ngược. Ân. Chân chờ một chút, Lục Anh điểm hạ đầu. Đang lúc giang thành tinh tế giáo thụ Lục Anh dùng thương yếu linh thời điểm, dựa phi cơ trực thăng xem hai người hỗ động chính xem đến đến thú Đan Dương, dùng khuyệu tay thọc thọc ở kiểm tra tia hồng ngoại dò xét người máy đường bộ phương văn. Đan Dương, ngươi nói hai người bọn họ rốt cuộc có phải hay không một đôi, tiêu tiểu nữ hài nghe nói là sinh viên, thời buổi này sinh viên đều phát dục bất lương sao. Phương Văn quay đầu liếc liếc mắt một cái giờ phút này chính đầu ghé vào một khối nghiên cứu trong tay xuống ống một đôi tuổi trẻ nam nữ nghĩ nghĩ nói người yêu không đầy đi không thành tưởng hắn nói âm vừa ra liền đón nhận Đan Dương phảng phất xem quái vật chết ánh mắt Phương Văn vẻ mặt mạc danh tuy rằng mỗi lần Đan Dương xuất hiện loại này biểu hiện lúc sau đều sẽ miệng chó phun không ra ngà voi nhưng mà người miệng tiện lên kia cũng là không thể cứu được Phương Văn làm gì Đan Dương tiếp tục vẻ mặt không thể tưởng tượng nói lão cửu thật là không nghĩ tới ngươi lại là như vậy giàu có thiếu nữ tình cảm, sách, người yêu không đầy. Lao tử phía sau lưng thượng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Phương văn hết chính mình cố gắng lớn nhất mới áp xuống dùng trong tay bút thử điện thọc bên cạnh người xúc động, quyết định chính mình vẫn là nghiêm túc kiểm tra đường bộ, không cần lại phản ứng người này. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, trên mặt treo một cái ngang qua mũi kéo dài qua cả khuôn mặt vết sẹo chu tự lập, lưu loát xoay người ngồi vào phi cơ trực thăng điều khiển bị thượng. Thức mau. Phi cơ trực thăng thật lớn cánh quạt cánh liền chuyển động lên. Hiện nhiên, Lục Anh là lần đầu tiên ngồi trực thăng, trong lòng đã mới lạ lại có lần đầu tiên đối mặt xa lạ sự vật khẩn trương. Đăng ký khi ra một cái tiểu nhạc đệm, nhanh chóng chuyển động cánh quạt cuốn lên sóng gió thổi rối loạn Lục Anh tóc dài, đen nhánh nồng đậm tóc dài ở sức gió dưới tác dụng cơ hồ toàn bộ cái ở Lục Anh trên mặt. Lục Anh dốc hết sức lực tưởng đem trên mặt đầu tóc vén lên thuận đến như sau, nhưng mà kia phong thật sự quá lớn. Nàng liêu tóc tốc độ căn bản vô pháp cùng phong đem đầu tóc thổi loạn tốc độ đánh đồng. Tầm mắt vào lúc này bị tóc đen sở che đậy, Lục Anh một chân dẫm không, suýt nữa ngã xuống phi cơ trực thăng, mất công sau nàng một bước đăng ký giang thành phản ứng nhanh chóng, kịp thời duỗi tay đỡ nàng. Tất cả mọi người đăng ký sau, phi cơ trực thăng liền bắt đầu lên không, mắt thấy chính mình cùng dưới chân thổ địa càng ngày càng xa, Lục Anh không cấm, có chút hoảng loạn. Đối với thân là cổ nhân Lục Anh tới nói, bay lượn với phía chân trời tuyệt đối là một cái xa xôi không thể với tới mộng. May mà, lịch sự thâm hậu nàng, thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Phi cơ trực thăng bay khỏi Giang Gia trên không, hướng về Hải Minh Thị Tây Nam Phương xuất phát. Thân ở ở Giang Gia thời điểm, bởi vì bốn phía tường vây đều bị ra cô phi thường cao, cho nên cho dù là Giang Gia mà chỗ Hải Minh Thị duy nhất cao điểm lộ miền sơn thượng, như cũ vô pháp nhìn đến dưới chân núi thành thị chẳng hướng. Lục Anh không nghĩ tới, gần chỉ là trong một đêm. Hải Minh thị thế nhưng sẽ phát sinh như thế to lớn biến hóa. Phi cơ trực thăng phi cũng không tính cao, khó khăn lắm cao hơn trung tâm thành phố San sát cao lầu. Nguyên bản, vô luận cuối tuần vẫn là thời gian làm việc trước nay đều là dòng người trên trước xô đẩy trung tâm thành phố. Giờ này khắp này hiện ra cấp phi cơ trực thăng thượng mọi người lại là một bộ vô cùng thê lương mà lạnh lẽo cảnh tượng. Hôm nay thời tiết cực hảo, lại là ở đầu hạ thời tiết, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời giải chiếu vào đầu đường mỗi một góc. Một trận gió ấm thổi quét mà qua. Không biết là ai ném xuống lon bạn phong ở trên đường phố hoạch lưu lan lộn. Không bao lâu, lon lan lộn thanh âm liền đưa tới một đám dáng vẻ có dị người, người lây nhiễm. Đương nhiên, người bình thường càng thói quen xương chúng nó vì tăng thi. Phi cơ trực thăng bay qua một cái lại một cái đường phố, trên đường phố có thể khai đi xe đều đã khai đi, còn lại trừ bỏ những cái đó phát sinh tai nạn xe cộ đâm cháy xe thể hài cốt chính là cửa sổ xe thượng tràn đầy huyết cấu vô chủ ô tô. Trên đường phố, tầm mắt có thể đạt được Trong trải ở ngoài duy nhất hành động vật còn sống đại khái cũng chỉ có tăng thi. Lúc này mới vừa mới vừa ngày đầu tiên, cũng đã biến thành như vậy. Đan Dương từ bên hông móc ra một khẩu súng, dùng màu trắng khăn vải tinh tế trà lau không phải không có cảm khái nói. Phi cơ trực thăng không khí lập tức liền áp lực lên. Đột nhiên, trong trải trên đường phố xuất hiện một mặt cấp tốc chạy động bóng người, lập tức liền hấp dẫn ở trừ phi cơ trực thăng người điều khiển chu tự lập bên ngoài ánh mắt mọi người. Thực rõ ràng. Người nọ mục tiêu hẳn là ở vào hắn đối diện mặt siêu thị. Phi cơ trực thăng thượng mọi người, cơ hồ đều không hẹn mà cùng thế người này quan sát một chút đường phố trước sau, tùy theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, này trên đường phố tạm thời không có phát hiện tang thi tung tích. Có lẽ là quá mức chuyên chú với mục tiêu của chính mình, cũng có thể là bởi vì quá mức khẩn trương. Ở đường phố như thế an tĩnh dưới tình huống, phi cơ trực thăng phi hành khi phát ra động tĩnh kỳ thật là tương đối rõ ràng, nhưng người này lại hoàn toàn chưa giác cũng chỉ thấy vậy người té ngã lộn nhào đi ngang qua qua đường phố, tạm dừng một chút lúc sau, lại giống như rời cùng mũi tên giống nhau vọt vào siêu thị. Ước chừng cũng chính là mười tới giây thời gian, người nọ ôm ấp chứ bánh mì cùng mì ăn liền linh tinh đồ ăn, chất vật bất kham lăn ra siêu thị. Đang lúc hắn vội vàng bò lên thân chuẩn bị bạt túc chạy như điên, ở hắn phía sau đột nhiên vươn một bàn tay, chặt chẽ chế trụ hắn cánh tay. Người nọ liều mạng giãy rựa, liền trong lòng ngực hắn vừa đến tay đồ ăn bởi vì lôi kéo rơi xuống đầy đất đều bất chấp một phen dây dưa lúc sau người nọ chu lên một tiếng rốt cuộc tránh thoát mở ra hắn không quan tâm về phía trước tật chạy số chỉ tăng thi lao ra siêu thị theo đuôi sau đó phi cơ trực thăng thượng phương văn đống nhiên xoay người từ chính mình trong bao lấy ra quen dùng súng ngắm hắn đem cơ cửa sổ giáng xuống một ít súng ngắm đặt tại song lăng thượng mạnh mẽ tấn phong từ cửa sổ thổi ngồi vào vị trí cuốn cabin ngồi ở trước tòa tần hùng xoay người nhũ mày đối phương nghe nói tiểu cửu đừng làm dư thừa sự phương văn động tác cứng lại lại không có lập tức thu hồi thương nhưng mà cũng nhưng vào lúc này cái kia vẫn luôn chưa chú ý tới đỉnh đầu cách đó không xa phi cơ trực thăng tồn tại người đột nhiên có điều phát hiện người nọ chạy động tốc độ lập tức liền hoán xuống dưới kích động giang hai tay cánh tay hướng về phía trên bầu trời phi cơ trực thăng vung mạnh cánh tay nguyên bản bị hắn hộ ở trong lực đã sở thừa không nhiều lắm đồ ăn bởi vì hắn động tác toàn bộ đều dừng ở trên mặt đất ai đều chưa từng nghĩ đến người nọ sẽ dừng lại phương văn cũng chưa từng Đại phi cơ trực thăng thượng một đám người phản ứng lại đây thời điểm mặt đường thượng đã bắn đầy loang lổ huyết điểm Phương Văn thu thương ngẩng đầu lên nhắm mắt suy sụp tinh thần tựa lưng vào ghế ngồi hắn bên cạnh Đan Dương bất đắc dĩ chụp hai hạ bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi nhất thời không nói chuyện Lục Anh cùng Giang Thành đều không phải lần đầu tiên trực diện huyết tình cho nên cũng không có biểu hiện ra bao lớn phản ứng Lục Anh liếc liếc mắt một cái Phương Văn đầu chống cơ cửa sổ nhìn phía dưới đang ở phân thực người nọ thi thể tang thi đàn. Đáy mắt im lặng phai nhạt một ít. Nếu lúc này nơi đây, đối mặt này hết thể chính là sư phó hoặc là sư tỷ bọn họ sẽ như thế nào làm? Trường 45. Phi cơ trực thăng xoay quanh ở trung cư trên lầu không. Bởi vì lục thúy phương nơi vùng này không có giống giang gia chủ trạch bên ngoài như vậy đã rộng lớn lại rắn chắc sân bay. Trải qua phi cơ trực thăng thượng mấy người nhất trí hiệp thường, phi cơ trực thăng không làm rất xuống, thay thế chính là buông thăng dây, chỉ lục anh cùng giang thành hai người đi xuống mà lưu tại phi cơ trực thăng thượng tham lang chúng tác bằng vào chiếm cứ điểm cao thế hai người thông khí phân công một khi xác định một quyển thật dài thang dây tức bị vung chu tự lập phi cơ trực thăng kỹ thuật điều khiển hiển nhiên là vượt qua thử thách ở xoay quanh phi hành tiền đề hạng ngồi ở cabin vững vàng cơ hồ không cảm giác được sốc nảy bất quá dù vậy phi cơ trực thăng ngoại thang dây như cũ ở cánh quạt sinh ra mạnh mẽ bay lên dòng khí dưới tác dụng đông đưa giống như cồn xả phi cơ trực thăng cửa khoang ở phóng thang dây khi cũng đã bị kéo ra. Kinh phong không hề kết cấu chảy ngược tiến vào, thổi đến người thậm chí liền đôi mắt đều không có biện pháp mở. Các ngươi hai cái chuẩn bị, đợi chút ta sẽ tận lực làm phi cơ trực thăng bảo trì tương đối yên lặng, các ngươi động tác muốn mau. Chu tự lập nhàn nhạt nói. Lục Anh dốc hết sức lực nắm chính mình kia đầu theo gió vũ điệu đầu tóc, nhưng mà những cái đó nhỏ vụn sợi tóc lại như cũ vẫn là sẽ chạy tiến nàng trong ánh mắt. Đôi mắt bị sợi tóc tao lại thứ lại đau, mỹ mắt đều đỏ lên, nước mắt không chịu không chế ra bên ngoài thấm. Trong lúc nhất thời. Lục Anh cũng không biết nên như thế nào cho phải. Kìa thang dây đơn liền như vậy nhìn cũng có thể nhìn ra leo lên không dễ, càng không nói đến nàng còn muốn chịu đựng tóc thường thường quấy rầy. Nay vẫn là lần đầu tiên, Lục Anh đối với chính mình này đầu tóc dài, tâm sinh oán trách. Đang lúc Lục Anh đối với kịch liệt vặn bẻo thang dây nhăn lại mày thời điểm, cánh tay của nàng đỗng nhiên bị người không nhẹ không nặng chạm vào một chút. Thứ này có thể được không? Giang Thành đem nắm chặt thành quyền bàn tay đến Lục Anh trước mặt. Lục Anh tập trung nhìn vào. Cũng chỉ thấy kia nắm tay quyền phùng mơ hồ lộ ra tới hai đoàn, như là một cây màu đen. Dây dày. Lục Anh sửng sốt một chút, nói, hẳn là có thể. Thuận thế tiếp nhận dây dày. Tránh phong, Lục Anh dùng kia căn pha lớn lên màu đen dây dày đem chính mình đầu tóc triển thành một cây tê côn, nặng chiếu rũ ở sau đầu. Tuy nói vẫn vẫn là sẽ có chút sợi tóc bị gió.